Chương 282, rõ ràng bị thương chính là ta, thêm chương, còn lại 18, chương 282, rõ ràng bị thương chính là ta, thêm chương, còn lại 18, ngươi bạn trai. Thì Vỗ Lỉ Tạ ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diana. Cái kia chẳng phải là náo loạn cái đại ô long con cô, tại sao ngươi không sớm hơn một chút đi ra, nhìn như vậy náo ô long chơi rất vui sao? Đợi lát nữa trở lại liền dạy dỗ ngươi. Thì Vỗ Lỉ Tạ trong lòng quyết định chú ý đúng đấy. Diana gật gù, còn không biết chính mình mỗ thượng đại chuẩn bị kỹ càng cho nàng lâu không gặp yêu quan tâm. Ừm. Thị Vô Lệ đại Tạ tạm thời bỏ qua một bên hồi lâu không thấy con gái mặc kệ, quan sát tỉ mỉ lên Eris đến. Tướng mạo không nói, thì Vô Lệ Tạ đã chú ý tới đội hộ vệ bên trong rất nhiều bọn thủ hạ hỗn nước đều chạy ra. Thực lực, mới vừa lần kia Ô Long bên trong đã chứng minh. Nhân phẩm, tuy rằng còn không rõ ràng lắm, thế nhưng không biết vì sao, cảm giác sinh không nội áp ý hỷ Vô Lệ Tạ tự nhiên không biết Eris hiện tại đã chính nghĩa ba cái bộ đều toàn mở ra, liền vì tranh thủ tốt nhất cơ lớn được. Cho tới trọng yếu nhất, tuổi họ, lẽ nào cũng là một cái trường sinh giả. Nói chung, từ toàn thể điều kiện đến xem Khẳng định so với trước cái kia phạm nhân tốt hơn nhiều, con gái từ bên trong đi ra tự nhiên là vô cùng tốt. Nhớ tới đến đây, thì Vụ Lĩ Dạ liền mỉm cười, hướng về Ezic gật gật đầu, xem ra là gây ra chút ít hiểu lầm, đi, chúng ta tiến vào đảo đàm luận. Bước đầu ấn tượng vẫn là rất hài lòng. Sau khi tự nhiên là một loạt dò hỏi, thì như tại sao biết a, làm sao cùng nhau a, lúc nào cùng nhau a, đi làm gì đó a, hiện tại chính đang làm cái gì a, tương lai dự định làm gì a. Xem ra khắp thiên hạ thấy ra trưởng thời điểm ra trưởng hỏi vấn đề đều không khác mấy. Tại đây cái trong quá trình Thỉ Vô Lị Tả cũng hiểu rõ đến chính mình rất muốn biết đáp án vấn đề, Ezic cũng tương tự là trưởng sinh giả. Hơn nữa, vẫn là lo lắng thế giới nguy cơ, vì lẽ đó lúc này mới tìm tới Diana, không nghĩ đến một phen tuyệt liệt chiến đấu sau khi nhưng lẫn nhau phát sinh tâm tình. Vừa là một cái có thực lực cường đại trưởng sinh giả, vẫn là lòng dạ thiên hạ anh hùng, quan trọng nhất chính là vẫn là một trận chiến kết duyên, đây đối với toàn viên Dewing, hiếu chiến thành phong chào Amazon tộc nhân mà nói, tuyệt đối là lãng mạn nhất có điều kết duyên phương thức. Thỉ Vô Lị Tả xem Ezic cái này con rể càng xem càng thỏa mãn, còn kém không nói thẳng lúc nào cầu hôn đại hôn. Một lần Long Trọng Hoang nên tiệc rượu sau khi, Ezit liền ở đây để ở, đương nhiên là cùng Đi Ánạ đồng thời, không phải vậy tại đây cái toàn viên nữ giới đạo thể Miskỳ Dạ trên rất khó nói có thể hay không chịu đến một cái gì tác kích. Đạo thể Miskỳ Dạ không hề lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, trải qua mấy ngày, Đi Ánạ liền dẫn Ezit khắp nơi dạo khắp, ngoại trừ cái cuối cùng địa phương. Nơi đó phong ấn một cái rất khủng bố độ vận, Đi Ánạ cùng Ezit đứng ở một cái trên đỉnh núi, có người nói, là có thể đem trái đất hủy diệt phong ấn vặn. Ngỗ ngụ, Ezit nói rằng, ta cùng ngươi đã nói thế giới nguy cơ một chồng. Cái gì? Đi Ảnạ trấn kinh rồi. Tương lai 20, 30 năm sau kỳ, thời gian cụ thể không xác định, đả sẽ thủ hạ sẽ một lần nữa thông qua mâu hộ đi đến trái đất, nỗ lực cướp đoạt đi mâu hộ, sau đó hủy diệt toàn bộ trái đất. Ezith chậm rãi nói rằng, ta khả năng cần phải ở chỗ này bày xuống một vòng cảnh giới phép thuật, đến thời điểm chúng ta liền có thể đúng lúc trợ giúp. Mấy ngươi còn chờ cái gì? Đi Ảnạ thúc dụng. Hiện tại không thể được, trước tiên cần phải cùng ngươi mâu thượng đã nói mới được, không phải vậy nàng gặp nguy hiểm lầm. Ezith cười cợt nói rằng, còn phải dùng đến lão so óc chủ. Ta sẽ bồi thường ngươi. Di Ánạ cảm động hôn lên đến, "Làm sao bồi thường?" Ezic tinh thần tỉnh táo, "Ngươi nói cái này, ta liền không mặc đạo." Tân tư thế, Di Ánạ có chút mặt đỏ, nàng đã sớm biết Ezic muốn cái gì, có muốn hay không lại thêm điểm, ta còn có thể thêm một tầng phòng hộ phép thuật, hao phí đại lực tức giận mặt kia. Ezic hứng thú hừ hừ, "Phi, Sắt Lang, ta đối với ta bạn gái sắt có cái gì sai?" Ezic lẽ thẳng khí hùng, "Biệt câu tiếp theo lẽ nào ngươi muốn ta đối với người khác sắt không có nói ra?" Lời nói ra có khen thưởng thủ tiêu nguy hiểm, "Vậy ta còn đến biểu dương ngươi hả?" Đa tạ khất lệ. Nghe được Ezic liên quan với mộ hộ thuyết pháp hỉ vô lị tạ kinh hại đến biến sắt, đang bị Lã Sồ so ốc chủ chụp lại trạng thái Ezic trả lời vẫn như cũ tương đồng, lúc này thậm chí đều không cần dùng tâm linh cảm ứng đến dò chá, bởi vì bốn là nói chính là lời nói thật, vì lẽ đó hỉ vô lị tạ cuối cùng vẫn là đồng ý Ezic ở phong ấn địa chu vi bố trí pháp thuật phòng ngự cùng cảnh giới pháp thuật, đồng thời đối với Ezic độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Bốn là còn một ít để phòng là lo lắng Ezic khả năng là huy chương đi ra lừa gạt Diana, thế nhưng hiện tại Lã Sồ so ốc chủ bên dưới Ezic nói đều cùng với trước không khác nhau chút nào, vậy này để phòng tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Này ngược lại là Ezis giữ liệu ở ngoài tinh hỉ. Tuy rằng vốn là hắn cùng đi ạ nạ quan hệ liền không khỏi những người khác quyết định, thế nhưng bà tế quan hệ tốt lời nói tự nhiên là càng tốt hơn. Đã như thế, đạo thiên mỹ kỳ giả một nhóm liền coi như được với là viên mãn hoàn thành rồi, Ezis cùng đi ạ nạ lại ở một tháng còn chừng, trái phải liền bị hỉ vô lý tạ đổi ra ngoài. Lý do có chút xấu hổ, chủ yếu là Ezis cùng đi ạ nạ hai người chính trực nhiệt luân tuổi khô lửa bốc, mỗi ngày buổi tối đều muốn làm ra thật là tốt đẹp lâu động tĩnh, bởi vậy những người khác liền không chịu được. Xưa nay chưa từng thấy nam nhân vốn là hiếu kỳ Hiện tại như thế khoảng cách gần nhưng không sợ tới cái kia chẳng phải là càng thêm dần và sao? Chỉ do điếu người khẩu bị. Liền, Ezic cũng chỉ thật cùng đi Ánã đồng tới trốn, lại bắt đầu toàn cầu lưu trình, hai người vốn là không thiếu tiền, cũng đều là trưởng sinh giả, toàn thế giới có thể ăn độ bận, có thể chơi địa phương, từng cái từng cái chơi bùa đi cũng không cần lo lắng gì đó. Đương nhiên, đối với hai người khác, một cái tương lai bạc mãn, giờ cơ chi trà, còn có một cái tương lai đại siêu, giờ cơ chi tự giáo dục tự nhiên là không thể dừng lại cũng chưa từng dừng lại. Edith cũng không muốn bởi vì mình tới đến mà tạo thành hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng dẫn đến sự tình huống đi càng ngày càng tệ cục diện. Chỉ có điều, bởi vì Edith ác thú vị tồn tại, phát sinh một chút chuyện rất thú vị. Tỷ như, sớm để sau đó đương ái tương sát bắt mạn cùng đại siêu giao thế giới. Người chắc chắn chứ? Vỡ dù sờ túi đầu nhìn cái kia chính trốn ở Edith phía sau, dò mò nhìn hắn, ước chừng năm, 6 tuổi đại tiểu hài tử. Đứa nhỏ trên tay còn cầm một cái ùn trạ mạn mô hình món đồ chơi. Vỡ dù sở trên trán gân xanh không nhịn được nhảy lên một hồi. Ta cảm giác ngươi lạ đang đục nhà ta. Vở dụ sở nói câu nói này thời điểm bán miệng bự sâu. Ngay ở đại khái là 1 năm trước, khoảng 4, 5 năm phép thuật bở dụ sở cảm giác mình được rồi. Không thể không nói, vở dụ sở đúng là một thiên tài, bất kể là ở chiến đấu trên, vẫn là ở phép thuật trên, hắn học tập tốc độ cũng có thể nói là thế giới đỉnh cấp thiên tài, cực nhỏ có người có thể sánh ngang loại kia, thời gian vốn, 5 năm, tiến bộ rất lớn. Thế nhưng, hắn khiêu chiến chính là elit, một cái vượt qua nhân loại cực hạn không biết bao nhiêu lần đồng thời đã sớm bắt đầu rồi ngược giải thích phép thuật bản chất cũng khai sáng thuộc về mình phép thuật người. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Ngược lại, Ezic thẻ tuần chữ bên trong liên quan với Bộ dù Sở nội dung lại nhiều rất nhiều, tùy ý chọn một tấm đi đến cũng là có thể chiếm cứ gọ tham nhật báo đầu bạn 1 tháng đều không xuống đi loại kia. Trải qua trận chiến này, Bộ dù Sở liền cắt trong thời gian ngắn chiến thắng Ezic tạm tư, quyết định sau đó muốn vẫn trụ trụ, trừ phi là có lòng tin tuyệt đối, bằng không tuyệt đối không ra tay. Ra tay lời nói, liền nhất định phải đem bức ảnh toàn bộ cầm về. Thật sự không được, vậy thì ngoa hắn, ngoa đến Ezic không đánh đổi thời điểm. Bộ dù Sở mị thẩm, ngược lại Ezic khẳng định lớn hơn mình, chính mình liền không tin hắn so với mình còn có thể sống. Ngẫm đến chính mình nhiều như vậy bức ảnh ở lại Ezic trong tay, Bở Vũ Sở tựa như ngồi trong triền, hắn đã từng nghĩ tới ra tiền mua bẻ, nhưng mà Ezic lúc này, nhưng đối với tiền cũng có nửa điểm hứng thú, dù cho Bở Vũ Sở mở ra cao đến đâu giá tiền. Vĩ lời, không thể đưa vào kinh nghiệm trị tiền đối với Ezic mà nói không phải là giấy vô sao. Nào có một tấm ghi chép Bở Vũ Sở hắc lịch sử bức ảnh đáng giá. Thế nhưng, dù vậy, ở Ezic mang theo cái kia trước nhìn thấy nhiều lần, Tên là Cờ Lạc Kẻ đứa nhỏ đi đến Bở Dụ Sở trước mặt, nói Bở Dụ Sở chỉ cần dùng thuần sức mạnh đánh thắng được Cờ Lạc Kẻ lời nói, Ezit là có thể đem bức ảnh còn cho hắn thời điểm, Bở Dụ Sở vẫn có chút không dám tin tưởng. Hắn khẳng định là chắc chắn, thế nhưng hắn dựa dẫm đến cùng là cái gì đây? Bở Dụ Sở chăm chú suy nghĩ. Làm sao sẽ? Ta nói chính là thật lòng. Ezit lắc đầu một cái, một bên đi ạ nạ nhưng là một mặt xem kịch vui ánh mắt, điều này làm cho Bở Dụ Sở càng thêm cảnh giác lên. Người gặp trong bóng tối thi pháp trợ giúp Cờ Lạc Kẻ, người gặp không chế hắn. Sẽ không, ngươi đem ta tưởng tượng thành người nào? Ezic bất mãn nói, "Con người của ta rất hiền lành." Ha ha, Bờ Dụ sợ cười gần khúc đáp, cùng cỡ là kẻ đối diện một hồi, "Ngươi lấy cái gì biện pháp giúp hắn tăng cường thể chất?" "Như vậy đi, ta có thể nói như vậy, ta, hoặc là Diana, hoặc là những người khác, tuyệt đối không có lấy bất luận là thủ đoạn gì tăng mạnh quá hắn thân thể tố chất, hắn hết thảy tất cả là hắn vốn là có." "Ok." Ezic đối với cẩn thận như vậy Bờ Dụ sợ có chút bất đắc dĩ, "Ngươi thật sự liền không muốn tin tưởng là ta muốn cố ý tìm cớ nhường ngươi cầm lại bức ảnh." Ha ha, "Vậy ta còn không bằng tin tưởng hắn là cái người ngoài hành tinh." Bờ Dụ sờ lắc đầu, Thế nhưng, đến đây đi, ta liền thông tin. Cái khác không nói, bọn vũ sở đối với Ezith hành vi phân tích nghiên cứu cho thấy, Ezith là khẳng định xem thường với đối với chuyện như thế này nói dối. Mặc dù biết Ezith khẳng định là có cái gì tất nhiên đem ta, nhưng bọn vũ sở vẫn là cảm thấy đến đáng giá đánh cược một lần. Cơ Lạc Kệ, cùng cái này thúc thúc đánh một trận, có được hay không? Ezith giật dây Cơ Lạc Kệ. "Kaka, ba ba không cho ta cùng những người khác đánh nhau." Cơ Lạc Kệ trừng mắt nước long lanh mắt to nói rằng, âm thanh còn có chút bi bô. "Thúc thúc, Kaka." Bảng tính bọn vũ sở trong gió ngẩng ngang. Này đuối phận không đúng lắm ba này. Không có chuyện gì, đây là luật bạn, không phải đánh nhau, ngươi liền hơi hơi đánh hắn một hồi là có thể, choáng đánh một hồi là được. Ezit lựa chọn dụ dỗ, "Đánh thắng, ta liền mua cho ngươi hủ trà mãn mới nhất nguyên bộ địa quang cùng món đồ chơi nhà." "Được." Tiểu Cợ Lạc vẫn là ở bất lương đại ca ca dụ dỗ bên dưới đánh thắng hạ xuống. "A, cho ta thả nước, ta mua cho ngươi 100 viên." "A, a a." Mặc dù sở tâm thần hơi động, muốn đồng dạng dụ dỗ Cợ Lạc kẻ. E. So với tiền tài năng lực đến, ta bợ dụ sở chưa bao giờ yếu hơn bất luận người nào. Nhưng mà Ezit trực tiếp giơ tay một cái đại cẩm nói thuận: "À, tuy rằng tiền tài năng lực không sánh bằng ngươi, thế nhưng ta siêu năng lực hơn ngươi, có thể để cho ngươi không cách nào sử dụng tiền tài năng lực." "Vậy thì tốt, đến, bắt đầu đi." Ezit đem cờ lạ kệ nhắc tới trên võ đài. Mặc dù sở trợn mắt kinh bị, hắn cảm giác mình khẳng định là bị hố, thế nhưng chính là không nghĩ tới chính mình sẽ ở cái nào bị hố. Thấy thế nào, trước mắt cái này cầm buồn chả mạn món đồ chơi đứa nhỏ đều không giống như là có thể đánh thắng được chính mình dáng vẻ a. Mặc dù sở tốc tốc Ta liền đánh ngươi 1/2 nha, Cở Lạ Kẻ lại đối với Bợ Tử Sở chăm chú nói rằng, "Ngươi yên tâm, ta sẽ thu sức mạnh." Bợ Tử Sở, không phải không nói có thể nói, chủ yếu là còn đang bị cấm nói trạng thái. "Cầu quản lý, đáng ghét." Đến đây đi. Bợ Tử Sở vẫy tay, biểu đạt ý này. "Được rồi." Cở Lạ Kẻ bước bước nhỏ đi đến Bợ Tử Sở trước mặt. Bợ Tử Sở theo bản năng muốn một cái tàu đường tối qua thứ, nhưng vẫn là nhịn xuống, đối phó một đứa bé đều xuất thủ trước lời nói. Chính hắn đều xem thường chính mình. Vẫn là hậu triêu đi. Bợ Tử Sở quyết định, hắn không phải không nghĩ đến e giật nắm. Thế nhưng thưởng thức chính là ở nơi đó, thực sự là quá làm người khó có thể đãi bỡ. Liền, ở cỡ là kẻ vung quyền thời điểm, Vỡ Vũ Sở cũng vung quyền. Nhìn cái kia vung quyền tốc độ, Vỡ Vũ Sở âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua liền không cái gì sức mạnh đáng vẻ. Lẽ nào Ezic nói chính là thật sự, hắn đúng là vì tìm cơ đem bức ảnh trả lại cho mình. Vỡ Vũ Sở trong lòng nảy qua nghi hoặc. Sau đó, nắm đấm đụng vào nhau. Vỡ Vũ Sở cảm giác được không đúng. Một luồng hoàn toàn không có cách nào chống đối lực lượng khủng lồ từ cái kia nhìn qua rất đu nhược nhỏ nhỏ trên nắm tay truyền đến. Vỡ Vũ Sở phản ứng rất nhanh trực tiếp gia tăng sức mạnh, toàn thân căng thẳng, toàn lực phát ra. Nhưng mà, ở sức mạnh kinh khủng kia trước mặt, bọn vũ sở toàn lực lại như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con. Trong náy mắt, xương cốt ken két tiếng vang lên, bọn vũ sở trực tiếp toàn bộ thân thể bay lên, bay ra vỡ đại, đành đến trên tường, đập ra một cái hố to. Bọn vũ sở, thúc thúc, thúc thúc. Xin lỗi, ta xem vẻ mặt của ngươi thật đáng sợ vì lẽ đó hay dùng lớn hơn một điểm khí lực, ngươi không sao chứ? Con mắt trợn to nhìn thấy thị giác bên trong, cờ lạ kẹp đội vã chạy tới, đầy mặt cái nãy, gấp đến độ sắp khóc lên. Ngươi khóc cái cái gì sức lực a, rõ ràng người bị thương là ta a này. Không. Sự, bỡ dù sợ miệng cứng mà miệng, sau đó liền cũng lại không chống đỡ được khắp toàn thân từ trên xuống dưới kéo tới đau nhức bên dưới thân thể khởi động tự mình bảo vệ cơ chế, hôn mê. Từ từ nhỏ đi thị giác bên trong, cứ là cái sốt ruột mà mang theo thanh âm nức nở từ từ nhỏ đi, cùng với cái kia ở trước mắt lúc gần lúc hiện hồn trà mạn món đồ chơi. Ngươi là hồn trà mạn biến đi. Bỡ dù sợ không nhịn được trong lòng nổ đợt bọn. Những năm gần đây bị edit đổ nước bọn thôi nhiều, hắn cũng học được một điểm. Còn có chính là Lão tử lại tin Ezit cái này so với có lương tâm, lão tử chính là dư mút. Mắt tối sầm lại, bọn dù Sở Triệt Đệ đã hôn mê. Cở Lạc Kệ khóc lớn lên. Được rồi rồi rồi, đừng khóc, ta sẽ đem hắn chữa khỏi. Ezit đi đến ngất đi bợ trụ Sở bên người một bên nổ xoa đầu chó khôi phục, vừa cùng ái điệu án đuổi tiểu Cở Lạc, như vậy Cở Lạc Kệ, từ ngày hôm nay sự tỉnh bên trong, ngươi học được cái gì đây? Nếu như lúc này bợ trụ Sở còn tỉnh lời nói, hắn nhất định sẽ oan ức đến không được. Rõ ràng là ta trước tiên. Á cứ phải, rõ ràng là ta bị thương a này. Đợi Đi ngủ đi ngủ ta là một cái vô tình đi ngủ cơ khí chương 283, không giống cơ lạc kẻ, e, 6000 tự đại chương, chương 283, không giống cơ lạc kẻ, e, 6000 tự đại chương, thúc thúc, xin lỗi. Tiểu Cơ Lạc đối với mình bị bở dụ sở dọa đến sau đó không cẩn thận dùng đại lực khí đem bở dụ sở đánh thành trọng thương chuyện này cảm thấy vô cùng ấy náy, nếu không ta đem cái này đǔn trà mạn đưa cho ngươi chứ. Không có chuyện gì. Đã khôi phục như cũ bở dụ sở túi đầu nhìn tiểu Cơ Lạc cùng với trong tay hắn đǔn trà mạn món đồ chơi quẹo mắt cô giận, miễn cưỡng lộ ra một cái cứng ngắc đủ cười, món đồ chơi liền không cần, gọi ta kaka là được. Quỷ thần xui khiến bên dưới, Mộ Vũ Sở đưa tay ra, đặt tại tiểu cỡ lạc trên đầu, xoa nó lên. Ân, cảm giác đúng là không sai, chẳng trách Ezric như vậy yêu thích xoa chính mình. Vậy cũng tốt. Vốn là có điểm đối với trong tay hồn trà mạn lưu luyến không muốn cởi lạ kẻ cấp tốc đưa tay thu hồi, sau đó chạy đi, hắn đúng là đối với mình đấu bị Mộ Vũ Sở xoa không có cái gì lưu ý, khả năng là bởi vì trước bị Ezric xoa hơn nhiều. Mộ Vũ Sở, hắn rốt cuộc là ai? Bạo Vũ Sơ nhìn về phía một bên vui cười hơn ở Ezik, đừng nghĩ lại lừa phi ta, hắn tuyệt đối không phải nhân loại bình thường. Lấy Bạo Vũ Sơ hiện tại thân thể tố chất, coi như là thế giới võ đối kháng tổng hợp quán quân ở trước mặt hắn, chỉ cần là cùng trọng lượng cấp những cái khác, Bạo Vũ Sơ cũng có lòng tin đặt thành không thương đánh bại thành đụ. Thế nhưng, một cái năm, sáu bởi đứa nhỏ, một quyền, chính mình không chỉ có không thể chống đỡ được, còn bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh thành trọng thương. Này muốn nói là cái bình thường nhân loại. Quỷ tin a, tin đều biến thành quỷ đi. Tất nhiên là không, Ezik nói rằng, hắn là người ngoài hành tinh. Thật sự, mặc dù sở thấy Ezith hào phóng như vậy thừa nhận, tuy rằng nghe được chính là dự đoán bên trong đáp án, nhưng theo thói quen liền bắt đầu hoài nghi lên. Thật sự, chuyện như vậy ta lại cần phải lựa người sao? Cớ là kẻ tương lai sẽ trưởng thành đến một cái vô cùng mạnh mẽ mức độ, Ezith nói rằng, thảo thảo học tập phép thuật, không phải bậy sau đó ngươi liền cớ là kẻ đều đánh không lại. Nhân loại mặc dù có thể trở thành trên trái đất chủ đạo sinh vật, là bởi vì gặp sử dụng công cụ, mà không đơn thuần chỉ là dựa vào thân thể ưu thế, mặc dù sơ lạnh lùng nói, ta có ưu thế lớn hơn nữa, lại nói, tại sao ta nhất định phải đánh thắng được hắn? Quả nhiên là tao ngộ chiến không thắng quá mai phục chiến không thua quá ngươi a." Ezith Mỹ Thẩm đúng là không có tiếp theo phản bác. Đổi làm làng nguyên bên trong, Bộ rủ Sở thông tin tưởng cỡ là kệ, thấy cỡ là kệ lực phá hoại kinh người vốn là người ngoài hành tinh tùy lẽ đó ước giá là chuyện đương nhiên, thế nhưng hiện tại, nhìn cỡ là kệ lớn lên, trở thành tốc tốc đối bỏ rủ Sở hẳn là không làm được chuyện này đến rồi. Không thể không nói, kèn vợ chồng phương thức giáo dục hiệu quả thực sự là thật đến không được, cỡ là kệ nửa điểm đều không có trường ai, hoàn toàn phù hợp man ngoãn boy tất cả biểu hiện. Nếu không là thân thể còn khi theo lớn lên mà không ngừng thêm ra năng lực cùng với sức mạnh loại hình, đều không nhìn ra tương lai sẽ là trở thành đại siêu nhân vật. Đúng rồi, người gần nhất tâm thái có chút không đúng lắm, Ezit mở miệng nói rằng, bởi vì gọ thảm sự tình. Không cần ngươi quản. Mặc dù sở ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, chúng ta có thể giải quyết. A, nếu là có cần trợ giúp địa phương, cứ mở miệng là có thể nha. Ezit cười híp mắt nói, ta chỗ này nhưng là có rất nhiều phương án giải quyết cùng với rất nhiều gọ thảm phần tử tội phạm tội chứng đây. Bao nhiêu tiền? Mở dù sở âm thanh nhỏ đi một điểm. Không cần tiền. Tạm cung, tạm cung ta liền không cần. Mới vừa nhận định Ezic không có lương tâm, Chí Ít đối với hắn không có lương tâm bợ dự sợ khi nghe đến miễn phí chữ này sau khi theo bản năng nói rằng, "Đừng như vậy, lúc này ta là thật sự muốn giúp ngươi." Ezic chăm chú chân thành nói rằng, "Ngươi cảm thấy cho ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Bợ dự sợ càng thêm cung tín." Vậy coi như, Ezic biểu thị rất bất đắc dĩ, đợt này chính mình là thật sự muốn làm người của ta. Thành phố gọi thám nhân vật ở bên trong cùng chức Ezic vị trí bạn mạn, đặt lý tất có xuất ra bảo, tỉ như tên tương đồng thế nhưng dáng dấp cũng không giống nhau. Thế nhưng dựa theo một loại nào đó thông thường quy luật đi xem, bọn họ từng làm sự tình ở một mức độ rất lớn là lẫn nhau phù hợp. Nói cách khác, nếu như Bở Vũ Sở thật sự muốn, Ezic có thể trực tiếp cho hắn một phần kẻ tình nghi cùng với đối ứng chức vị cùng từng làm sự tình danh sách, tuy rằng có xuất ra bảo, thế nhưng khẳng định có thể thu nhỏ lại rất lớn một phần lượng công việc. Đáng tiếc đợt này Bở Vũ Sở thật giống bị sói tới cho làm sợ, vì lẽ đó lựa chọn không tin tưởng Ezic. Ezic liền không có tiếp tục quyền, ngược lại chính Bở Vũ Sở cũng có thể giải quyết. Đúng rồi, cơ lạc hiện tại được nghỉ hè, bốn là là do ta đến giận hắn. Thế nhưng ta vừa bạn dự định cùng đi Ana đi du lịch, vì lẽ đó nếu không liền do ngươi dẫn hắn một trận. Ezic đột nhiên mở miệng nói, "Vừa bạn, hắn cũng cần rèn luyện kỹ năng chiến đấu đồng thời quen thuộc sức không chế khí, mà ngươi cũng có thể tại đây cái trong quá trình rèn luyện pháp thuật của ngươi." "Không, ta muốn." "Được rồi." Mộ Vũ Sở vừa định từ chối, không biết nghĩ đến cái gì chú ý, thu hồi từ chối lời nói, đồng ý hạ xuống. "Ngươi có phải hay không đang đánh cái gì ý đồ xấu?" Ezic ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Mộ Vũ Sở. "A, ra sẽ là loại người như ngươi sao?" Mộ Vũ Sở lạnh lạnh liếc Ezic một ánh mắt. Đó cũng là, ngươi không ta như thế xoái, Ezic một câu nói nghẹn chết mợ dù sợ, vung vung tay rời đi, vậy thì giao cho ngươi rồi. Mợ dù sợ nhìn Ezic đi xa bóng người, vừa nhìn về phía chính đang hò hoa viên trên quảng trường chạy tới chạy lui cầm một đống món đồ chơi chơi cờ lạc kệ, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Nếu cờ lạc kệ mạnh như vậy, như vậy đầu động. Dụ dỗ hắn tương lai trợ giúp chính mình đoạt lại chính mình muốn ảnh, hẳn là một cái lựa chọn tốt chứ. Rất tốt, liền quyết định như vậy. Chỉ là, muốn chấp hành cái kế hoạch này lời nói, cần Bùi Dương thật cùng cờ lạc kệ quan hệ mới được. Võ Vũ Sơ khẽ gật đầu, kêu gọi bạn năng sĩ rồi A ngươi phật dục, à phật dục, giúp ta mua một ít sách. Được rồi, bên tiểu gia, xin hỏi thư tịch loại hình hoặc là tên sách là? Ản Phật Dục dò hỏi. Muốn loại kia giáo làm sao cùng người bạn nhỏ tạo mối quan hệ, đúng, chính là cơ lạc kệ từng thời này. Võ Vũ Sơ nói rằng, sau khi tìm được, lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến trong phòng của ta đến. Tuân mệnh tiểu gia. Ản Phật Dục rời đi. Ừ ừ. Võ Vũ Sơ nhìn trên quảng trường chạy tới chạy lui, môi phảng hụt trà mạn phi hành cơ lạc kệ, cười gằn, tiền nhân trí tuệ là vô cùng, chờ xem, ta nhất định có thể thành công đã rời đi thật xa Eris lộn hai giật giật. Sắc mặt của ngươi tại sao như thế quái? Diana nhìn Eris mặt, ta nghĩ tới cao hứng sự tình. Eris cười gật, thuần thục nói sang chuyện khác, chúng ta lại có thể qua chúng ta hai người thế giới. Đợt này, là bất ngờ kinh thì a. Eris nói thầm trong lòng. Nguyên bản cũng chỉ là muốn đem cỡ lạ kẻ mang già tới chơi chơi, thế nhưng phát hiện, hành tinh cỡ dị tần hải tự sức sống thực sự là quá mức rồi giàu, hơn nữa mắt nhìn xuyên tường loại hình, nghiêm trọng quay rời Eris cùng Diana hai người thế giới tư nhân sinh hoạt. Đưa đến cho kẻn vợ chồng cũng không được tốt, dù sao nói xong rồi là mang ra tới chơi một cái nghỉ hè, còn có chính là lo lắng cỡ lạ kẻ thật sự bị dạy dỗ thành thánh nhân hình thức. Đôi kia với cỡ lạ kẻ sức chiến đấu nhưng là một cái rất lớn suy yếu. Liền, liền dứt khoát mang đến cho vợ dụ sợ, vừa có thể để cho hai người lẫn nhau chung hòa một hồi, vẫn có thể duy trì ổn định hai người quan hệ, cái gì sụp màn đại chiến bật màn loại hình liền sẽ không phát sinh. Chẳng phải mít hai không nghi đến, mặc dù sợ lại muốn muốn lợi dụng cỡ lạ kẻ tới đối phó chính mình. Đợt này, niềm vui bất ngờ a. Ngược lại Cơ Lạc Kệ đối với mình hảo cảm độ Eris là chưa bao giờ lo lắng, lại nói, trong tay có hắn nhiều như vậy hắc huyết sự, hắn chẳng lẽ còn dám động thủ hay sao? Không sợ mạng lưới lộ ra ánh sáng trong nháy mắt đỏ khắp toàn cầu sao? Bỡ Dụ Sở vẫn là ban đầu cái kia bỡ Dụ Sở, cơ Lạc Kệ năng lực học tập mắt bỡ Dụ Sở thành công đem cơ Lạc Kệ độ thiện cảm soát đến mắt. Dĩ nhiên, cảm tình là vô cùng tốt, chính là cái này bối phần mà. Bỡ Dụ Sở đã thành thói quen bị cơ Lạc Kệ theo thúc thúc. Ngày này, cơ Lạc Kệ một nhà chính lái xe ở trên đường, ta chỉ là muốn làm một ít chuyện có ý nghĩa. Cơ Lạc Khệ trưởng thành cỡ lạ kẻ có chút mất gì? Người ý tứ lẽ nào là, chồng chọn, chồng bắt Ngô sẽ không có ý nghĩa. Ronald than liền lái xe liền bị miệng, Cơ Lạc Khệ, ta biết ngươi bợ trụ Sở thúc thúc cùng ngươi Chu thúc thúc là một cái rất tốt tấm gương, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi năng lực cùng bọn họ không giống nhau, đoạn nhất ngươi bị những người khác nhìn thấy, bị quốc gia bộ ngành liên quan chú ý tới làm sao bây giờ? Hoàn toàn không cần lo lắng chuyện như vậy, coi như là thật sự bị nhìn thấy, Chu thúc thúc cùng Ngân thúc thúc cũng có thể giúp ta giải quyết. Cơ Lạc Khệ đối với bợ trụ Sở cùng Eris tự tin tràn đầy. Bọn họ tại sao muốn bận rộn ngươi? Jonathan nói rằng, bọn họ là ta thúc thúc ca. Lại không phải thân, không có liên hệ máu mũ. Này có cái gì? Ta cùng ngươi cũng không có liên hệ máu mũ, ta còn chưa là gọi ngươi cha. Cơ lạ kẹ cảm thấy rất kỳ khoái. Khi còn bé hắn liền ý thức được cùng bạn cùng lứa tuổi không giống, cũng may ở Egypt cùng bở rủ sở song trọng giáo dục bên giới đối với này rất thành công tiếp thu giới thân phận chân thật của mình đến, vẫn có thể rất tốt mà không chế chính mình năng lực, cùng người chung quanh hòa mình, cùng nguyên bên trong trầm mặc ít lời hoàn toàn không hợp tình huống vừa vặn ngược lại. Nguyên nhân chủ yếu tuyệt đối không phải bở rủ sở cùng Egypt phân biệt mở ra một chiếc cũ lì nạn đoạn xe cùng máy bay tư nhân đi trường học tiếp nhận cờ lạc kẻ. Đại khái đi. Này không giống nhau. Jonathan nói không lại cờ lạc kẻ, thở phi phò, bọn họ không giống như chúng ta, chúng ta đối với các ngươi thật là bởi vì chúng ta yêu ngươi, mà bọn họ. Jonathan. Xe trên ghế sau mặt thạ cao mày gọi lại Jonathan, ngươi quá đáng. Không biết tại sao. Hắn chính là cảm thấy đến Ezic cùng bợ chủ sợ xem ra không giống như là người tốt lành gì, chí ít không phải xem hắn cùng Mạt Thạ như vậy thuần túy vì cớ lạ kẻ thật còn đối với cớ lạ kẻ tốt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ronan Thản sắc thực không sai. Nói chung, ngươi cẩn thận lắm lại. Ronan Thản bị Mạt Thạ gọi lại cũng không dám nhiều lời. Ta, các loại, ngừng xe. Cớ lạ kẻ đang muốn tiếp tục biện luận, Siêu Thính giác liền nghe được cái tiếng xa xa bỗng nhiên to lớn lên đột tĩnh, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Xa xa, che kín bầu trời mây đen bên trong, Sophia sẽ kéo giải ra một đạo hình dạng xoắn ốc mà nhanh chóng xoay tròn, vân, từ từ biến hồ, giải ra, liên tiếp đến trên mặt đất, bắt đầu lướng về cỡ lạ kệ phương hướng của bọn họ cấp tốc di độc lại đây. Jonathan thận dẫm xuống nhanh, cỡ lạ kệ xuống xe, đỡ lấy, dỗ nạt Thần cũng xuống xe, trên đường bất kỳ xe nào khác bên trong người cũng chú ý tới phía trước tình cảnh này, có gẹo gấp liền chạy ngược về, có nhưng là bởi vì phía sau phá hỏng mà chỉ có thể xuống xe lao nhanh lên. "Nhanh, mang theo mặt hạ, các ngươi đi phía dưới cầu." Jonathan đỗ vảng hướng cỡ lạ kệ nói rằng, Loại này đẳng cấp lốc xoáy coi như là phía dưới cậu cũng rất khó may mắn còn sống sót, Cỡ Lạc Kè lắc đầu một cái, "Cha, để ta giải quyết đi." "Không được, ta nói rồi, ngươi không thể ở trước mặt người ngoài biểu diễn ngươi năng lực." Jonathan thản nhiên quyết phản đối, "Thượng đế cho ta như vậy năng lực, không phải để ta dùng để ẩn giấu đi, ta nhất định phải đem lợi dụng, làm ta có thể làm được sự tình còn sau khi vấn đề." Cỡ Lạc Kè lắc lắc đầu, đối với Jonathan thản cười nói, "Cha, Chu Thúc Thúc cùng Mên Thúc Thúc khả năng bọn họ không giống các ngươi như thế đơn thuần chính là yêu mà đối với ta được, thế nhưng, xem Chu Thúc Thúc đã từng cùng ta nói rồi như vậy, Không cầu báo lại thật vốn là hận là chỉ cho mình thân mật những người, coi đời này bất cứ chuyện gì, ngoại trừ cha mẹ đối với nhìn nửa yêu ở ngoài, cũng có thể dùng lợi ích đến cái quát. Vì lẽ đó, ta tin tưởng bọn họ, xem tin tưởng các ngươi như thế, bởi vì ta đối với ta chính mình có đầy đủ tự tin, đồng thời, ta cũng tin tưởng bọn hắn, thỉnh thoảng vì để cho ta đi làm rất xấu sự tình. Bọn họ đều là có thuộc về mình điểm mấu chốc người, cũng sẽ vì này mà thủ vững. Vì lẽ đó, vậy ra giá trị của ta, lợi dụng ta tất cả mọi thứ, mà không phải bỏ mạng mang phế ẩn dấu, đây mới là chuyện ta nên làm. Dứt lời, không trở rối nạt thản ngăn cản, Cở Lạc Kệ với hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên trong, thả người, bay lên, đón lấy cái kia chính đang kéo tới lốc xoáy, sau đó, Cở Lạc Kệ bóng người ở liên tiếp tiên địa lốc xoáy trước có vẻ như vậy nhỏ bé, thế nhưng, một số thời khắc, hình thể cũng không quyết định tất cả. Không bố nhiệt độ thấp bao phủ toàn bộ lốc xoáy, chiếc để đánh vỡ nhiệt độ kém dẫn dắt lên chuối hiệu ứng, sau đó, lốc xoáy từ từ tung bay biến mất, đợi được đến rộn nạt thản trước mặt bọn họ thời gian, đã chỉ còn giữ lại một trận mang theo hơi cảm rất mát mẹ gió nhẹ. Tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm tụ tập với cờ lạc kệ trên người, nhìn cái này vẫn như cũ có chút ngây ngô trẻ trai, đón mịt mờ mây đen tản đi sau khi giữa bầu trời rơi ra ánh mặt trời, lưỡng lờ hạ xuống, dường như thần linh. Liền ngay cả Jonathan cùng Martha đều bị kinh đến, bọn họ biết mình nhi tử rất mạnh mẽ, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế. Người, Jonathan than gian nan mở miệng, "Ta vẫn là con trai của các người, cha, mẹ." Cờ lạc kệ mỉm cười, hướng về Jonathan cùng Martha nói rằng, "Thế nhưng ta có thuộc về ta con đường, ta từ nhỏ liền không bình thường, sau khi lớn lên càng thêm sẽ không." Thế nhưng, cuộc sống của ngươi sẽ phải chịu mấy dối." Jonathan nhíu chần mày, vẫn là rất lo lắng, quân đội những người kia ngươi cũng biết, tất cả đều là một đám không nói đạo lý khốn nạn, vạn nhắc ngươi. "Chuyện này, không cần lo lắng, Cơ Lạc Kệ cười cợt, lấy ra điện thoại di động, đánh hai cái điện thoại, một cái là cho ED, một cái là cho bộ dù sở. Ta nói rồi, lẫn nhau hỗ trợ, theo như nhu cầu mỗi bên." Cơ Lạc Kệ cơ cơ trong tay điện thoại di động, đối với Dỗ Nạt Thản trừng mắt nhìn. Đám đạo vây lên đến chỗ ảnh, dò hỏi, Cơ Lạc Kệ căn bản không để ý tới, bởi vì, quá sau 1 phút Một đạo thông thiên triệt địa trùng sáng xuất hiện với cơ lạ kệ bên người, tiêu tàn sau khi, an mặc bãi các trang phục, giáp áo lót quần sock bãi biển, đeo kính đen Ezik liền xuất hiện ở đây. "Tiểu tử ngươi, không sai." Ezik hài lòng vỗ vỗ cơ lạ kệ, đối với chính mình giáo dục thành quả rất hài lòng. Nguyên bên trong rộn rạt thản hy sinh chính mình vì là cơ lạ kệ mang đến sâu sắc giáo dục phân đoạn cố nhiên rất cảm động, thế nhưng có Ezik ở, cái giá như thế này rất lớn cảm động vẫn là không muốn phát sinh tuyệt vời, không sai chính là, đối với cơ lạ kệ giáo dục cuối cùng cũng coi như là đưa đến tác dụng nên có. Này một làn sóng miễn cưỡng có thể tính được với La Song Hỉ là môn. Đã lâu không gặp Jonathan, còn có mặt hạ. Ezic lại hướng về vẫn như cũng có tác bạn cùng nếp nhăn kèn vợ chồng hỏi thăm một chút. Ngươi tốt. Jonathan nhìn vẫn như cô tuổi trẻ, dáng dấp không có nửa điểm biến hóa Ezic, trong lòng đằng khái. Hay là vốn là không phải một loại người, vì lẽ đó không thể rõ ràng nên làm sao xử lý chuyện như vậy đi. Vì lẽ đó, chính là những người này. Ezic nhìn xung quanh, buông tay cái độn. Tiếp đó, chú vi tất cả mọi người liền mất đi đối với vừa nãy sự tình ký ức, thay ký ức là Lục Soái là không hiểu ra sao tự nhiên tiêu tan. Tiếp đó, lại là một đạo cổ sáng di truyền hạ xuống, Bợ Tử Sở xuất hiện ở đây, vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời. Muốn thổ liên hổ. Ejit như là nhìn ra gì đó, lòng tốt khuyên bảo, ta bảo đảm không chê cười ngươi. Khò khụ. Bợ Tử Sở cuối cùng cũng coi như là nhịn không được, một cái phun ra ngoài. Soạt soạt soạt soạt. Ejit vội vã chụp ảnh, một bên hướng về Bợ Tử Sở giải thích, ta không cười ngươi à, ta chỉ là đập xuống đến. Còn có, đừng như vậy xem ta, ta không có ở mặt trên gian lận, lần thứ nhất chính là như vậy, nhiều mấy lần là tốt rồi. Võ dù sợ lấy ra khăn tay lau miệng, mạnh mẽ chừng Ezic một ánh mắt, rồi lại hết cách rồi, chỉ có thể nâng lên thân đến, nhìn về phía cỡ là kẻ, sự tình giải quyết. Ta thanh trừ trí nhớ của bọn họ, còn lại liền giao cho ngươi. Ezic khoát tay áo một cái. Ừ, Võ dù sợ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bốn phía, có xe tải máy ghi hình cùng điện thoại di động đều không ít, khả năng đều quay chụp hạ xuống, bốn phía không có quản chế, mới vừa nơi này khí trợi tình huống vệ tinh khẳng định không nhìn thấy, để người bạn nhất sau khi từng cái từng cái đen kiểm tra là được, còn nơi này, vì bảo hiểm Vỡ dù sở lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại, ảnh phật dịch, chuẩn bị một cái tài khoản, ta cần mua sắm một ít xe cũ cùng hai tay điện thoại di động loại hình. Vì xử lý một ít đến tiếp sau, đúng. Được rồi, giải quyết. Vỡ dù sở cúp điện thoại, ta cũng nên đi rồi, mới vừa cùng đi ạ nã bao xuống một toàn bộ bãi biển chơi, vì chuyện nhỏ này chạy hơn một nửa cái trái đất lại đây. Ezit bung, bung tay, chuẩn bị rời đi. Ta cũng là mới vừa còn ở thành phố gọ thảm chuẩn bị xử lý một cái 100 triệu tiểu đơn đặt hàng. Vỡ dù sở vẫn như cũng lạnh giọng nói rằng, "Ta nên đi. Pháp lực của ngươi đầy đủ sao?" Ezic cười trên sự đau khổ của người khác. Ha ha. Bở Dụ Sở từ trong túi lấy ra một cái bình ngọc, móc ra một viên viên thuốc tán bảo, "Đây là ta tiêu tốn 10 tỷ nguyên cứu ra, có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực thuốc. Được rồi được rồi, biết ngươi tiền tài năng lực lợi hại." Không có cách nào nhìn thấy thật yếu tình cảnh, Ezic nhất thời không còn hứng thú, lại cùng kiền vợ chồng cùng kệ giác hỏi thăm một chút, liền dự định rời đi. Bở Dụ Sở cũng vậy, "Có điều, rời đi một giây sau cùng." Ezic cùng Bở Dụ Sở trăm miệng một lời, nói với Cở Lạc Kệ, "Lần sau loại chuyện nhỏ này đừng phiền phức chúng ta, không biết mang cái mặt cũ sao?" mang cái mặt cũ không lâu xong chưa? Cớ là kẻ, La Nha, vì sao ta không mang mặt nạ đây? Có điều, mặt nạ chuyện này có thể bị hoãn, chuyện trước mắt mới lần lên giải quyết. Cớ là kẻ đối với biểu hiện rất tạp Dụ Nạt Trạn cùng Mạt Thả nói rằng, xem, cha, mẹ, đây chính là ta dựa dẫm, mà tương lai, ta cũng có thể trở thành bọn họ dựa dẫm. Hai tử lớn rồi, cũng không có cách nào của ngươi. Dụ Nạt thản thở dài, vẻ mặt có chút tiêu tụy. Cớ là kẻ cợt nhà đi theo, cuối cùng vẫn là chọc cho Dụ Nạt Trạn tức giận đệa hắn đến mấy lần, thành công hóa băng. Sau khi rốt cục thu được cha mẹ lý giải cớ là kẻ liền tìm tới Bở Dụ Sơ, biểu thị muốn cùng Bở Dụ Sơ học tập làm sao giống như bạt mạng che mặt làm việc. Liên quan với bạt mạng sự tình Bở Dụ Sơ liền không giấu giếm được Cợ Lạc Kệ, ngược lại cũng biết không che giấu nổi, càng không cần thiết giấu. Sau đó, sẽ không có sau đó, vốn là một cái bạt mạng liền để thành phố gọ thảm xã hội đen xử lý không được, hiện tại lại nhiều cái tình trạng đến đi cái cửa nỗ lực học tập cần tự tiến đại siêu. Thành phố gọ thảm còn tồn tại đều phải thuộc về công với Bở Dụ Sơ thân là trưởng bối đối với Cợ Lạc Kệ giáo dục đúng chỗ nên động thủ không nên động thủ nên đánh tới trình độ nào không nên đánh tới trình độ nào hoàn toàn có thể nhận biết rõ ràng. Như vậy, lại làm 10 năm qua đi. Sáng sớm đệ nhất buộc ánh mặt trời, trải qua 14960 vạn km lâu dài hành trình, trải qua tầng tầng cản trở, xuyên thấu qua cửa kính ban công, rải rác ở bên trong phòng trên sân nhà, rọi sáng ánh mặt trời. Ánh mặt trời di chuyển cái vị trí, lại chiếu đến một cái bikini liền thể mạng vải đồ lót. Ánh mặt trời. Mắt sau các anh em, đêm này gian nhà toàn bộ đều cho rọi sáng lạ. Nhìn hai con chó này làm chút cái gì? Liền, mặt trời lên cao thời gian, trong phòng chung quanh giải rác ý vật, ở khắp mọi nơi dấu vết, đều bị chiếu dọi đi ra, chỉ là xem cái này, liền biết ngày hôm qua đại chiến đến cùng có cỡ nào kịch liệt. Ừm. E-dict chậm rãi xoay người, thủ hạ ý thức trong ngực bên trong linh lung có hứng thú ôn ngọc thượng du động. Đương lịch. Nửa mê nửa tỉnh đi à nạ vô vô e thích tay, có điều cũng là chỉ là vô một cái, sau đó liền bỏ mặt không quan tâm. Ở bình thường trạng thái. Bọn họ thực sự là rất khó đạt đến song song như vậy về mặt trận thái, liền, ngày hôm qua Hiếu Kỳ đi Diana muốn trải nghiệm một hồi một cái người bình thường dựa theo bọn họ như vậy đến sáng sớm lên sẽ là cái gì cảm giác. Ezic có thể lâu không có trải nghiệm quá, liền hai người ăn nhịp với nhau, tự mình phong ấn thực lực biến thành nhân loại bình thường trình độ, sau đó liền biến thành như bây giờ. Ừm, trải qua kịp liệt dễ rửa qua đi, Ezic vẫn là từ bỏ sử dụng giỡ lại cho cũ kỹ năng nghĩ nghĩ, đứng dậy. T. Ezic xoa xoa thật, mau mau tiếp xúc phong ấn, trở lại bình thường thể chất, trong nháy mắt bình phục lại. Dựa mặt đồng thời Di Hana cũng tỉnh lại, mở TV làm bối cảnh âm, sau đó liền tới đến giữa mặt trước đài cùng Ezic cùng dựa mặt lên. 10 giờ sáng nay vô cùng, phi gi rỡ mã táo số 3 thử máy quá trình xuất hiện sự cố, một vị điều khiển F số 35 máy bay chiến đấu phi công Hàn Jordan làm trái quy tắc thao tác dẫn đến tổn thất một nhà hoàn toàn mới F số 35 máy bay chiến đấu, may mà cũng không nhân viên tử vong, được biết, vị này Hàn Jordan phụ thân là Martin Jordan, một vị với năm 1993 phi hành sự cố bên trong làm trái quy tắc thao tác dẫn đến máy bay rủi do đồng thời tử vong vương bài phi công. Ezic số khẩu, đi đến TV trước mặt bục bục, phát sinh cái gì? Đi án hạ đem xúc miệng nước phun ra, người vẫn là lần thứ nhất đối với loại này tin tức cảm thấy hứng thú như vậy. Lại một cái tân khen chốt nhân tố người. Ezit nói rằng, còn có một cái phiền phức lớn. DOS, vì nội dung vỡ kịch đối liền vì lẽ đó liền không phá hợp thành đại chương vắt ra, cũng coi như một chương thêm chương đi, còn lại 17. Bóng bóng, đi ngủ rất ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm làm tất tiết chương 284, Tân Gở Jin lạn tờ, yếu lại ạ biển sửa chương 284, Tân Gở Jin lạn tờ, yếu lại ạ biển sửa phiền phức lớn. Di Anạ vẫn là lần đầu tiên nghe Ezith nói lời như vậy. Đúng đấy, rất đại phi thức. Ezith sắc mặt hơi có chút nghiêm nghị, trong phim ảnh ngạ dạ lạt như vậy ngược là bởi vì hậu kỳ quay chụp đoàn kịch phía trước đặc hiệu dùng quá nhiều tiền vì lẽ đó mặt sau không kinh phí. Nhưng nếu như phóng tới chân thực tồn tại bên trong thế giới tới nói, ngạ dạ lạt nói thế nào cũng là trong vũ trụ ám sợ tình cảm thực thể hóa, muốn nói thật sự xem trong phim ảnh như vậy tí kẹo đại lời nói, không khỏi cũng quá không cân bại. Ít nhất một viên hành tinh to nhỏ là có thể có đi. Đương nhiên, cũng có khả năng là ta suy đoán sai lầm, Ezith nói tiếp, bất kể như thế nào Chúng ta hay là đi xem một chút đi, Cityder uh, City, ngược lại cũng không tính rất xa. Đi á nã tự nhiên là sẽ không có ý kiến phản đối, ngược lại, nghe được khả năng có phiền phức lớn thời điểm, nàng ngược lại là hưng phấn lên. Có thể đánh nhau. Ezit dứt lời, thôi suy nghĩ. Nhớ tới không sai lời nói, đèn xanh đăng giới chọn người bị pháp, thật giống là thuần túy ma tiên định ý chí. Ezit hơi nhíu mày, vậy ta nếu như dùng tâm linh cảm ứng năng lực giả bộ một chút, đèn xanh giới sẽ chọn ai? Suy nghĩ một chút, Ezit vẫn là từ bỏ ý định này. Hạn giọt đan lại cùng chính mình không có ân oán gì không cần thiết cấp đi người khác cơ duyên, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là đèn xanh đăng giới nghĩ như thế nào đều đối với Ezic không có cái gì quá to lớn tăng lên tác dụng, hơn nữa còn trêu đến một thân lục. Cái kia không phải là điển hình cái được không đủ bù đắp cái mất, kiếm hạt vừng làm mất đi dưa hầu sao? Quên đi, đợt này liền không làm sự tình. Ezic nghi trầm, sau đó nói với Diana, xuất phát, sì à, sì City. Và ha ha ha ha. Liên tiếp tiếng két chói tai từ hạt trong miệng phát sinh, nhưng không có lựa điểm tác dụng, bao phủ lại hắn màu xanh lục chùm sáng như là ngăn cách hắn phát sinh âm thanh thậm chí khả năng còn có cái gì tương tự ẩn thân loại hình hiệu quả, bởi vì hiện tại chính là buổi tối, bao vây lấy hắn màu xanh lục chùm sáng còn ở tầm trời thấp phi hành, quả thực không muốn quá rõ ràng, thế nhưng là không, có một người phát hiện. Ta là bị bắt cóc. Đây là cái gì? Tiểu mới vũ khí, người ngoài hành tinh. Hạc nghĩ thầm, tràn đầy kinh ngạc với tâm tình hứng phấn, nhưng không có nửa điểm sợ sệt. Cũng không biết là thiếu thông minh vẫn là như thế nào. Ngay ở mới vừa, hạt mới khai đạo xong chính mình cháu nhỏ, giáo dục hắn bất luận đang ở tình huống nào đều nhất định không muốn tự bỏ hy vọng, đối mặt khó khăn, không cần phải sợ. Sau đó rời đi ra nhà, chuẩn bị về nhà. Ở trên đường thời điểm, này đoàn công hiểu ra sao không biết từ nơi nào lao ra quang liền đem hạt bao vây lấy, sau đó bay lên không trung hướng về một phương hướng đi tới, bất luận hạt dùng biện pháp gì đều không thể từ bên trong đi ra ngoài. Đến lúc sau, hạt vẫn như cũ dễ rủ hô to, cũng không biết từ đâu tới khí lực lớn như vậy. Bóng đêm sẽ tới, trung sáng phi hành đến tại biển, sau đó tiêu tan, trực tiếp đem hạt ném tới trên đất một mảnh trong đũ nước. A! Hạt từ vùng nước bên trong bò ra, vẫy vẫy trên người nước, theo thói quen nhìn xung quanh một vòng. Kết quả là nhìn thấy mắt cặn ở đá ngầm bên trong một cái trong suốt hình cầu trang bị, hình cầu đã tổn hại, trong đó còn giống như có một cái người chịu đựng. Hạt đội vàng hướng bên kia chạy tới, ta đến rồi. Nhảy vào trong nước biển, hạt lay mấy lần liền bơi tới trong suốt hình cầu trang bị phụ cận, sau đó ló mặt, tờ mắt rõ ràng lên, nhìn thấy hình cầu trang bị những người ở bên trong, một cái thoát. Màu tím làn da người. Hạt sừng suốt 2 giây, cuối cùng vẫn là lựa chọn trước đem người này cứu ra lại nói, đem màu tím, trên người mặc màu xanh lục chế phục trước ngực còn có một cái kỳ quái đồng hồ các trạng phù hiệu người chuyển tới trên bờ biển nằm thẳng đè tốt, Hàn Đan đùi, chịu đựng, chịu đựng, ta sẽ tìm người đến liền ngươi, nhất định không muốn mất đi, hiểu chưa? Ngươi, tên gọi là gì? Vũ trụ 2814 phiến khu người thủ hộ, vĩ đại nhất Gordin Lantern, mấy chục tỷ năm trước xuất lĩnh Gordin Corp đem hoàng sợ đèn vàng emote tỷ Honoré em tỷ tì tỷ và dạ lạc phong ấn hạ biển xưa, thoi thóp hỏi. Hãn, Hàn Jordan. Hắn sững sốt một chút, vẫn là trả lời. Ha, Hà. Hàn Jordan. 2814 phiến khu người thủ hộ. A biển sứa Đức Quang nói rằng, "Khà khà, đừng nói, đừng nói được không, ta sẽ đưa ngươi đi bệnh viện, hạt đánh gãy a biển sứa đạo." Sau đó lại nhìn một chút gã biển sứa trên ngực thương thế, này. "Đưa ngươi đến một cái có dòng máu màu tím bệnh viện." Nhẫn A biển sứa mở ra bàn tay, trong tay bày đặt một viên màu xanh lục đang lơ lửng, "Nó lựa chọn ngươi, mang theo, mang theo." "Tốt tốt, ta mang theo, ngươi không cần nói chuyện, được không?" Duy trì hô hấp, hắn luống cổ tay chân mà đem nhẫn đeo trên tay. Đèn A biển sứa nhìn phía sau máy bay, mặt trên bày đặt một cái rất rõ ràng màu xanh lục đền lòng, "Mang nhẫn." Cha, Tuyệt thể, vô thượng Minh Quang, chuyên nghiệm. Kha kha, ta biết rồi, ngươi cần duy trì hô hấp. Hạt nhìn âm thanh càng yếu ớt dọa bị sua, lo lắng nói rằng, đừng chết a. Nếu như ngươi lại đè lên hắn hắn liền thật sự chết rồi. Bên cạnh một người nói rằng, ai? Hạt đội vã đứng lên đến, trên lồng ngực gấp lực tản đi, a bịn sụa thở hỗn hển thở dốc, miệng cứng, kéo dài hơi tản hạ xuống. Ta tên Ezic, gọi ta Ezic là được. Ezic đi lên phía trước, đem hạt bỏ qua một bên qua một bên, chứng ra, ta có thể cứu hắn. Nếu như không đợi tới cũng coi như, đợi tới vơn nữa còn là A Bện Sửa cái này danh xứng với thực anh hùng, như vậy Ezit cũng không ngại cứu trên một cứu. Đèn xanh đối với người nam dữ, cũng chính là Gjin Lạn Tở yêu cầu là kiên quyết không rời ý chí, bởi vì ý chí là một loại cũng không sáng tỏ định nghĩa sức mạnh, huỷ lẽ đó Gjin của Gjin Lạn Tở cũng không phải là đều là tuyệt đối chính nghĩa hoàn thân, chỉ là có từng người ý chí, thế nhưng A Bện Sửa tuyệt đối có thể tính được với là vĩ đại nhất anh hùng một trong, còn nam dữ trong lịch sử vĩ đại nhất Gjin Lạn Tở danh hiệu. Tốt tốt, hạt đội vã tránh ra. Không muốn. A Bện Sửa lắc lắc đầu, hoảng sợ. Rất nguy hiểm không cách nào bị thanh trừ. Ngạ Dạ Lạc, thế nào cũng phải thử xem. Ezic trong tay ánh sáng lóe lên, mấy trị liệu phép thuật trước tiên bao phủ lại á bệnh sửa thân thể, trị liệu thân thể chẳng thái, sau đó nhưng là dùng trà xét phép thuật nhận biết á bệnh sửa trong cơ thể năng lượng. Thế nào? Diana đi lên phía trước. Có hơi phiền toái, Ezic khẽ cau mày, hoàn sợ năng lượng là một loại tâm tình năng lượng, ta nắm giữ tinh chế phép thuật cũng không có cách nào giải quyết loại này năng lượng, hơn nữa này năng lượng cũng đang hấp thu ta trị liệu phép thuật năng lượng mà lớn mạnh, tiếp tục như vậy chỉ có thể là trì hoãn hắn tử vong. Đem ta thân thể chết để phá hủy, không phải vậy, mà dạng lạc gặp định vị theo dõi đến nguyên hành tinh này. Ở Ezit trị liệu bên dưới, A biển sủa khôi phục một chút, nhìn qua vẫn như cũng là muốn chết muốn chết dáng vẻ, những tốt xấu nói chuyện có thể đối liền một ít. Không có cách nào cứu hắn sao? Hạt có chút lo lắng. Ngươi là ở coi khinh ta sao? Ezit liếc hắn một cái, sau đó nói, hai người các ngươi lui lại một điểm. Tô Nha, Hạt đội vã lui lại. Đi Án Na đương nhiên sẽ không ở vào thời điểm này cho Ezit thêm phiền phức, cũng cấp tốc lui lại, nàng rất rõ ràng Ezit muốn nàng lui lại khẳng định có tất nhiên lý do. Này không phải là tùy hứng gây mạnh thời điểm. Ngươi là trái đất phát sư. A biển sủa nhìn Ezic, dò hỏi, "Buông tha đi, hoàng sợ năng lượng chỉ có ý chí năng lượng có thể đối kháng, ta vô lực sử dụng, mà vị tia tân gở zin lạn tở, Hàn Giôđan còn chưa kiến chế, coi như là tiên thể song cũng còn cần đi hướng về ba tinh mới có thể học tập nắm giữ đang giới năng lượng, phù cận tiến khu bên trong cũng không thể đúng lúc chạy tới đèn xanh." "A a, các ngươi gở zin lạn tở có phải hay không có tổ truyền nát miệng phong cách? Vẫn là nói là ngươi cái này đang giới vấn đề." Ezic trực tiếp một cái đại cấm nói thu xuống. Nhất thời cảm giác thế giới tanh tĩnh hạ xuống, yên nhẫn một chút, đón lấy khả năng có chút đau. A a a, đùa giỡn, a a a a a a, cái gì sóng to gió lớn ta không trải qua, a a a, bất luận ngươi. A a a a, ngươi muốn làm gì? A biển sủa hít vào một ngụm khí lạnh. Ezik bỗng dưng rút ra một thanh lập loẹt kia chớp chừng điểm. Không có chuyện gì, vấn đề nhỏ, sóng to gió lớn ngươi đều trải qua, nói vậy điểm ấy tiểu thống khổ ngươi cũng có thể nhịn được. Ezik tay phải giơ lên, cao hế đen thành kiếm tai trái dùng lực điện tử chế tạo ra mạnh mẽ mà phức tạp điện từ trường, mạnh mẽ đem sở hữu tỏa ra bùm bùm kia chớp giằng đột lên, giáng vào ở ê đen thánh kiếm trên, mãi đến tận, ê đen thánh kiếm trên kia chớp toàn bộ bị chặt chẽ áp chế ở trên thân kiếm, như là đổ lên một tầng thánh quang. "Tôi đúng rồi, nói đến thánh quang." Ezit lại bỏ thêm điểm thánh quang đi đến, có chút ít còn hơn không, nói không chắc hữu hiệu. "Thiên sứ chi ấn ngoại trừ mở cửa ở ngoài cũng chỉ có thể đem ra làm điểm cái này." "Chớ đã, ngươi muốn làm gì?" "Ngươi không thể." Hạt thấy tình thế không đúng đội vã muốn tiến lên ngăn cản, lại bị đỉ ạ nạ một cái thủ đao trực tiếp đánh ngất qua khứ vẫn không có tuyên tệ trở thành virgin lãng tử, cũng không có bị cường hóa thân thể hạn giúp, đan hiện tại chính là người bình thường mà thôi. Ngươi dự định? A Bỉn Sửa đoán được Ezith muốn làm gì. Ngươi làm một cái rất quyết định chính xác, chí ít còn không để nó quyết tán quá mờ. Ezith thị rắc bên trong, Hoàng Sợ năng lượng chỉ là ở A Bỉn Sửa miệng vết thương cái kia một tầng, A Bỉn Sửa dùng toàn thân sức mạnh đem Hoàng Sợ sức mạnh áp chế ở nơi đó, vì lẽ đó không cũng có bị xâm lấn trái tim cùng đại não, lúc này mới có thể sống sót đi tới nơi này. Chỉ là, toàn bộ đèn xanh năng lượng bị dùng để chống lại Hoàng Sợ năng lượng, thương thế liền không có cách nào chữa trị, nguyên bên trong Ạ Biển Sứa hẳn là thuần túy chảy máu lưu chết. Ta muốn động thủ." Ezic quan sát một hồi Ạ Biển Sứa trong cơ thể Hoàng Sợ năng lượng vân bố tình huống, nói rằng: "A a, đến đây đi." Ạ Biển Sứa gật gật đầu, hít sâu vào một hơi. Ezic cũng làm cái hít sâu, điều động lên toàn thân sức mạnh, quy hoạch tại một cái động thủ bản đồ, sở hữu tăng thêm toàn bộ mỡ ra, còn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra mấy khối tự chất xử lý qua tâm sát. Một khi Ạ Biển Sứa gặp đau nhức, thân thể bản năng phản ứng bên dưới, nhất định sẽ đối với trong cơ thể năng lượng mất đi sự khống chế, mà Hoàng Sợ năng lượng liền có thể rất lớn tứ xâm lấn. Nếu như Ezic không thể đàn sợ hãi năng lượng xâm lấn đến đại não trước đem nhiệm phải hoàn sợ năng lượng huyết độc toàn bộ chọc xuống người nói, vậy thì mang đi nữa, à biển sủa kết cục vẫn là tử vong, bởi vì cho dù Ezic hiện tại phép thuật đã tiếp cận làm người chết sống lại mức độ, cũng không có cách nào khôi phục một người đại não. Càng không có cách nào để hắn một lần nữa giải ra lại một cái. Hô. Ở đem khí thế điều đến đỉnh điểm nhất thời điểm, Ezic đột thủ. Một cái chớp mắt là bao lâu? Không có sáng tỏ định nghĩa. Thế nhưng, Ezic biết, một khắc đó, chính mình bung kiếm tốc độ, tuyệt đối là chính mình có khả năng làm được nhanh nhất một tiếng. Tiếp đó, Lạt Ma kia chấp cái đen thánh kiếm thánh quang bản cực tốc bên dưới, dựa theo dự định quy tắc, sở hữu nhiễm phải hoàng sợ năng lượng huyết dục của xương, toàn bộ bị Ezith rút ra. Máu thịt bay lên, bị Ezith đã sớm từ hệ thống bên trong không gian lấy ra cái kia mấy khối tâm sắt, bị Ezith dùng mạnh mẽ nhất lực điện từ nghiền ép không biết bao nhiêu lần tâm sắt bao quạ ở bên trong, sau đó đóng chặt hoàn toàn. Quyết định. Ezith giơ tay chính là một đống lớn phong ấn thuật thêm tinh chế thuật chồng chất ở cái kia phần tử khoảng thời gian đã đến cực kỳ trình độ kinh khủng trên hồn sắt, tương đạo từng đạo ánh sáng bao phủ bên trên. Trang xóa nhìn qua thật giống là một loại nào đó thánh vật bình thường. Đương nhiên, tay trái, Ezic cũng không có quên chăm sóc tại đây một kiếm bên dưới bị chính mình triệt để trọng thương ạ biển sủa, cũng may, ở thể đột lạc ma kia chấp kế đen thánh kiếm thánh quang bản ở cái kia khủng bố nhiệt độ bên dưới, cùng thân kiếm tiếp xúc huyết nhục đá chưng khô, đúng là không có lại để ạ biển sủa bốn là đã sắp muốn trôi đi sông suối dòng máu lại chảy ra. Hân, nên tính là tin tức tốt. A biển sủa trừng lớn hai mắt, miễn cưỡng khống chế lại chính mình không ngắt đi, cũng không có kêu ra tiếng. Nha, quên, hắn còn đang bị cấm nói trả thái, vốn là không cư gọi ra thanh đễ Thuật trị liệu ánh sáng long lánh bên dưới, ạ bỉnh xua huyết nục bắt đầu cấp tốc sinh trường, từ từ khôi phục như cũ. À à, cảm tạng. Chỉ chốc lát sau, ạ bỉnh xua bước mình đã triệt để khôi phục như cũ lồng ngực, chăm chú nói. Thứ nói. À à à. Phiền phức ngại. ạ bỉnh xua chỉ chỉ miệng mình. Vì lẽ đó, họa dạng lặt muốn tới. E-dít mở ra cấm nói thuật, hỏi. Ta cũng không biết, ta mở ra nhảy bỏ hình thức lúc này mới thoát đi, mà dạng là khả năng có thể thông qua nhảy bỏ lưu lại không gian tọa độ phát hiện vị trí của ta, thế nhưng muốn tìm được trái đất đồng thời đến nơi này còn cần thời gian nhất định. A Biển Sủ nói rằng, đương nhiên, nó cũng có thể thông qua hoảng sợ năng lượng định vị, như vậy liền sẽ nhanh rất nhiều, chỉ là Nói, A Biển Sủ ánh mắt nhìn về phía cái kia nổi đồng bền giữa không trung bẩn như cũng tỏa ra bạch quang dường như thánh bật hồ sắt, khóe mắt co giật một hồi, chính độ như thế này phong ấn, nó nên không cách nào cảm nhận được. Vậy thì tốt. Ezic gật đầu. Phát sinh cái gì? Hạt lúc này mới chậm rãi tỉnh lại lại đây, đuổi sau đầu của chính mình trước, cảm giác còn có chút mơ hồ nào đớn, nhìn thấy đã đứng thẳng lên A Biển Sùa, cũng không quản những người, đứng dậy, ngươi được rồi. Từng A Biển Sùa gật gù. "Ồ, vậy cái này trả lại ngươi." Hạt đi đến A Biển Sùa trước mặt, muốn đưa tay trên nhận hai xuống. "Không, đang rồi đã lựa chọn ngươi." A Biển Sùa tay đặt tại trên tay Hạt, ngăn cản hắn, lắc đầu nói, "Này đã là trách nhiệm của ngươi." "Cái gì?" Hạt đương nhiên nghe không hiểu. Hoang lên gia nhập vợ zin quọng, vô hạn đi quang, cùng giữ gìn vũ trụ hòa bình trách nhiệm đang đợi ngươi. A Biển Sứa trịnh trọng nói rằng: "Xin lỗi, ta không quá nghe hiểu được." Hắn một mặt chán v้าง, nhìn về phía Ezic, "Ngoài tinh tổ trước, ngươi bị tuyển trúng, chúc mừng." Ezic lời ít mà ý nhiều, "Tổ nha." Hắn giờ mới hiểu được, nhìn về phía A Biển Sứa, buốn tay ra, "Mẹ, cảm tạ." Dưới ra đi vẫn là mang nhẫn tay phải. "Cha cha." Nhìn ở trong mắt Ezic càng khái, lượt này quả thực là phu hiền này. "A Phi, giết người chu tâm a." A Biển Sứa nhìn hạt trên tay nhẫn, có chút không nói gì, nhưng vẫn là nắm tay, thời gian cần gấp, ngươi cần mau mau tiến thế. Sau đó ta sẽ cùng ngươi đồng thời đi đến Vatican. Tuyệt thế, hạt dò hỏi, nói cái gì? Còn có Vatican là nơi nào? Sao sao? Ta tới kịp về nhà đi ngủ sao? Không sao, rất nhanh, cho tới Tuyệt thế cũng rất đơn giản. Đối với đương nhiệm cảm thấy rất bất đắc dĩ ạ bịn súa đi trở về đến máy bay bên, đem màu xanh lục đèn lồng lấy ra, đi đến hạt trước mặt, dùng. Ngươi nhẫn, đến trạm cái này đèn lồng, đang dưới liền sẽ thu được năng lượng, nhưng ngươi trở thành tân gơ zin lãng tử. Đợi hết, tình huống ngoài ý muốn, buổi tối mở ra cái lớp đại hội mở ra 2 giờ. Ngày hôm nay thêm không được càng rồi. Chương 285, cho tôn kính thiên sứ lễ vật nhỏ chương 285, cho tôn kính thiên sứ lễ vật nhỏ. Như vậy, hạt đưa tay phải ra, nhẫn sắp đụng tới đèn lồng thời gian, lại do dự rút về, sau đó ở A Bỉn Sở ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới rồi ra đi, lại rút về, cực kỳ giống nhiều lần mẹ ngang. May mà A Bỉn Sở hàm giữ được, đổi làm là Ezic, phòng trưng một quyền liền trực tiếp đi đến, loại này ẻt ta lại nhảy ra rồi, ẻt ta lại nhảy trở lại rồi, đến đánh ta nha ngu ngốc hành vi trào phúng năng lực quả thứ bát. Dù là A Bỉn Sở, cũng tại đây đỉnh cấp trào phúng thủ đoạn bên dưới không kiềm chế nổi. Từ Dịp hất lại lần nữa vươn tay ra thời điểm, cầm trong tay đèn lồng hướng về trước đưa tới, để đèn lồng cùng hạt beo trên tay đèn xanh đang giối va chạm nhau. Trong phút chốc, ánh sáng xanh lục tỏa sáng, đem hạt bao phủ ở bên trong. Đó là cái gì? Đi Án Na hướng về lui trở về bên cạnh mình e dè hỏi. Vô Jin công, một cái tồn tại rất lâu, ít nhất thành công ngàn hơn trăm tỉ năm, ở vũ trụ trong phạm vi hoạt động cường đại tổ trước, năng lượng của bọn họ khởi nguồn chính là trong tay bọn họ nhẫn, đèn xanh nhẫn, trong lòng bọn họ ý chí càng kiên định, như vậy có thể sử dụng ý chí năng lượng liền càng cường đại. Bọn họ đem vũ trụ chia làm 3600 cái phi khu, mỗi cái phiến khu bên trong có 2 tên Gherzin Lạn Tở phụ trách quản lý, nói cách khác bọn họ có ít nhất 7200 tên Gherzin Lạn Tở, phục vũ trụ người thủ hộ mệnh lệnh, giữ gìn toàn bộ vũ trụ hòa bình, trật tự cùng chính nghĩa. Đương nhiên, ý chí cũng không sáng tỏ đỉnh nghĩa, vì lẽ đó có chút Gherzin Lạn Tở cũng không nhất định là tuyệt đối chính nghĩa hóa thân. Thế nhưng chúng ta trước mắt hai người này, bao quát chính đang lên thể cái này, cũng có thể nói là chính nghĩa. Cho tới lần này nguy cơ, nhưng là liên quan với mấy chục tỷ năm trước. Grezin cộng phong lớn một cái, lấy tuôn phệ cơ thể xuống hoàng sợ tâm tình mã hấp thụ bọn họ sở hữu sức sống thu được trưởng thành quái vật, mà dạ lan. Ezith ở cho đi ạ nạ giải thích đồng thời, bị ánh sáng xanh lục bao phủ lại hạt, như là theo bản năng bình tự điệu, tùy tùng trong đầu vang lên cái thanh âm kia nhập lên. Ba ngày sáng sủa, đêm đen mênh mông, yêu ma quỷ quái, không có cái ác nào ẩn dấu. Tà đồ kẻ phản bội, sợ ta thần quang. Đèn xanh chuẩn minh, vạn đế ánh sáng. Hiện tại, ngươi đã là 2814 phiến khu mới nhất Grezin lãng tử. A biển sưa thỏa mãn nói rằng, Cái này nên dùng như thế nào? Hắn nhìn trên tay đang giới. Ngươi cần đi đến Hoa Tình, trải qua thân thể cải tạo cường hóa, thu được thuộc về ngươi chế phục sau khi hệ thống học tập. A Biển Sư Miêm Tốc nói rằng, Hoa Tình, làm sao đi? Rất xa sao? Có thể hay không làm lỡ ta ngày mai trên? Nha, ta quên ta đã bị ngừng trước kiểm tra. Hắn nói đến một nửa đống nhiên ý thức được chính mình bởi vì đánh bại chính mình công ty dùng hết ra sản nghiên cứu phát minh ra phỉ dị giỡ mã cáo số 3 mà dẫn đến công ty triệt để kệ bên phá sản còn tổn thất một chiếc hoàn toàn với giá trị mấy tỷ USD F35 máy bay chiến đấu mà bị ngừng chức kiểm tra sự tình. Không bị tóm lên đến chủ yếu là còn không rõ ràng lắm đến cùng là cơ khí trục trặc vẫn là người là thao tác sai lầm. Có điều cũng không phải dùng lo lắng bị hình phạt cái gì, hạt loại này vương bài phi công giá trị tuyệt đối muốn so với mấy chiếc máy bay đến đăng giá, máy bay có tiền là có thể tạo, phi công nhưng là rất khó tìm đến đồng thời bồi dưỡng được đến. Cái này rất tốt giải quyết, chỉ cần lợi dụng. A Bỉn Sở quay đầu lại chỉ về chính mình máy bay, sau đó lại lúng túng quay đầu lại đến, đưa tay ra, có thể mượn nhận cho ta dùng một chút sao? Nói ra lời này thời điểm, cho dù là A Bỉn Sở mặt cũng không khỏi có chút co rúm, mà cách đó không xa Elite cùng đi ạ nạ nhưng lại dồn dập vì hắn mà cảm thấy lúng túng. Rõ ràng là chính mình nhẫn, vốn là coi chính mình muốn chết sau đó đưa ra ngoài, kết quả mình bị cứu về rồi, lại không tốt đem nhẫn lấy thêm trở về, chỉ có thể nhìn chính mình nô yếm nhẫn mang ở trên tay của người khác, sau đó muốn dùng thời điểm còn muốn trại qua người khác đồng ý luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm nhưng là vừa rất hợp lý dáng vẻ. Đương nhiên, Hạ Đem nhẫn trở ra, đưa cho Hạ Biển Sùa. "Vừa cơ hội này, ta có thể trước tiên giáo dục ngươi một vài thứ." Hạ Biển Sùa một bên đem nhẫn một lần nữa bộ về trên tay mình, cảm khái vẫn là quen thuộc cảm giác, vừa cùng Hạ Biển Sùa nói rằng, "Chúng ta gở zin của gở zin là tận năng lượng bắt nguồn từ chúng ta tự thân ý chí lực, chỉ cần ý chí kiên định, chúng ta là có thể nắm giữ vô cùng năng lượng, còn có một việc, nhớ kỹ, mãi mãi cũng không muốn hoảng sợ, bởi vì một khi hoảng sợ, từ lực của chúng ta, Hạ Dạ Lan, liền có thể từ chúng ta thân" thể bên trong trực tiếp lấy ra hoàng sợ năng lượng, do đó lấy ra chúng ta sở hữu sức sống. Cho tới chúng ta năng lượng sử dụng phương thức chính là tưởng tượng. Tưởng tượng? Hạt một mặt chán báng. Đúng, ý chí quyết định năng lượng của chúng ta to nhỏ mà tưởng tượng, nhưng là quyết định chúng ta ý chí thực thể hóa đến cùng gặp cụ tượng ra đổ bật như thế nào. Nhớ kỹ, then chốt cũng không phải là ở chỗ ngươi cụ tượng sẽ ra điều gì đổ bật, mà là ở chỗ lực ý chí của ngươi có cỡ nào kiên cường, cỡ nào vĩ đại. Bằng không, có như là ngươi tưởng tượng ra một môn diện tinh tháo, cũng không cách nào xuyên thủng đối phương cụ tượng ra phổ thông tâm kiến. A biển xu một bên chăm chú giáo dục, một bên là mẫu, trong tay nhận ánh sáng xanh lục tỏa sáng, cụ tượng hóa ra một cái máy truyền tin đến, "Ta cần cùng sĩ Nợn Dỗ liên hệ, sau khi ta sẽ cùng ngươi đồng thời trở về Vatican, ta cần thu được tân nhẫn, còn cần cùng người thủ hộ giao thông." Bà dạ gật trở về, gân cổ sở Hugo gân lặn tỏ môn nhất định phải đoán kết lên. "Đây là số điện thoại của ta." Ezid đứng ở đằng xa hơi xoa tay, một khối trạm chỗ số điện thoại tâm sắt bay đến hạt trước mặt, có chuyện cần trợ giúp lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta. Huấn luyện viên thể hình. Hạt tiếp được tâm sắt, nhìn mặt trên chữ, đọc lên đến. "A" Đó là ta chủ yếu nghề nghiệp, pháp sư chỉ là kiêm chức. Không đúng, chỉ là hứng thú ham muốn mà thôi nha." Ezic quạt tay áo một cái, "Nếu như ngươi đối với tăng cường thực lực bản thân có hứng thú lời nói, có thể tìm ta, chỉ cần phó đầy đủ học phí, bảo đảm ngươi có thể được cùng với xứng đôi báo lại. Cảm ta ngươi, trái đất pháp sư, ta nợ ngươi một cái ân tình." A biển sụa hướng về Ezic chăm chú gật đầu nói, "Nợ ân tình lời nói. Tới chỗ của ta tập thể hình tập thể hình là có thể, thế nào?" Ezic biểu thị chính mình là một cái yêu quý bạn chức công tác làm công người vi đối không phải là bởi vì muốn tu được ạ biển sủa thân thể tố chất bổ trợ. Đại khái đi, huấn luyện viên thể hình nghề nghiệp này mạnh mẽ nhất địa phương chính là ở cái kia tập thể hình hiệu quả tăng cường kỹ năng trên. Trải qua nhiều năm như vậy đi đòi, Ezic cũng đến ra cái kỹ năng này tác dụng hình thức cùng hiệu quả, chỉ cần thân là huấn luyện viên thể hình chính mình cùng mình học viên đồng thời rèn luyện, như vậy căn cứ vào học viên thân thể tố chất, Ezic thân thể tố chất cũng sẽ được tương ứng tăng cao. Trong nhiều năm như vậy, Ezic mỗi một khoảng thời gian đều muốn lôi kéo cửa lạ kệ đồng thời rèn luyện, trước cái kia bị Ezic dùng to lớn nhất lực điện từ miền ép lên vô số lần. Dùng để phóng lớn hạ dạ lật tâm sát, trên thực tế chính là để dùng cho cự lạ kẻ rèn luyện thời điểm dùng phụ trọng tâm sát. Cỡ lạ kẻ mặc dù là có thể khống chế tự thân thể chất, không phải vậy làm sao cạo râu cắt tóc, thế nhưng đang rèn luyện thời điểm, phụ trọng chất lượng quá nhẹ lời nói, vẫn là không, cái gì rèn luyện hiệu quả? Vì lẽ đó Ezik lúc này mới nghĩ ra chiêu này, đem đến mấy chục tấn trùng khối thép ép thành tâm sắt đến cho cự lạ kẻ phụ trọng sử dụng, chí ít có thể bảo đảm có chút hiệu quả. Tự nhiên, tại đây rèn luyện trong quá trình, tiền lợi to lớn nhất vẫn là Ezik. Ezic thu mạch đến thân thể tố chất dù sao cũng là tùy tùng rèn luyện học viên thể chất mà tăng lên, từng ấy năm tới nay, Ezic thân thể tố chất đã đạt đến một cái chính mình cũng không rõ ràng khủng bố cảnh giới. Ezic cũng không biết tại sao, ngược lại một lần kiểm tra thời điểm, cá nhân số liệu bảng điều khiển trên, thể số liệu này hạng trực tiếp biến mất rồi. Khả năng là đạt đến một loại nào đó mức độ, vì lẽ đó hệ thống sẽ không nhắc lại nữa cũng phát hiện. Nếu như chi cùng pháp đều đạt đến trình độ đó, có phải là cũng sẽ biến mất? Nếu như biến mất rồi sau khi, có phải là mang ý nghĩa đạt thành rồi một loại nào đó điều kiện? đặt thành điều kiện sau khi thì như thế nào? Những ngày, Ezith hoàn toàn không rõ ràng, chỉ có thể suy đoán, nhưng chỉ là suy đoán một lúc sau, hắn liền đem tri giác lại lên. Cũng không đủ tin tức, đoán cũng là bị đoán, Ezith xưa nay không ở chỗ này loại tự dưng suy đoán trên lạng vi trí tuệ, có thời gian này, còn không bằng tiếp tục phá giải phép thuật kết cấu, thành lập tân thuộc về mình, tân phép thuật đi ra. Ezith đương nhiên sẽ không liền như vậy thỏa mãn, trở nên mạnh mẽ là không bao giờ kết thúc, có câu nói nói rất hay, biến chất liền sẽ gợi ra lựa biến, vì lẽ đó Eris gần nhất ngoại trừ đem chính mình tập thể hình giáo trình đưa lên đến trên thị trường cung cấp người bình thường huấn luyện ở ngoài, gặp phải những này có năng lực đặc tu người ngoài hành tinh tự nhiên cũng không thể bỏ qua, có một cái là một cái, có thể tăng lên tại sao muốn buông tha đây. Tuy rằng không biết rõ ngươi ý tứ, thế nhưng đợi được hạ dạ lật nguy cơ giải quyết sau khi, ta nhất định sẽ đến. A Biển Sư chăm chú gật đầu nói, "Ừm. Vậy thì sau khi lại nói, Eris gật gù, thấy A Biển Sư thành thật như vậy người, cũng là tụ tiêu đi đến hoa tình bán hàng đa cấp, đẩy tụ chính mình tập thể hình chương trình học sự tình." vẫn là chờ người đàn hoàng này đến mình nơi này trải nghiệm qua sau nói sau đi. Ngược lại cũng không đội bác, Eris nghĩ. Được rồi, sự tình khẩn cấp, không kịp trì hoãn, muội phân muội dây đều phải muốn lợi dụng. A biển sủa nghiêm tóc mặt, đem một cái thông tin trang bị lấy ra, A Dạ Lạc cũng có khả năng sẽ đến đến trái đất, nếu như nó thật sự đến, đến rồi, hi vọng ngươi có thể cho chúng ta biết, sau đó mau chóng sơ tán đoàn người. Tật lực phòng ngừa tổn thất, chúng ta nhận được thông tin tình cầu sau khi sẽ lập tức chạy tới. Được rồi. Eris cũng không mất cần, dù sao còn không chạm qua mặt, Eris khẳng định là hướng về mạnh mẽ phương diện đi coi trọng A Dạ Lạc cho tới đến thời điểm tạ dạ lật mạnh như thế nào. Đó là đương nhiên là muốn đánh qua mới có thể biết rồi, có điều kêu gọi trợ giúp lại không nếm mặt mũi, cùng tiểu tà ma ngoại đạo dạng đạo nghĩa hoàn toàn chính là náo tàn, sóng vai trên là được, vậy thì cảm ơn. Vài câu sau khi A Biển Sửa liên lạc với sĩ nữ rồi, sau đó Ezith liền nhìn theo bọn họ bị bao quạ ở một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong, nhanh chóng leo lên trên thang mà đi. Chúng ta có phải hay không cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đi Án hạ sắc mặt có chút nghiêm nghị, từ Ezith cùng A Biển Sửa luôn từ bên trong, nàng đã biết được tạ dạ lật có thể sẽ rất đáng sợ. Bình tôi tướng đỡ, nước tới đên ngăn, Ezic gật đầu, người bình thường tại đây dạng trong chiến tranh chênh là không có cách nào đưa đến tác dụng, bọn họ ngược lại là có khả năng trở thành họa dạ lật tinh thần lương thực, vì lẽ đó, nếu như họa dạ lật thật sự đi tới nơi này lời nói, chỉ có thể do chúng ta bỏ ra tay. Có điều ngươi nói đúng, một ít chuẩn bị, chúng ta là khẳng định có thể làm một lần. Ezic vừa nói, một bên thả ra cha sét phép thuật cha sét bốn phía, vẫn quyết tán đến to lớn nhất phạm vi thăm dò một lần, xác định không có hoàng sợ năng lượng tàn dư, liền đem cái kia dĩ nhiên tổn hại máy bay lấy đi, hẳn là không có hoàng sợ năng lượng tàn dư không thể xác định thế nhưng cũng không có cách nào xác định. Quên đi, làm tốt dự tính xấu nhất, chúng ta đi thôi, cô đội người mau tới, chẳng muốn cùng bọn họ giao thiệp với, sau khi còn phải thanh trừ ký ức. Vậy cái này nên xử lý như thế nào? Đi á nạ chỉ chỉ Ezic bên người trôi nổi cái kia hộ sắt, bên trong phong ấn hoàng sợ năng lượng. A, cái này a. Ezic ở phía trên trước mắt, khất xuống cho Tôn Kính tiên sứ lễ vật nhỏ chữ, sau đó thuần thục mở ra thiên sứ cánh cổng, lấy sét đánh không kịp bưng hai tư thế đem cái kia hộ sắt ném vào đóng cửa, khiến cho Tung Bay Cô không để ý bên kia vang lên đến tùng tùng tùng tiếng gõ cửa cùng tiên sư nói, nếu như tiên đường giải quyết không được hoàn sợ năng lượng, vậy cũng không khỏi quá kéo hồng, Ezic có thể không tin tưởng, đợt này à. Đợt này đương nhiên không gọi độ rác, mà là đưa công lao a. Tinh chế tà ác năng lượng, vì lẽ đó cũng có thể tính là lễ vật nhỏ, không tặt xấu. Được, quyết định. Dứt lời, hai người liền giắt tay rời đi. Chỉ chốc lát sau, đoàn đội đến nơi này, cứ việc kiểm tra đến một chuyện cố dấu vết, thế nhưng sở hữu vật chứng đều bị Ezic thanh trừ mang đi, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể rời đi. Liền ngay cả Edith cũng không biết chính là ở hạ biển sửa ống máy bay rơi dụng ở bãi biển một bên thời điểm, máy bay tổn hại, cho lớn quán tính để hạ biển sửa một dọn pha tạp vào họng sợ năng lượng dòng máu từ trên lồng lực rơi đi, sau đó trùng hợp thông qua tổn hại chỗ hổng rơi trong biển rộng, bị một con cá nhỏ nuốt vào, dù đãng rời đi. Tiếp đó, cá lớn nuốt cá bé, cá mập ăn cá lớn. Cái kia một dọn họng sợ năng lượng càng ngày càng xa. Edith cha xét phép và không có cách nào phát hiện lớn như vậy phạm vi, mà tâm linh cảm ứng tuy rằng có thể, thế nhưng là không có cách nào phát hiện ra họng sợ năng lượng, vì lẽ đó vẫn để cho này một giọt hoàn sợ năng lượng, trôi đi đi ra ngoài. Con cá càng bơi càng xa, biến mất ở biển rộng mênh mông bên trong, như là mai phục một viên bom hẹn ở giờ, cũng không biết lúc nào liền sẽ nổ tung. Hỏa tinh rất gần sao? Chúng ta như thế phi muốn bay đến lúc nào? Cứ việc thân là một cái phi công thường thường bay lên trên không phủ vọng đại địa, thế nhưng bay đến như thế cao, thật vẫn là lần thứ nhất. Chính là không có lựa điểm hoàn sợ, hoàn toàn không có ý thức được chính mình là cùng một cái lần thứ nhất gặp mặt người ngoài hành tinh bay đến trong vũ trụ. Chỉ có thể nói không biết là thiếu thông minh vẫn là thế nào rồi, khả năng đây chính là hắn bị tuyển chọn duyên cớ đi. Hoa tinh rất xa, thế nhưng cách đó không xa thì có một đầu mối không gian, chúng ta có thể thông qua nơi đó mở ra đường hầm không gian, nhanh chóng đến Hoa tinh. A Biển Sửa giải thích, chính nói, bọn họ từ một cái vũ trụ quỷ đạo vận hành bên trong trạm không gian trước cấp tốc sẽ qua. Chính đang kiểm tra trạm không gian ngoại bộ hai cái phi hành gia chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một đạo ánh sáng xanh lục. Gia đi O giao lưu kênh bên trong, phi hành gia số 1 mới vừa có phải là có cái đại lục mù xệ qua thứ. Phi hành gia số 2, đây là vũ trụ, từ lâu tới mù xệ, còn có, mù xệ nào có màu xanh lục. Đó Bạn cùng phòng thi vòng 2, bồi tiếp dần bật ba tiếng. Ngày mai nhất định rất nhiều càng. Xin nghỉ sáng sớm trên lên 38 độ, đi bệnh viện kiểm tra axit lủ cỡ lợi phát hiện cái gì toàn bộ làm một lần, về trường học liền cách ly còn đang đợi kết quả. Ngày hôm nay không xong rồi, thiu còn không lùi, lại mệt lại mất. Quá khó khăn, xin nghỉ một ngày ố ố chương 286 là mất mặt. Cái này ta là chuyên nghiệp. Chương 286 là mất mặt. Cái này ta là chuyên nghiệp. Không được, không thể như vậy. Điện giữa đại, à biển xưa lớn tiếng phụ quyết nói. Điện đại Chu Vi là từng cây từng cây cao cao tảng đá cây cột, trên trụ đá là từng cái từng cái thân phệ trường bằng màu đỏ, vừa nhìn liền rất người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh. Bọn họ chính là vũ trụ người thủ hộ, tương đương với G'jin cọc trưởng lão đoàn như thế tồn tại, G'jin cọc sở hữu trọng đại sự hạng toàn bộ đều do bọn họ tới làm quyết định, cao cao trụ đá để bọn họ có thể nhìn xuống bốn là đối với bọn họ cao ngạo biển sứa cùng Sinusul, cũng tượng trưng địa vị của bọn họ cùng quyền uy tính. Tại sao? À biển sứa, tại sao ngươi cũng ngăn cản ta? Cái kia bạ dạ lật đến cùng là cái gì lai lịch? Sinusul không rõ dò hỏi. Ngươi thủ hộ đối với chúng ta năng lực mất đi tự tin, vậy hãy để cho chúng ta đồng thời chứng minh, chứng minh chúng ta vẫn như cũ mạnh mẽ. Chỉ cần để ta dẫn dắt một nhánh tinh nhuệ nhất đèn xanh tiểu đội là có thể. Ngươi không hiểu, A Bi Su ạ. Chu đá bên trên, một vị người thủ hộ quát bảo ngừng lại A Bi Su, sau đó nói với Si Nở, ngươi thì cậu, chấp thuận. Đa tạ người thủ hộ. Si Nở hơi cúi đầu, sau đó nhìn về phía A Bi Su, A Bi Su, ngươi là trong lịch sử vĩ đại nhất Gordin Lanter, ta không hi vọng ngươi bởi vì nhất thời thất bại liền lòng sinh kết đảm. Vậy ta gặp xem thử ngươi. Còn có, ngươi thật sự dự định đưa ngươi nhận giao cho cái kia sinh vật cấp thấp người trái đất? Đó là ta làm ra quá hứa hẹn, a biển sủa chăm chú nói rằng, lúc đó ta tiếp cận tử vong, là nhẫn lựa chọn hắn, ta hiện tại cũng đã có tâm nhẫn, còn có, xin đừng nên nói trái đất cấp thấp nhân loại lời nói như vậy, phải biết, thành công của ta chính là một cái trái đất pháp sư. Trừ phi bọn họ có thể ngay mặt hướng về ta chứng minh bọn họ có đầy đủ thực lực. Dứt lời, xi nợ rồ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. A biển sủa, người thủ hộ mở miệng. Tại sao? Người thủ hộ A Biển Suo ngẩng đầu, nhìn về phía những người bảo vệ, các người biết rõ năm đó chúng ta phong ấn Bạ Dạ Lật, thời điểm Bạ Dạ Lật còn xa không có hiện tại như thế mạnh mẽ, nếu như bèn bèn chỉ là mấy cái Glin lặn tơ đi bảo, chỉ có thể cựu tự nhất sinh. Chúng ta cần thu thập đầy đủ số liệu lấy ước định thế của tính chất nghiêm trọng, người thủ hộ nhàn nhạt mở miệng nói, ở chúng ta làm ra bước kế tiếp quyết định trước, tuyệt đối không cho phép đem Bạ Dạ Lật chân thực lai lịch nói ra. Rõ ràng. A Biển Suo trợn to hai mắt, không dám tin tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể cúi đầu đến, không còn phản bác, cất cánh rời đi. Lúc rời đi, A Biển Sư trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại trước khi Nó nói tới quá lời nói, trừ phi bọn họ có thể ngay mặt hướng về ta chứng minh bọn họ có đầy đủ thực lực. Ngay mặt, A Biển Sư ánh mắt sáng ngời. Ezit khẽ cau mày, "Để ta đi hòa tình." Đúng, Sinozo dự định dẫn dắt mười mấy tên tinh nhuệ Glinlang trở chiến sĩ, đi vào nền chiến vạn dạ lạ. A Biển Sư nói rằng, mấy chục tỉ năm trước đây, ta phong ấn vạn dạ lạ thời điểm, vạn dạ lạ chỉ là mới vừa sinh ra, còn chưa kịp hấp thu bao nhiêu sinh mệnh, thế nhưng hiện tại, nó đã thôn phệ rất nhiều tinh hệ, hủy diệt mấy văn minh, ở ta đối mặt nó thời điểm thậm chí không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Vì giây đó, ngươi muốn cho ta đi Hoa Tinh làm cái gì? Thực lực của ngài là ta đã thấy, ngoại trừ vạn dạ lạc ở ngoài, cường đại nhất cá thể. A Bỉn Sở đắn đo câu nói, ta hy vọng ngài có thể đi đến Hoa Tinh biểu diễn thực lực của ngài, như vậy thì càng thêm thuận tiện ta khuyên bảo bọn họ đình chỉ hành vi như vậy. A, ý tứ chính là, lại đây làm mất mặt một lần sóng. Eris gật đầu, rõ ràng A Bỉn Sở ý nghĩ, tại sao ngươi không nói thẳng? Ngươi ở Glin làng tở bên trong nên rất có uy vọng chứ? Chính là bởi vì ta có hy vọng, cho nên mới không thể do ta tới nói. Ta thất bại tin tức rất có khả năng đã để rất nhiều gờ zin làn tở đối với bà dạ lạt có trình độ nhất định hoảng sợ, nếu như ta lại chủ động nói không thể liền như thế đi lời nói, con kia sẽ đem trong lòng bọn họ hoảng sợ phóng to, A Bỉn Xoa cười khổ nói, bà dạ lạt lấy hoảng sợ vì đồ ăn, con kia sẽ làm phần thắng của chúng ta tiếp tục hạ thấp, vì lẽ đó ta mới nghĩ đến mời ngày tới. Được rồi, như vậy làm mất mặt sự tình ta vẫn là rất thích nêm nóng, nếu là lời nói như vậy, vậy ta sẽ đồng ý. Ta vậy thì tới đó ngại. A Bỉn Xoa lập tức nói rằng, hừ, vậy thì quyết định như thế. E Zít lật ù, không điện thoại Trời mới biết ra biển sủa là làm sao ở Vatinh gọi điện thoại lại đây vẫn có thể bình thường truyền được, khả năng đây chính là công nghệ cao đi. Vatinh, Di Ánạ dò hỏi, "Ngươi xem, nhiều năm như vậy, trên trái đất nên chơi nên ăn cũng gần như đều toàn bộ du lịch một lần, Ezit nói rằng có hứng thú đi ngoài không gian chơi một chuyến, hơn nữa còn thuận tiện đánh đánh một số kiêu ngạo hung hăng người mà sao?" Kiêu ngạo hung hăng? Di Ánạ nhíu mày, "Ngươi lại giữ kỳ đến. Đúng là nhìn thấy mấy cái hình ảnh, hơn nữa theo ta đều biết, nhân loại trên trái đất bị những này cao đẳng văn minh phản xét vì là sinh vật cấp thấp." Ta cảm thấy đến tất yếu cho bọn họ học một lớp. Egypt trong đầu nẽ qua mấy cái trong phim ảnh chi tiết, nhớ không lầm lời nói, lời này quả thật có vài cái gở zin lặng tự đều đối với Hàn Jordan đã nói. Thân là một cái trái đất nhân loại bình thường, đất này nhất định phải cho chúng ta trái đất tranh không chịu thua kìa mà. Còn nữa, đi đánh phục bọn họ, thuận tiện lại giao độc bọn họ đến mình phòng tập thể hình làm cái thẻ cái gì. Một mũi tên hạ hai chim mà. Vừa nói như thế, thật giống sát thực không có không đi lý do. Đi ạ nạ gật gù. Vậy thì quyết định như thế. Đương nhiên, liền như thế rời đi là không thể, đi đến Hoa Tinh là có thể. Thế nhưng tiền đề là quê nhà không thể cho trộn, liền Ezic tìm tới bộ dự sợ cùng cơ lạcệ, giải thích liên quan với hạ dạ là sự tình, nói cho hắn cẩn thận đề phòng, một khi phát hiện tình huống, lập tức lấy tương ứng phương pháp, đồng thời thông báo chính mình, lúc này mới tùy tùng đi đến trên trái đất đã bị sửa cùng xuất phát, đương nhiên, người chính là chính Ezic cảnh dụng vạn năng phương tiện giao thông ở thay đổi thành. Tàu vũ trụ hình thái sau khi đồng dạng có không gian tiết điểm nhảy bọn công năng, hơn nữa còn có cực tốc đặc tính, kết quả ngược lại là hạ bịn sửa theo không kịp bọn họ. Mấy đầu núi không gian nhảy bọn sau khi, rất nhanh, ba người liền đến một viên có lục đạo đều đều phân bố màu xanh lục cô sáng lộ ra tinh cầu khổng lồ trên, Hoa Tinh. Nơi này lực hút so với trên trái đất lớn hơn nhiều. Phi truyền hạ xuống sau, Di Ạnạ nói rằng, chất lượng càng lớn, lực hút càng lớn, viên hành tinh này ít nhất muốn so với trái đất đại không chỉ gấp 10 lần, chất lượng thì càng không cần phải nói. Erid vừa đầu, xem ra các ngươi thân thể tố chất cũng rất mạnh mẽ. Hướng về quản giáo 10 báo cáo xong, mới vừa trở về Ạ Bệnh xửa nhìn hai người một ánh mắt, phát hiện không có bất cứ dị thường nào phản ứng, không khỏi có chút kỳ quái, trước Hàn Rốt Đan bởi vì không chịu được nơi này to lớn lực hút và khí thể trực tiếp hôn mê đi, đã bị đưa đi trị liệu cùng cái tạo thân thể đi tới. À, thân làm một cái pháp sư ta bình thường tập thể hình rèn luyện cũng là chuyện rất bình thường mà. Ezit nhìn hai bên một chút, hỏi, "Hạn ở đâu? Hắn cường hóa vẫn không có quyết định sao? Tập thể hình rèn luyện sao? Chờ chuyện này giải quyết sau khi ta nhất định sẽ trải nghiệm một hồi, cho tới hạn, tính toán thời gian, nên vừa bạn." A Biển Suo nói rằng, "Chúng ta có thể trước tiên đi hắn nơi đó, xí nợ do động viên đại hội còn muốn một quãng thời gian mới bắt đầu. Vậy thì đi thôi." Hãy trực tiếp sử dụng lực điện từ mang theo địa nạn cùng phi hành lên cùng á bệnh sủa cùng tiến lên, giải quyết địa nạn không thể phi cái này lúng túng vấn đề, chủ yếu là nắm lạ sổ hóc chu một đường lay động qua đi không khỏi có chút quá kỳ quái. Hắt từ hôn mê bên trong tỉnh lại, liền phát hiện mình bị tái rồi. Là chân chính vẻ mặt ý nghĩa, danh xứng với thực bị tái rồi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới là một bộ bó sát người màu xanh lục chế phục, cũng may không có phối hợp trên màu xanh lục hăm trùng đầu, chỉ là con mắt địa phương có cái cảm giác không có lựa điểm dùng mặt nạ trên thực tế dựa theo to nhỏ mà nói cảm giác nói là trùm mắt càng thêm thích hợp. Nếu như đặt ở Edit trong mắt, bộ này chế phục tuyệt đối là đưa cho hắn hắn chạm đều sẽ không chạm một hồi trình độ đó, thế nhưng đối với Hạc mà nói, loại này bó sát người, có tuyên hiệu cơ dạng chế phục, cùng với chiếc ngực cái kia to lớn đèn xanh bình nhũ, còn phát họa ra chính mình bốc người tốt, vừa nhìn liền làm người nghĩ đến trong truyện thuyết siêu anh hùng. Chờ ta trở lại, có phải là có thể đi tìm bạn mạn cùng sụp mà uống rượu. Hạc trong lòng nghĩ, đi ra cửa đi, kết quả ở một bên nhìn thấy một chiếc gương, thưởng thức một hồi bốc người của chính mình sau khi, lại hô ha hô ha địa bày ra đến rồi bài cái tư thế, thương phấn trình độ đã tăng mạnh. Chỉ là ở bày ra cái cuối cùng tư thế sau khi, hắn mới chú ý tới một bên một vị đồng dạng trên người mặc màu xanh lục chế phục. Nhân, ngươi tự yêu mình đủ chưa? Trên đầu đầy cái cá lớn kỳ người cá nói rằng, nghệt, thất lúng túng thu hồi bày ra bộs. Rất tốt, ngươi nhận tiên dịch công năng vận chuyển bình thường, thể chất của ngươi trải qua cải tạo cường hóa sau khi cũng đã có thể hoàn mỹ thích ứng viên hành tinh này trọng lực, người cá Gjin lặn tự đạo, khi ngươi cần che giấu thân phận lúc, mặt nạ của ngươi sẽ xuất hiện, thế nhưng ở oa tinh không cũng có cần thiết mang cái này. Một cái xe nói ngư, hắn không nhịn được nói rằng Trên thực tế ta là tổ đạt nguyệt an tộc, người cá Glin lặn tự tình quý rất tốt, chúng ta gen sắc thực cùng các ngươi trên hành tinh loài cá tương tự, tự giới thiệu mình một chút, ta là Tổ Mạc Je, 2813 phiến khu người thủ hộ, 2813 phiến khu bảo hạm, 800112 cái tinh hệ cùng 234 bạn cái vật chủng. Hạt theo bản năng nói tiếp, lập tức phản ứng lại, nhưng ta là làm sao biết. Cảm ứng, ý chí, truyền thừa, điều này có thể kích hoạt những công năng cao cấp, trong đó bao hàm một cái tư liệu xung tốc cơ sở dữ liệu, chỉ cần có cần là có thể trực tiếp thu được tương ứng tin tức. Tổ Mạc Je nói rằng Trên tư tế, chúng ta cũng rất tò mò, bởi vì quá trình này chưa từng có ở nhân loại cái này sơ cấp vật chủng trên từng xuất hiện. Hắc. Một bên, mới vừa đến ạ biển súa ngắt lời nói, "Đừng nói như vậy, Thomas." "Cái gì?" Thomas sửng sở, sau đó hơi cúi đầu, "Vĩ đại ạ biển súa, nếu như ngài là chỉ ta mới vừa nói sơ cấp vật chủng câu nói này lời nói, ta nói không phải lời nói thật sao?" "Còn có, ngài bên người hai vị là?" "Bọn họ là ta đến từ trái đất bằng hữu, đúng là bọn họ cứu ta một mạng, không phải vậy ta không có cách nào trở lại Vatican." ạ biển súa nghiêm túc nói rằng, "Còn có Liên quan với sơ kỳ sinh vật chuyện này liền không nên nói nữa, chúng ta cơ sở dữ liệu rõ ràng có vấn đề. Trên trái đất có cái khát mạnh mẽ thần tổng, điểm này đăng giới trong kho tài liệu là có ghi chép, dù sao ở đại thế xâm lấn trái đất thời điểm Golin lần tự cũng tham dự phản kích chiến tranh, The Specialist bên trong có đoạn ngắn, thế nhưng liên quan với trái đất nhân loại bình thường, ghi chép chính là toàn bộ rất nhỏ yếu, vì lẽ đó lúc này mới gặp có sơ cấp vật chủng vừa nói như thế. Thế nhưng, đột nhiên đụng tới Edith như thế cái quái thai. Tuy rằng này một lần sóng vốn là xin mời Edith lại đây đánh người bình mặt, thế nhưng hiện tại còn chưa tới tất yếu làm mất mặt thời khắc. Còn nữa làm mất mặt đối tượng cũng không đúng, a biển sủ muốn đánh mặt đối tượng là xin rồ, mục đích chủ yếu là muốn để hắn ý thức được nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu thiên sư thứ này, không thể lôi kéo gở zin lặn tở đi đâu mà, coi như là ra tay cũng đế dốc toàn lực mà động mới được, tại sao có thể liền mang theo một cái tiểu đội đi qua? Cái kia không phải nói rõ ngạnh đưa sao? Chuyện như vậy, nhất định phải ngăn cản, tuyệt đối không thể cho phép phát sinh. Tốt đẹp, Thomas không thể làm gì khác hơn là bật bụm. Ezic, các ngươi làm sao đi tới nơi này? Hạt kinh ngạc dò hỏi. Loại này đâu đâu cũng có hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh địa phương trận thấy hai cái người trái đất, để hắn cảm giác thân thiết đến cũng được, các ngươi cũng phải trở thành Virgin Lanternờ sao? Virgin Lanternờ? Không không, chúng ta đối với cái này không hứng thú gì. Ezik lắc đầu nói câu lời nói thật. Đi án hạ trước đúng là có chút hứng thú, chỉ là bị Ezik nói ra màu xanh lục gần dấu hàm nghiễn sau khi liền nói phục rồi. Ta tự ngữ khí của ngươi bên trong nghe được trêu chọc cùng xem thường, Thomas cau mày, ngươi không tôn trọng Virgin Lanternờ. Không tôn trọng chúng ta. Ezik liếc nhìn A biển Sưa. A biển Sưa khẽ gật đầu. Ai bảo các ngươi trước đem trái đất nhân loại định nghĩa vì là cấp thấp vật chủng đây? Ezic trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt, các ngươi trước tiên xem thường nhân loại, như vậy, thân là trên trái đất một nhân loại bình thường, ta xem thường các ngươi, cũng là chuyện đương nhiên chứ. Cấp thấp vật chủng không phải xỉ nhục, mà là sự thực, đây là chúng ta căn cứ vào văn minh thực lực và vật chủng mức tiềm lực hạn mức tối đa phán đoán đi ra mà được kết quả." Thomas nói rằng, "Thế nhưng ngươi đối với Gjin Lạn Tẩm thị, chính là đối với chúng ta tất cả mọi người xỉ nhục." "Ha ha, cái gì văn minh thực lực, cái gì vật chủng mức tiềm lực hạn mức tối đa, tổng kết địa khái quát tới nói." chính là hai chữ, Ezic giơ ra hai ngón tay, "Thật lực. Ngươi đây là muốn hướng về ta khởi sướng khiêu chiến sao?" Thomas có chút không kìm nén được cơn giận của chính mình. "Không không, ngươi hiểu lầm." Ezic lắc đầu một cái, "Nghe nói các ngươi sau khi có cái toàn biên đến đông đủ đại hội, không bằng chúng ta đi tới đó, sau đó, ta đồng thời hướng về các ngươi tất cả mọi người khởi sướng khiêu chiến, làm sao?" "Ạ biện rùa, ta chỉ là nhờ ngươi giáo huấn một hồi Siri nó rồi, không phải nhờ ngươi một lần giáo huấn sở Hữu Gơ Zin lạn tơ a." "Đơs, bị cách ly ngày thứ nhất, khó chịu đi ngủ đi ngủ." hy vọng ngày mai có thể tốt một chút chương 287, cái kế tiếp là ai? Chương 287, cái kế tiếp là ai? Ngươi có nắm chắc không? Bay về phía chỗ cần đến trong quá trình, đi Ản hạ thông qua Ezit tâm linh cảm ứng với trong đầu cùng Ezit câu thông, này dù sao cũng là một cái toàn vũ trụ trong phạm vi duy cùng tổ chức, thực lực của bọn họ nên rất mạnh mẽ chứ. Là rất mạnh mẽ, thế nhưng ta có lòng tin, Ezit khen đất đầu, thì như ta hiện tại chính đang sử dụng loại sức mạnh này, lực điện tử. Lực điện tử. Là ta bản thân biết cái kia sao? Vũ trụ tứ đại cơ bản lực một trong lực điện tử. Đi Ánạ không khỏi trừng lớn hai mắt. Từng ấy năm tới nay, nàng đã sớm từ năm đó vừa mới đi ra đạo thể mị kỳ dạ hồ đồ công chúa biến thành chi tức so với một ít bác sĩ còn muốn nguyên bắc tổ đại, lực điện từ tên tuổi rồi, nàng đương nhiên sẽ không không rõ ràng. Ta nghĩ không sai. Edith nói rằng, thay lời khác tới nói, chỉ cần ta đồng ý, Hoa tinh có thể hủy hoại trong một ngày. Điểm này Edith vẫn đúng là không phải kẻ lớn, trong điện ảnh tình cảnh người già vạn cũng có thể hủy diệt trái đất, lấy Edith so với lão vạn còn cường đại hơn lực điện từ khống chế, có thể cho rằng là mạn gà lão vạn cấp bậc, cũng chính là nhỏ đến nguyên tử phân tử. Lớn đến hành tinh tinh hệ đều có thể tùy ý thao tác, hủy diệt một cái oa tinh cũng không phải vấn đề gì. Trước chiến đấu ngươi đến cùng thả bao nhiêu nước?" Di Án Na đột nhiên đặt câu hỏi. "Cái nào một lần, mỗi một lần." Ngạch. Ezis suy nghĩ một chút, đắn đo câu nói, "Chúng ta lần thứ nhất chiến đấu, ta dùng chính là ta nguyên bản thân thể tố chất, không có nửa điểm thả nước." "Lần thứ nhất?" "Cái kia sau khi?" Di Án Na méo xệ đầu. "Sau khi?" Ezis gật đầu. "Được rồi, đã rõ ràng." Di Án Na hiểu rõ, "Để ta thay cái phương pháp hỏi ngươi, đánh bọn họ tất cả mọi người." Ngươi định dùng mấy phần mười lực? Cái này mà đang không có nhìn thấy trước, ta cũng không rõ ràng đến cùng là mấy phần mười, có điều ta có thể xác định nhiều nhất dùng 1 phần 4. Ezith ở trong lòng đếm đếm chính mình hiện nay mạnh mẽ nhất mấy cái chiến đấu thủ đoạn, tâm linh cảm ứng, lực điện từ, tố chất thân thể, phép thuật sau khi, đưa ra hồi đáp. Cái khác, tỉ như ba thiên kiếm ma loại hình, đem ra tính tướng còn có thể, đem ra chiến đấu. Đối với hiện nay Ezith mà nói, đã không tính là lá bài tẩy. Chỉ chốc lát, đoàn người đi ngang qua đèn xanh ý chí nguồn năng lượng. Sau đó đến Gurbin Lạng Tở môn mở hội đại công trưởng, nơi này đã tụ tập các loại sinh vật Gurbin Lạng Tở, không hề cho rằng, không có ăn mặc Gurbin Lạng Tở chế phục axit cùng đi A Na bọn họ trở thành bắt mắt nhất là tiêu điểm. Đoàn người trực tiếp rơi vào trên đài cao. A Bỉn Sua, mới vừa bay xuống ở trên đài cao Si Nật Dỗ đang muốn dự định phát biểu động viên đại hội, lại bị bọn họ đánh gãy, "Ta hy vọng ngươi là đến ủng hộ ta." "Không, rất xin lỗi, ta là tới ngăn cản ngươi, có điều, không phải ta tới." A Bỉn Sua đi đến Si Nật Dỗ trước mặt, thâm giọng nói rằng, "Hai cái không có tư cách trở thành Gurbin Lạng Tở trái đất người." cùng với một cái chó ngáp phải rồi trái đất người, xí lật dụ làm mặt lạnh, "A biển xưa, ngươi thay đổi, không chỉ có trở nên kiêu ngạo, còn trở nên mù muội, đây chính là ngươi sức lực. Ta xin quên ngươi tốt nhất vẫn là a, vẫn để cho ta đến đây đi, nếu cũng đã tới đây. Ezit bo bo a biển xưa bay. Mặc dù nói là bị a biển xưa lấy làm mất mặt danh nghĩa xin mời đến đây, nhưng cùng lúc đó còn có du lịch thuận tiện khai thác tập thể hình nghiệp vụ mục đích chủ yếu. Không phải vậy, Ezit nhàn nhức giãy mới sẽ đến trang bức làm mất mặt. Lại không phải người xấu, không cần phải vậy." Thế nhưng hiện tại, Ezit tuy rằng rõ ràng bọn họ trong miệng thực sự nói thật, nhưng là vẫn như cũ có như vậy một ít khó chịu. Khó chịu lời nói, đánh một trận, liền sẽ thoải mái rất nhiều. Vẫn là danh chính ngôn thuận địa đánh một trận. "Chào mọi người, lần đầu gặp vỡ, ta đến từ trái đất, là trên trái đất một tên nhân loại bình thường, thân kiêm rất nhiều nghề nghiệp. Liên bất nhất một hàn dơ, hiện tại, nghề nghiệp của ta là huấn luyện viên thể hình." Ezit nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh nhưng trực tiếp tại đây viên tân bóng mỗi một cái sinh vật nào trong biển băng lên. "Xa xa, cao cao tại thượng điện trên này." Bốn phía vẩn quanh trên trụ đá vũ trụ những người bảo vệ trong đầu đồng dạng xuất hiện âm thanh này. Tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kém, liền ngay cả những người bảo vệ cũng không ngoại lệ. Có thể không hề phòng bị ở tại bọn hắn trong đầu nói chuyện, liền có thể không hề phòng bị địa điều kiện bọn họ. Liền, bọn họ cấp tốc lấy phương pháp biến ảo ra các loại trang bị, ngăn cách tâm linh cảm ứng. Nghĩ đến như vậy có thể để cho các ngươi sự chú ý nhanh nhất tập trung ở trên người ta. Ezith nhẹ giọng nói rằng, hắn không có lại thêm lại tâm linh cảm ứng phát ra, không phải vậy cái kia phòng trường liền thật sự không đánh được, vì lẽ đó chỉ là đổi để cho mình âm thanh có thể nghe thấy phương thức một cái điện từ trường đưa đến máy phóng đại thanh âm tác dụng. Lời nói của hắn nhanh nhất thời lớn đến sở Hữu ở đây Gherjin Lãn Tở đều có thể nghe thấy mức độ. Ta đi tới nơi này chính là hai chuyện. Ezit nói rằng, số 1, các ngươi bây giờ đánh không lại Vạ Dạ La, à biển sủ không đành lòng nhìn các ngươi đi chịu chết, vì lẽ đó mời ta đến huấn luyện một chút các ngươi, thật tăng lên các ngươi năng lực chiến đấu còn thứ hai, các ngươi đối với trái đất nhân loại đánh giá, ta không phải như vậy thỏa mãn. Ở trên đường thời điểm, ta phía sau vị này tổ mã Gherjin Lãn Tở đã nói Các người đối với vật chúng đánh giá là căn cứ vào văn minh thực lực và vật chúng mức tiềm lực hạn mức tối đa phản. Đoán đi ra mà được kết quả, vì lẽ đó, Ezith mở ra tay, nhìn xuống đông đảo gờ zin lạn tờ. Ta nghĩ, ta cần chứng minh một hồi. Ở đây, Hoa Tinh, gờ zin cộc đại bản doanh, ta hướng về sở hữu gờ zin lạn tờ một lần khởi xướng tiêu chiến. Ta một cái, đánh các ngươi một đám. Trong không khí rơi vào tĩnh mịch, dù cho có một ít gờ zin lạn tờ bởi vì thực sự là quá mức xa xôi trở lại khủng khip, nơi này cũng có đầy đủ năm 6000 tên gờ zin lạn tờ. Thế nhưng nhiều người như vậy, nhiều như vậy sinh vật, thời khắc bây giờ, toàn bộ đều theo bản năng mà ngừng thở, sắc mặt đỏ lên. Chưa bao giờ có cùng đủ, dáng to gan miệt thị Gverin Lanter tồn tại. Thương trì, vẫn là ở Matin, Gverin Lanter, Gverin cộc đại bản doanh. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Si Nật Zo sắc mặt đỏ lên. Không đúng, hắn vốn là màu đỏ làn da, cùng ạ bịn xua như thế. Trong cơn giận dữ, ngữ khí của hắn ngược lại là bình tĩnh lại. Thân là Gverin cộc thủ lĩnh, hắn tuyệt đối không thể đối với hành động như vậy thờ ơ không động lòng. Ta ở trình bày một sự thật. Eris bình tĩnh nói. Rất tốt. Rất tốt. Xi Nật Zô nhìn về phía A Biển Sư, ngươi cũng là cho là như vậy sao? A Biển Sư, trong lịch sử vĩ đại nhất Gherzin lãn cỡ. Lâu dài thời gian tới nay, Gherzin của Vinh Quang chưa bao giờ nên đón khuyết điểm bại, điều này làm cho chúng ta sản sinh một loại ảo lầm, lầm tưởng chúng ta thật sự có thể không gì cả nổi, không người có thể địch. A Biển Sư đứng ra, cao giọng nói, nếu Edith thành tựu bị chính mình xin mời đến khách nhân đều làm được cái này mức, nếu như chính mình nếu không nói chút gì, không khỏi cũng thực sự là quá làm người bạn quan. Thế nhưng, vũ trụ to lớn Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, gờ zin của gờ zin lặng tờ mồn, trong tay chúng ta vũ khí là ý chí của chúng ta, anh Dũng không sợ, nhưng tuyệt đối không nên là lỗ mãng, lại càng không nên là mù quáng tự đại, không nghe khuyến cáo. Hành vi như vậy, chung quy gặp dẫn đến chúng ta nên đón một hồi thảm bại. Đặc biệt là, một số ngồi ở vị trí cao người, ánh mắt càng nên lâu dài, tâm thái càng nên kiềm tốn, như vậy mới có thể càng tốt hơn đưa đến đi đầu tác dụng. Vừa cơ hội này, A Biển Sở cũng là phát tiết một hồi cơn giận của chính mình. Thật là một cái tuyệt đối anh hùng quân, à biển sủa tính khí là rất tốt, làm sao một ít người thực sự là quá mức không nghe khuyến cáo. Si Nột Dỗ, ngươi liền dứt khoát trực tiếp điểm tên ta được rồi thôi. Vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện, để chứng minh hắn tội phòng dưới hải khẩu. Si Nột Dỗ bay người lên, Ezik, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Cái này, Ezik thân thể lơ lửng giữa trời mà lên, hơn nữa so với Si Nột Dỗ cao hơn một ít, hắn có thể không dự định ngỡ ngộ người khác, ngươi sắp định, một mình ngươi. Trước tiên đánh qua ta nói sau đi. Si Nột Dỗ lạnh lùng nói, sau đó bay về phía một bên một cái trên bình đài, đến "Muốn về ta chứng minh lời ngươi nói lời nói là thật sự, ngươi là thật sự có thực lực này, mà không phải một cái ba hề." Chuẩn sát tới nói, ngày không phải ở hướng về ngươi chứng minh, mà là ở hướng về các ngươi từ cáo. Ezic đi đến trên bình đài, ngươi có thể tùy ý sử dụng vũ khí. A. Silnzo cười lạnh một tiếng, nâng cung đồ. Tiếp chiêu đi." Giữa lời, Silnzo một cái đạp bước hướng về Ezic mà tới. Ezic trong đầu trong nháy mắt nẽ qua vô số loại giải quyết Silnzo biện pháp. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn đơn giản nhất hữu hiệu cũng là không như vậy dễ dàng để những người khác gở zin lẳng tở dễ dàng sợ sệt mà không dám khiêu chiến phương thức. Si Nật Dụ thân thể lấy so với nỗ lực lại đây còn nhanh hơn tốc độ bay ngược ra ngoài, ghé xuống đất, đem hợp kim bình đài đập ra một cái hố to đến. "Ngươi!" Si Nật Dụ miễn cưỡng bỏ người lên, trong ánh mắt đã tràn đầy nghiêm nghị, hắn là dễ dàng kích động cũng sai, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn là cái kẻ ngu si. Đặc biệt là ở chính mình hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì liền bị đánh bay ra ngoài, không hề sức chống cự thời điểm. Ta nói rồi, tốt nhất là nhiều người một điểm. Ejit thu hồi nắm đấm, "Ok." Như vậy cũng thuận tiện ta nâng nắm thân, vừa nãy là ta bất cần rồi. Xi nọt rồ trên ngón tay đèn xanh nhấn sáng ngời, xuất hiện hai thanh trường kiếm, lập tức lần thứ hai hướng về Ezic mà tới. Gordin lặng cở vũ khí cũng không phải biến ảo ra đến chủng loại càng cường đại liền càng cường đại, mà là căn cứ ý chí kiên định trình độ đến, chỉ cần ý chí đầy đủ kiên định, trường kiếm sắc bén, độ cứng rắn, liền đủ để ngang hàng bất kỳ thần binh lợi khí, thậm chí vượt qua. Ezic bình tĩnh nói rằng, để cho ta tới nhìn, ý chí của ngươi Hai tiếng lanh lảnh sắt thép tấn công tiếng truyền ra, Sinosoro, bao quát sở hữu bay xem gở Jin lãng tở tập thể sử xuất. Ezith vốn chưa ngăn cản hoặc là né tránh, mà là tùy ý Sinosoro cầm trong tay song kiếm gắt ở trên cổ của mình, chỉ là ngoại trừ mới vừa cái kia hai tiếng ở ngoài, liền lại không có bất luận cái gì phản ứng. A. Ezith tối đầu nhìn một chút cặp kiếm, lại liếc nhìn Sinosoro, cũng coi như được với là không sai, ta bắt đầu có chút cảm giác, thật sự. Cả dạ, cả dạ. Ezith vừa dứt lời, song kiếm trên thân kiếm liền xuất hiện vết rạn nước, từ từ lan tràn trải rộng toàn thân, sau đó đổ nát ra. Ừm, Ezith dạ bờ suy nghĩ, muốn buổi sao? Trước tiên giải thích, ta rất nghèo không đền nổi nha. Sinodzo không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Ezith. Đắc sắc ánh mắt, Ezith thưởng thức gật gật đầu, ta thấy phẫn nộ, cũng nhìn thấy ý chí của ngươi. Ân, còn có hoàn sợ đây. Một bên A bị sủa, mà muội mà hỏi một chút. A biển sủa hướng về dì Anạ dò hỏi, Ezith tiên sinh thực lực. Hắn chủ yếu là lo lắng Ezith như thế kéo cừu hận lời nói có thể hay không trêu chọc tới sở Hữu Gazin lạn tự tức giận lấy dẫn đến, đến thời điểm tình cảnh không khống chế được. Còn có chính là, tại sao ngươi kéo cửu hận, cho vúng, khoái gở bản lĩnh như thế thông thảo a? Cái này ngươi không cần lo lắng. Đi A nạ cười cợt, nhìn Eric trong ánh mắt lẽ qua dị hại, hắn rất mạnh mẽ, so với ngươi nhiều hơn ta có thể tưởng tượng đến, càng mạnh mẽ hơn. Từ mấy năm tới nay, Đi A nạ vốn cho là mình đã đem Eric nhìn thấy mọi thứ. Thế nhưng, mãi đến tận ngày hôm nay, Đi A nạ mới phát hiện, cái này khắp mọi mặt đều làm mình thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn năm nhân, ngoại trừ ôn nhu, săn sóc, khơi hải, đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, thể lực tuyệt hảo các loại ưu điểm ở ngoài, lại còn ẩn giấu đi phương diện như thế. Như vậy kiêu ngạo, mạnh mẽ như vậy, như vậy lộ liễu. Đối với Gorjin lạng tở môn mà nói, eiz hành vi như vậy chỉ có thể chêu người chán ghét. Ác. Nhưng đối với Đỉ A nạ mà nói, eiz hành vi như vậy lại như là một cái vốn là có thể đánh trăm phần thỏa mãn mấy bay tư nhân, chợt phát hiện còn có càng nhiều không cũng có trải nghiệm kinh hỉ công năng như thế. Có thực lực mạnh mẽ, cũng là có kiêu ngạo cùng khoe khoang tứ bản, xem eiz loại này có thể tùy ý hung hăng càn quấy người, nhưng tại trước mặt chính mình thu hồi phần kia lễ khí cùng hung hăng, mà lại ôn nhu để cư xử, điều này có thể khiến người ta không cảm động đây. Ta chưa bao giờ hoảng sợ như là bị chạm đến đau điểm, Si Nật Dồ gắt, biến ảo ra một cây chùy thủ liền hướng Ezic chụp tới. Xách, Ezic nhẹ xách một tiếng, một cước đem Si Nật Dồ đạp đi ra ngoài, hoảng sợ lại không phải cái gì người không nhận ra đồ vật, chỉ cần là sinh vật liền đều sẽ hoảng sợ, khác nhau ở chỗ có hay không cũng có thể chính diện đi đối mặt nó, thậm chí lợi dụng nó. Ngươi cần học còn rất nhiều à, Si Nật Dồ tiên sinh, cá nhân ta kiến nghị ngươi vẫn là đến ta phòng tập thể hình làm cái trung thân thể chứ. Đồ lam là cái những người khác không chừng liền ta tin, thế nhưng Si Nật Dồ, Ezic chỉ có thể nói ngươi lựa gạt quỷ chơi đây. Ngày sau hoàn sợ đèn vàng quân đoàn quân đoàn thủ lĩnh, trong lòng không có hoàn sợ. Vậy cũng thực sự là trên đời này buồn cười lớn nhất. Chỉ có điều, ngày sau nhét tổng hiện tại tựa hồ vẫn không có trưởng thành, thôi, Ezic biểu thị chính mình là một cái rất hòa thuận huấn luyện viên, giáo dục chính mình học viên chuyện như vậy, ngoại trừ đơn thuần giáo dục rèn luyện ở ngoài, những phương diện khác cũng không phải là không thể giáo một hồi, đương nhiên, tiền đề là bản thân hắn đồng ý, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Đây, Cynotzo thẹn quá thành giận, rên rỉ một tiếng, tức đến mất đi. Vì lẽ đó, Ezic quay đầu, nhìn về phía bốn phía dị nhiên trôi nổi lên. Mơ hồ đem nơi này bay quanh Gờzin Lạn Tởn môn, cái kế tiếp là. Không không, nói thật sự, ta cá nhân kiến nghị, các ngươi vẫn là cùng lên đi. DoS, cách ly ngày thứ hai, không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai rốt cuộc có thể đi ra ngoài theo đạo lý tới nói cách ly có thể truyền tâm gõ chữ, thế nhưng ta phát hiện cũng không, có gì khác nhau, không tới cuối cùng một canh giờ hoàn toàn biết bất động. Chương 288, ta đệ đệ là người cờ dị tần chương 288, ta đệ đệ là người cờ dị tần Gờzin có tốt xấu cũng là một cái truyền thừa ngàn tỉ năm vũ trụ duy cùng tổ chức, dưới cờ Gờzin Lạn Tởn môn, nói là người yếu, còn không đến mức Edith đáp ứng Hạ Bỉu đến đây mà tình gây sự nguyên nhân còn có một cái, chính là thử nghiệm cho mình một điểm áp lực, tham dò một chút chính mình thân thể đến cùng cường đại đến trình độ nào. vốn là Edith là muốn cùng cợ lạ kệ đá nhau, nhưng Edith vẫn là đối với đại siêu tên tuổi có chút mỡ ngỡ, vạn nhất tiểu tử này thừa dịp cơ hội sơ ý một chút đem mình bánh chết làm sao bây giờ. Tuy rằng lấy quan hệ của hai người cùng cợ lạ kệ tính tình, xẻ ra chuyện như vậy xác suất khẳng định là linh, nhưng Edith cảm thấy đến vẫn là trước tiên sợ sợ chính mình để trước tiên. Mấy ngàn tiên gở zin lặng tờ quay chung quanh Edith, vừa bắt đầu là từng cái từng cái địa leo lên sàn đấu. Nhưng theo Ezri một cước một cái, hoàn toàn không có áp lực địa giải quyết sau khi còn quấy gợn địa Trà Phúng, rốt cuộc, lên đại G-jin lăng tở bắt đầu bắt đầu tăng lên, hai cái, bốn cái, tám cái. Thậm chí cuối cùng, sở hữu G-jin lăng tở toàn bộ đại mù quáng, cùng mê công. To lớn mà hỗn loạn sóng năng lượng quay chung quanh đối chiến tâm điểm hướng bốn phía quét tán ra đến, rất nhiều uy lực to lớn chiêu thức cũng theo một ít kích động G-jin lăng tở mà sử dụng ra, đối chiến dư âm thậm chí đã bắt đầu đối với oa hành tinh mặt đất tạo thành phá hoại. Ầm. Ezri một quyền đập nát một phát súng laser, chú ý tới tình cảnh này, cười ha ha. Đánh tiếp nữa các ngươi hòa tinh liền muốn bị hủy đi, đi, chúng ta đi trong vũ trụ đánh. Lượt này là đến tu học viện, lại không phải đến tạo tử địch, không cần thiết để người ta nhà cho hủy đi. Dứt lời, Edith vọt thẳng thiên ma lên, bay lên trời, thẳng đến vũ trụ vũ trụ. Từng cái từng cái Gjin lãng tử cũng bắt đầu đi theo ở Edith phía sau bay lên trên không. Thị giác kéo xa, trên cùng là một cái nho nhỏ, hầu như không nhìn thấy điểm đen, mà điểm đen phía dưới là một đám điểm sáng màu xanh lục, hình thành một cái loại hình nó hình dạng. Đó là rớt xuống Gjin lãng tử. A biện rùa, người thủ hộ A Biển Sủa sững sờ. Đến điện đài nơi này, người thủ hộ âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Nếu như có thể lời nói, cô có thể xin mời vị kia dũng sĩ bầu bạn tới nơi này, người thủ hộ ý niệm nói rằng, nhớ kỹ, là xin mời. Tạ rõ ràng. A Biển Sủa gật cụ, nhìn về phía Di Anạ, nữ sĩ, người thủ hộ xin mời ngài quá khứ một lời. Người thủ hộ. Di Anạ sững sờ. Một ít trường xin dạ, tự xưng là vì là vũ trụ người thủ hộ, Gjin cộc trưởng lão đoàn, e dữ âm thanh ở Di Anạ trong đầu vang lên, không cần lo lắng, đến liền được rồi. Nếu như bọn họ thật sự to gan đến dám động thủ mức độ, ta sẽ để bọn họ cảm thụ cái gì là tuyệt vọng. Ngươi đến cùng có mạnh mẽ. Đi A Na cảm khái, ở như vậy chiến đấu bên dưới, Ezic vẫn như cũ có thể phân tâm đi ra quản lý A Na chuyện nơi đây, điều này có ý bị gì, quả thực không muốn quá rõ ràng. Vinh cương bình thường, thế giới thứ 3. Ezic suy nghĩ một chút, thế giới này hẳn là không có độc tọa màn hạ tự tặng, vì lẽ đó chỉ cần bại trừ đại siêu cùng Thorlas là tốt rồi. Một cái là giờ cờ chi tử, mạnh đến biến thái, nhân gian thần linh, một cái là giờ cờ chi burger cặp chuyện bất quyết giết tiềm thế thiên khởi động lại vũ trụ đều là chuyện thường như cơm bữa, so sánh lên hai người này lại nói, Ezith vẫn rất có tự mình biết mình. Cho tới giờ cờ chi cha bảo đảm, chỉ cần không cho hắn cơ giá cơ hội, không nói võ đức đi đến liền trực tiếp đánh lén là tốt rồi. Cẩn thận một chút. Diana vẫn còn có chút lo lắng, dàn dò, yên tâm. Ezith một quyền đem một cái cầm đũa lớn hướng mình bổ tới Gjin lặng tờ đánh rơi xuống đi. Cùng Ezith giao lưu xong, Diana lúc này mới hướng về A biển Sùa gật đầu một cái nói, đi thôi. A biển Sùa ở phía trước dẫn đường, mà đi Diana nhưng là bay ở mặt sau theo. Địa nạn bay bay, ta lẩm, ngày đó viết thời điểm bị suốt đầu óc ngất, chỉ chốc lát liền đến điện đài vị trí địa phương. Người thủ hộ, A Biển Sủa hơi rơi vào trung ương trên điện đài, hơi cúi đầu. Nói thật, hắn có chút hoảng, dù sao Ezith là hắn tìm đến, ai biết đánh nhiều như vậy Gordin lại tở. Nghĩ đến bên trong, A Biển Sủa ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên trời màu xanh lục mưa sao băng vẫn còn tiếp tục, có chút sao băng rơi xuống một nửa dừng lại, lại bay trở lại, sau đó không quá 2 giây liền lần thứ hai phóng ra một đoàn hào quang lóng ánh sau đó rất xuống. A Biển Sủa khẽ mắt hơi co giật, cúi đầu cảm giác mình tương lai càng ngày càng không có hy vọng. "Ạ biện sủa." Người thủ hộ một trong hướng về ả biện sủa gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Diana, da mặt giật giật, lộ ra một cái xem ra rất hung ác vẻ mặt. "Ta ở trên người ngươi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ." Người thủ hộ cúi đầu, nhìn Diana, "Nữ sĩ, lai lịch của ngươi rất không tầm thường." Vì lẽ đó, Diana người nhẹ nhàng mà lên, đặt đến cùng những người bảo vệ ngang bằng độ cao. Nếu như đội làm bình thường dĩ vãng cũng coi như, thế nhưng hiện tại, chính mình nam nhân đều đã đang điên cuồng mạnh rải, nếu như chính mình ngậm thừa nhận cấp người một đầu, cái kia không phải là cản trở sao? Những người bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, quyết định lớn là đi án ạ cử động. Chủ yếu là nam nhân của người khác còn ở trên trời treo lên đánh bọn họ mạnh mẽ nhất bọn thủ hạ, đợt này không thể không túm. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân lạ, bọn họ cũng quan sát qua Ezit động thủ lúc chi tiết, phát hiện mỗi một lần đều chỉ là đánh đồi mà không có tạo thành cái gì vết thương chí mạng. Không phải vậy, thân là vũ trụ bên trong sớm nhất một nhóm cao trí tuệ giống mai tộc, trí tuệ của bọn họ cùng khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng là có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới phát hiện một cái chuyện càng đáng sợ. Acid tuyệt đại đa số thời điểm đều là hoàn toàn dựa vào tự thân mục thể đến chịu đựng công kích cùng tạo thành tổn. Năng lực như vậy, để bọn họ nghĩ đến một cái xa gần nghe tên mạnh mẽ chủ tổng. Thế nhưng cái kia chủ tổng không phải nên đã bị giết sao? Chúng ta muốn xác nhận một chuyện, những người bảo vệ đối diện, dù không biết thủ đoạn giao lưu sóng xôi sau khi, liền do trước mở miệng bị kia nói tiếp, ngài bầu bạn, có hay không đến từ hành tinh cự dị thần. Đi á nạ còn chưa kịp nói chuyện, trên người nàng liền thoát ly khỏi một ít bẽ nhỏ màu xám đen kim loại hạt, lưu động, tạm thành acid dạng róc. Những người bảo vệ đầu không khỏi toàn bộ về phía sau vì ngỡ ngộ hồi. Hiện tượng như vậy, loại kim loại này màu sắc. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, hành tinh Cở Dị Tần văn hóa sử dụng chính là như vậy nạ nộ kim loại. Các ngươi biết hành tinh Cở Dị Tần? Kim loại hình thành Ezith mở miệng. "Đúng, người thủ hộ dừng một chút, thế nhưng, hành tinh Cở Dị Tần không phải đã bị diệt sao?" Hành tinh Cở Dị Tần đúng là đã bị diệt, nhưng là vừa không phải nói sợ hữu người Cở Dị Tần đều tử vong. Ezith hơi nhíu mày. "Ngài chính là cái này mà." Ezith cười cợt, "Ta chỉ có thể nói, ta đệ đệ là người Cở Dị Tần." Một đám những người bảo vệ. "Đệ đệ là người Cở Dị Tần?" cái kia ca ca chẳng lẽ còn có thể là cái khác hay sao? Đám chết, đại bản doanh lại thả cái người cờ gì tần đi bảo, cũng còn tốt nơi này không có màu vàng mặt trời, đối phương cũng không có lý. Ta kiến nghị mau chóng phản kích. Mạnh mẽ như vậy sinh vật bạn nhất có hà lòng xấu xa, chúng ta phòng ngự thủ đoạn rất khó đưa đến tác dụng. Phản đối, trước hắn không có đối với bất kỳ Gjin lang tự tạo thành vết thương chí mạng, có thể xác định tạm thời không phải kẻ địch, tùy tiện phát động công kích rất có khả năng gặp dẫn đến chúng ta gặp hoàn toàn cũng có thể phòng ngự tổn thất nặng nề. Phản đối, này có khả năng là kế hoa binh. Tán thành. Thế nhưng chúng ta không thể trước tiên phát động công kích, nói như vậy, gặp tổn thất nặng nề liền thành tất nhiên cục diện, huống chi, và dạng lạc cũng quay về rồi, nếu như người này vốn là là bạn bè không phải địch lại bị chúng ta bức bách trở thành kẻ địch, vậy chúng ta nhiều như vậy cái kỳ nguyên tới nay nỗ lực, sở hữu tâm huyết đều sẽ hủy hoại trong một ngày, thậm chí còn bao quát mọi người chúng ta tính mạng. Kiến nghị, trực tiếp hỏi mục đích của bọn họ, sau đó dùng sở hữu kỹ thuật để phán đoán bọn họ nói ngụ thật giả. Tán thành, có thể được. Tán thành, có thể được. Những người bảo vệ tâm niệm lưu chuyện, lẫn nhau trong lúc đó trao đổi lẫn nhau. Trong mấy mắt Thương Thảo rất nhiều ý kiến, cuối cùng vẫn là đặt thành rồi nhất trí. Như vậy, chúng ta rất hoan nghênh hai vị đến, không biết hai vị đi tới nơi này mục đích là. Người thủ hộ nói rằng, ha ha, bị các ngươi nhìn ra rồi, trước đều là một ít nho nhỏ cỡ, exit thuần thục so với cái điếc đâu, ta mục đích thực sự là, hy vọng Gjin có thể ở ta phòng tập thể hình làm cái thể, sau đó tới rèn luyện rèn luyện, thế nhưng ta nghĩ, không biểu diễn một hồi thực lực lời nói, vẫn là khó có thể phục chúng, vì lẽ đó lúc này mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Di Án Na ở một bên, nhìn exit lại nhìn những người bảo vệ kia bệ mặt, liền cảm thấy được vô cùng thú vị. Nàng tự nhiên là rõ ràng Ezic cùng hắn đệ đệ cờ lạ kẻ đến cùng là cái gì quan hệ. Chỉ là, vào lúc này, nàng cảm giác Ezic loại này đang hoảng trị trọng địa nói lưu nói vượt liền đem nhiều như vậy người toàn bộ giao động thủ đoạn thực sự là quá tốn tú. Một đám những người bảo vệ tỏ thái độ qua đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, quả dạ lật cửa này đại địch ở trước, nếu như lại trêu chọc một cái người cờ dị tận, vẫn là một cái mang nhà mang người rõ ràng còn có cái khách hành tinh cũng cờ dị tận thân bằng bạn tốt người cờ dị tận người nói khả năng này gờ zin có bao quát vũ trụ người thủ hộ ở bên trong ngàn tỷ năm qua lịch sử liền muốn ở không lâu sau đó chúng kết. Tuy rằng, cái này người cợ dị tần mục đích nghe tới rất là không đúng. Phong tập thể hình lam thẻ cái gì? Thật sự có thể có hiệu quả sao? Nếu là lời nói như vậy, chúng ta hoan nên các người đến, những người bảo vệ khẽ gật đầu hỏi thăm, sau đó nhất trí nhìn về phía phía dưới đã nhìn ra nghe được Sửng Sốt A biển Sứa, A biển Sứa, ngươi đến toàn quyền phụ trách việc này đi. Đa tạ người thủ hộ. A biển Sứa đỡ lấy mệnh lệnh, lúc này mới dự định dẫn đi A nạ rời đi. Kim loại và tịt nẹt hình thành axit e lại lần nữa trở lại đi, Ana áo giáp trên bảng bảo ấn dấu đi. Còn có, người thủ hộ gọi lại A biển Sưa, ngẩng đầu nhìn trời trên vẫn như cũ đang không ngừng tỏa ra tia sáng, liên tục có sao băng rơi xuống khu vực kia, không khỏi trầm mặt một hồi đạo, có phải là có thể dừng lại. Ta cho rằng Gjin lần tở môn cần một hồi lâu không gặp thất bại, người thủ hộ. A biển Sưa mở miệng nói, chúng ta thắng lợi quá lâu, đã quên làm sao thất bại, yêu ngạo, tự đại, đã tràn ngập mỗi một cái Gjin lãng tở nội tâm, thậm chí bao gồm chúng ta quân đoàn thủ lĩnh. Gjin của Gjin lãng tở môn anh dũng nhất không sợ. Vậy cũng không nên bởi vì thất bại mà sợ hãi, chỉ có đối mặt sự thực, nhận rõ chính mình mới có thể tiến thêm một bước. Người thay đổi rất nhiều a, A Bỉ Xoa. Người thủ hội choáng váng một hồi, nhìn về phía A Bỉ Xoa, lẩm bẩm nói: Khi ta trực diện tử vong, ta học được lâu không gặp khiếm tốn, A Bỉ Xoa bắt đầu, không phải mỗi vị Green Lantern đều sẽ có ta may mắn như vậy, không phải mỗi một lần đều sẽ vừa vặn có người mạnh mẽ có thể cứu bọn họ, vì lẽ đó, một hồi thất bại, nếu như có thể để bọn họ rõ ràng khiếm tốn đạo lý này, ngày sẽ là đáng giá. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như bọn họ không có học được khiếm tốn, ngược lại là có sợ hãi, hoảng sợ, cái đứa đang đối mặt quá dạ lật thời gian sẽ là cỡ nào hạ chẳng sao." Người thủ hộ dò hỏi. "Nếu như không cách nào từ thất bại học được khiếm tốn, ngược lại là luân hãm với hoảng sợ bên trong bóng tối, coi như là không có trải qua này vừa ra, bọn họ đang đối mặt quá dạ lật thời gian cũng chỉ là một phần chất dinh dưỡng." A Biển sủa ngữ khí bình thản, dưới cái nhìn của ta, đây là một lần sàng lọc, nghiêm khắc sàng lọc, thế nhưng nó tác dụng chính là phòng ngừa không có chút ý nghĩa nào hy sinh. "Rất tốt." Những người bảo vệ lẫn nhau đối diện giao lưu với nhau, ngươi thuyết phục chúng ta, như vậy, có quan hệ bạn dạ là sự tình, cùng với sau khi có quan hệ gở zin cộng sự vụ, liền do ngươi đến toàn quyền phụ trách đi. Cái kia, xin nợ giờ đây. A Biển Sư hớn sở. "Này không phải ta muốn a. Trở thành quân đoàn thủ lĩnh, ta, A Biển Sư, ngày hôm nay là bài." Tại đây một loạt sự tình bên trong, chúng ta phát hiện sĩ nợ độ trên người có một ít không cách nào lơ là thiếu hụt, thân là một cái phổ thông gở zin lãng tử, như vậy thiếu hụt có thể lơ là, thế nhưng thân là một cái quân đoàn thủ lĩnh, cái con này gặp cho quân đoàn mang đến tổn thất chồng lại. Ngươi thủ hộ nghiêm túc nói rằng, hắn cần hảo hảo tỉ lại, hối cải để làm người mới. Nhưng là, không có nhưng là, đây là mệnh lệnh. Ngươi thủ hộ đánh gãy, ngươi cũng không hi vọng Vizin Cộc gặp vô cớ tổn thương chứ? Đúng, A Biển Sửa suy tư một hồi đạo, cái kia, được rồi, ta đồng ý. Vizin Cộc đổi thủ lĩnh như thế tùy tiện sao? Một bên làm ăn dư quần chúng đi ạ nạ đều kinh ngạc, thật sự không bỏ phiếu hoặc là tuyển cử cái gì sao? Ta trước đã nói, Vizin Cộc thì tương đương với vũ trụ người thủ hộ thủ hạ một cái tổ chức, ai làm lão đại đương nhiên là do bọn họ đến quyết định, muốn cho ai làm liền để ai làm. Ezith tâm tình ở Điạ Na trong đầu hiện lên, hắn tự nhiên cũng là bây xem tình cảnh này, hơn nữa, bọn họ đánh mưu tính nhỏ để bọn họ nhất định phải nhanh như vậy làm quyết định. Cái gì mưu tính nhỏ? Điạ Na hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, chúng ta là bị A Bệnh Sở xin mời đến, hơn nữa cùng A Bệnh Sở quan hệ không tệ, vẫn là A Bệnh Sở ân nhân cũ mạng, Ezith nói rằng, coi như A Bệnh Sở so với Sí si Nột Dụ tới nói không phải làm Gizin quốc thủ lĩnh lựa chọn tốt nhất, thế nhưng ở ta thể hiện rồi thực lực sau khi, A Bệnh Sở cũng sẽ trở thành thủ lĩnh, bởi vì người thủ hộ muốn thông qua hắn cùng chúng ta tạo mối quan hệ. Tản ra ngoài rồi. Tản ra ngoài rồi. Rốt cục giải trừ cách ly, mệt mỏi quá, ngày mai nên có thể thêm chương. Chương 289, lịch sử đính chính tính chương 289, lịch sử đính chính tính thiên hạ hấp tấp đều vì lợi mà đến, thiên hạ hỗn nhịp đều vì lợi mà bệ, đối với xem vũ trụ người thủ hộ cái đám này tồn tại như vậy lâu dài thời gian người mà nói, lợi ích càng là hầu như đã trở thành bọn họ cân nhắc sự vật duy nhất tiêu chuẩn. Ở phát hiện Ezic cùng bì A Na ý đồ đến không phải phạm sau khi, bọn họ tự nhiên cũng là có kế hoạch, ở ạ dạ lật cớ này đối đầu kẻ địch mạnh tình huống, Không thể thêm một cái đồng dạng thậm chí kẻ địch càng mạnh mẽ là khẳng định, mà thêm một cái thực lực cường đại đồng đội, đó là muốn nỗ lực theo đổi. Còn nữa, những người bảo vệ lại không phải mù, xí nợt rồ khoảng thời gian này tới nay động tác bọn họ đều nhìn ở trong mắt, mặc dù là có bộ phận không biết chuyện nguyên nhân ở, thế nhưng ngoại trừ cái này, những phương diện khác cùng ạ biển sủa đối lập xoa so ra, cũng vẫn có chiến lược không nhỏ. Hai người lẫn nhau bên dưới, người thủ hộ cũng chỉ có thể cùng xí nợt rồ nói gặp lại. Không phải bên ta không nỗ lực, làm sao đối phương quá ưu tú. Ngược lại vốn là ta không có ý định cùng Gjin cộc làm loạn tung lên bọn họ là một cái được cho không sai chính diện tổ chức, này một làn sóng coi như làm lá trao đổi lợi. Ezith dùng tâm linh cảm ứng cùng đi Ana giải thích. Cùng lúc đó, phía trên, Ezith vẫn như cũng ở nhân công chế tạo mưa sa băng. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Không cần lo lắng thương tổn được ta, lấy ra các ngươi cường đại nhất thực lực đến. Ezith mạnh mẽ xông vào Gjin lạng tở kinh tảng gỗ bên trong, làm càn trảo phúng, để ta mở mang kiến thức một chút Gjin có thực lực chân thật. Bị người như vậy chà phúng, mặc dù biết đối phương không có hạ tự thủ kết thành tự địch tâm tư, đông đảo Gjin lạng tở vẫn là không khống chế được địa phẫn nộ lên. Liên, chiến đấu càng kịch liệt, tần suất công kích cùng cường độ cũng ở từ từ tăng lên trên. Rốt cục, một thanh kiếm sắc đem Ezith cánh tay cọ sát ra một cái vết máu. Đông đảo Gvin Lãng Tở đều nhìn thấy màn này, không khỏi tinh thần chiến đấu. Chỉ cần gặp chảy máu, cho dù là thần linh, cũng có đánh bại hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn ngắn, Gvin Lãng Tở tần số truyền tin bên trong, lệnh linh thần đến có cơ hội chúng ta có thể loại hình lời nói không dứt bên ai, Đông đảo Gvin Lãng Tở ý chí trong nháy mắt tăng vọt đến một cái mức độ khó tin. Cha cha, Ezith hơi cúi đầu, liếc nhìn trên cánh tay mình vết thương kia. Chuẩn xác tới nói, là trước vết thương, bởi vì ngay ở sau khi bị thương mấy cái mịp rô dày bên trong, vết thương kia cũng đã tự mình phục hồi như cũ. Thông qua bốn phía gở zin lạn tở môn tâm tình, Ezith liền rõ ràng bọn họ có biến hóa như thế nào. Chỉ là, Ezith chính mình tra xét thân thể mình tố chất cấp độ mục đích đã đạt đến, nếu như muốn giả ra bị đánh bại đến tiến một bước cổ vũ gở zin cổ tinh thần, đó là không thể, bởi vì ạ biện sủa cùng vũ trụ những người bảo vệ cho thủ lao còn chưa đủ. Nhiều hơn nữa, sẽ không có cần phải, ở chân chính đối mặt kẻ địch thời điểm, Ezith cũng sẽ không đơn thuần chỉ sử dụng tố chất thân thể Không sai, các ngươi bức ra ta một phần năm thực lực." Ezith tay trái hiện lên một cái tinh diệu phức tạp ma pháp trận hình, tay phải bắt đầu tỏa ra khủng lồ lực điện tử, âm thanh trực tiếp ở sở Hữu Gordin Lạn Tở trong đầu hiện lên, dù cho bọn họ đã lấy các loại đại nào che đậy phương pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại, Ezith chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Gordin Lạn Tở môn, muốn thử một chút ta thủ đoạn khác sao. Đông đảo nguyên bản dục gia dục dịch Gordin Lạn Tở trong phút chốc biểu hiện hơi ngưng lại. Bọn họ có thể cảm nhận được, nguyên bản liền cho bọn họ mang đến lớn lao áp lực Ezith trên người, đột nhiên thêm ra nhiều loại sức mạnh Hơn nữa những sức mạnh này tựa hồ hoàn toàn không kém gì Exis chỉ bằng vào tố chất thân thể cho bọn họ mang đến áp lực. Trong nháy mắt, áp lực mấy lần mà tăng, loại chí mạng đó, chạm vào tức chết cảm giác, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải, đến từ bản năng của thân thể phản ứng, cũng đang cảnh báo bọn họ, không nên tới gần, mau chóng rời xa. Điểm đến mới thôi, điểm đến mới thôi. Đã sớm nhận được Exis tin tức, tốc tốc xông lên vũ trụ ạ biển sủa lớn tiếng ở tần số truyền tin bên trong hô lớn, mọi người đều là bằng hữu, không có cần thiết thật sự làm lớn chuyện. Đó cũng là "Ezith tuần thế tu hồi chính mình bên ngoài năng lực." Gật đầu nói, "Được rồi, chúng ta xuống nói chuyện đi." Lần này đến lại không phải vì cùng Gazin có kết thành tử thủ, huống chi đã cùng đối phương thủ lĩnh đặt thành giao dịch, thì càng thêm không có cần thiết tiếp tục nữa, để Gazin lạn tở môn biết được nhân ngoại hữu nhân chuyện này đã là đủ, tiếp tục nữa. Vậy thì là đối với lòng tự tin nguyên ép, nói không chắc dụng khí tan vỡ Gazin lạn tở nhân số gặp kịch liệt tăng lên trên, chẳng phải là lòng tốt làm chuyện xấu sao? Chính như ta từng nói, ta đi tới nơi này mục đích đây, số 1, chỉ là vì cho người trái đất chính danh, như các ngươi nhìn thấy, ta chỉ có điều là một cái phổ thông trái đất nhân loại, chỉ có điều hơi hơi mạnh một tí tẹo như thế. Ezic đứng ở trên đài cao, đầy mặt khiêm tốn mỉm cười. Chúng vỏ zin lặn tờ chúng người thủ hộ. Ngươi nói lời nói như vậy, lương tâm thật sự không đau sao? Nhà ai người bình thường là giống như ngươi vậy à, vậy cái này vũ trụ không khỏi cũng thật đáng sợ một điểm chứ. Cho tới này đệ nhị đây, nói đến có chút không tốt lắm ý tứ, Ezic mỉm cười nói, ta đây, mở ra một cái phòng tập thể hình, chuyên môn vì ta khách hàng làm riêng kế hoạch huấn luyện, thế nhưng bởi vì cái này, thiếu học học viên Vì lẽ đó muốn tìm một cái đến, này không phải vừa bạn đúng dịp sao? Cho nên, này mục đích thứ hai chính là muốn muốn mời các ngươi đến chúng ta phòng tập thể hình giải luyện. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều gờ zin lặng tự rơi vào hoài nghi trong đợi. Phí đi lớn như vậy sức lực, bị người khác đánh lầm, cuối cùng phát hiện người khác làm ở phòng tập thể hình lại đây kéo học viên. Ngài bày ra bắt thịt hấp dẫn học viên phương thức có phải là có chút rất khác biệt a, người khác đều là biểu diễn bắt thịt, ngươi là biểu diễn bắt thịt trực tiếp hành hung một trận. Như vậy chúng ta có thể đồng ý không? Đương nhiên. Trong mắt, được rồi ta gia nhập như vậy âm thanh không dứt bên hai. Đây tuyệt đối là tùy tùy ngý chí chỉ dẫn chiếm được đắc án. Được rồi, tốt, các ngươi tỉnh cậu, ta đã thu được. Ezit giỗi ra hai tay hư không tìm để gỡ zin lạn tở môn yến tính lại, thế nhưng bây giờ còn chưa được, hạ dạ là sự tình mới là trước hết cần giải quyết, hạ dạ lật là một cái kẻ địch rất mạnh mẽ, các ngươi cần chuẩn bị đầy đủ, duy trì chăm chú đối sự tâm thái, tốt nhất là một lần liên toàn lực điều động, như vậy mới có thể giải quyết hắn. Đương nhiên, thân là một cái chính nghĩa nhân sĩ, ta tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như vậy ngồi xem mà kệ, đến thời điểm ta cũng nhất định sẽ ra tay. CACder City, một cái cảng Một chiếc mới vừa ngừng tàu đánh cá trên, mấy cái ngư dân làm thiếu, bắt đầu dỡ hàng, tàu đánh cá chứa tràn đầy thu hoạch đại diện cho một mớ không ít thu vào, đây đối với những này ngư dân mà nói là rất đáng giá cao hơn sự tình. Nay còn chưa là bọn họ cao hứng toàn độ ngư nhân, quan trọng nhất chính là, lần này, bọn họ nắm lấy một cái rất ngạc nhiên đại giá hỏa, một cái 469 kg gệm cá ngừ vây xanh, hơn nữa nhìn hình dạng cùng ngoại bộ tướng mạo, vẫn là biến đến dị. Cá ngừ vây xanh được khen là sạ sĩ mỹ chi bừng, giá cả tự nhiên cũng là không ít, nặng như vậy cá ngừ vây xanh cũng coi như là rất hiếm thấy. Hơn nữa biến dị Giá trị liên thành a. Hệt tỏ là ngày mai sinh nhật thật sao? Trang trí xa hoa văn phòng bên trong, Tô Hoa dâm người trung niên, Thư nghị sĩ Hẻm bọn dũng nhiên mở miệng nói. "Đúng, tiên sinh." Thư ký nói rằng, "Đi giúp ta chuẩn bị cái lễ vật đưa cho hắn đi." Hẻm bọn nhớ tới chính mình cái kia hỏi đầu, một ánh mắt nhìn qua so với mình còn lão như tử, bất đắc dĩ thở dài, nên nói như thế nào, ngươi cũng biết chứ." "Đương nhiên." Thư ký cúi đầu nói. Đỡ lấy mệnh lệnh thư ký cứ thế lập trùng, chuẩn bị đi vào cho Hệt tỏ mua lễ vật. Phát sinh cái gì? Trên xe, thư ký nhận ra được xe hồi lâu chưa động, cau mày dò hỏi. Phía trước có một cái triển lãm hoạt động, vây xem xe cổ rất nhiều. Tài xế ló đầu ra ngoài nhìn một chút, thật giống là một đầu hiếm thấy to lớn biến dị cá ngừ vây xanh. Hiếm thấy. Thư ký nhớ tới thủ trưởng Nhi tự chính là sinh vật nghiên cứu nghề nghiệp, mong rằng đối với cùng như vậy quả sinh vật nên cảm thấy rất hứng thú chứ. Ngoài trừ có thể đem ra ăn, còn có thể đem ra nghiên cứu. Đợt này không thiệt rồi. Ta đi xem xem. Thư ký xuống xe, đi đến hội triển lãm, rất nhanh xem nhận quả cái kia đúng là hiếm thấy cá ngừ vây xanh. Gọi điện thoại trình được rồi, thượng nghị sĩ Hẻm Mọn đồng ý sau khi thư ký liền tìm tới hội triển lãm bên tổ chức, cũng đem đầu tiên cá ngừ vây xanh cho trực tiếp mua hạ xuống. Leng keng, leng keng. Tiếng chuông cửa vang lên. Ai? Đường trẻ tóc đã gần như đã di động đến đỉnh đầu trung tâm nơi hệt tỏ đi vào mở cửa. Như vậy đường trẻ tóc để hắn nhìn qua cùng thực tế tuổi tác hoàn toàn không phù hợp, rõ ràng hơn 20 tuổi, nhìn qua nhưng như là 30, 40 thậm chí 40, 50 tuổi tác như thế. "Là ta, Hẻm Tỏ tiên sinh." Thư ký nói rằng, "Ta vì ngài mang đến ngài phụ thân Hẻm Mọn thượng nghị sĩ, vì là ngài chuẩn bị quản sinh nhật." Không cần. Hẻo cau mày, trực tiếp quay đầu liền đi, mở cửa dự định đều không có. Đây là một đầu phi thường hiếm thấy to lớn biến dị cá ngừ vây xanh. Hẻo tỏ chân không bị khống chế địa tại chỗ 180 độ chuyển hướng, mang theo hẻo đi đến cửa, sau đó tay cùng theo bản năng rũi ra đi mở cửa, tiếp theo xoay người rời đi, đưa vào đi. Được rồi. Thư ký vội vã bắt chuyện mặt sau công nhân đem hồng thủy bại cùng bại bên trong tình cờ lúc đích, nhìn qua cùng phổ thông cá ngừ vây xanh hoàn toàn khác nhau biến dị cá ngừ vây xanh mang tới đi bảo, ở vị trí thích hợp tu xếp hạ xuống. Hẻo mọn tiên sinh nói, hắn vẫn nhớ ký ngươi. Được rồi. Ta biết rồi, đơn giản chính là cái kia mấy câu nói, quà sinh nhật ta đã thu được, ta đối với phụ thân biểu thị rất cảm kích, các ngươi có thể rời đi." Hệt Tọ trực tiếp đánh gãy thư ký lên tiếng, khoát tay một cái nói, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn đến trước mắt này điệu biến dị cá ngừ vây xanh trên người. "Vậy chúng ta liền rời đi." Thư ký ước gì lập tức rời đi, nhưng vẫn là nho nhã lễ độ mỉm cười, bất luận làm sao, mặt ngoài công phu là nhất định phải làm đến. "Đi thôi, đi thôi." Hệt Tọ vung buông tay, quay chung quanh vài cá bắt đầu quan sát đến. Thư ký lúc này mới mang theo sở hữu công nhân cùng rời đi. Ma Heto nhưng là vọng ven bại cá xoay chuyển vài vòng sau khi lầm bầm lủ bộ, kỳ quái màu vàng, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Đơn thuần màu sắc biến dị, vẫn là nội tại cũng thay đổi. Liên làm như thế nhìn là không thể, Heto lập tức đem ra một ít dược phẩm, trực tiếp ngã đi vào, thể trọng hơn 400 kg cá ngừ vây xanh cũng dài đạt hơn bát thước, nếu như không cần lượng lớn hôn mê dược lời nói, hút máu tuyệt đối là một cái khó có thể làm được sự tình. Ngay ngủ, ngay ngủ. Heto nhắc tới, chờ thêm một lúc sau, cá ngừ kali cuối cùng cũng coi như là ngủ, lúc này mới lấy ra trong cụ, cho cá ngừ kali giật điểm huyết. Mồ hảng, Che Tỏ nhìn chằm chằm trong ống dung máu, cau mày, liền ngay cả huyết dịch cũng thay đổi. Đây rốt cuộc là cái gì biến dị? Lắc đầu một cái, Che Tỏ đi đến phòng thí nghiệm, đem huyết dịch nhỏ ở trên sơ lại, sau đó cầm cái kẹp, đem một khối nắp pha mạnh che ở mặt trên, hắn quyết định trước tiên qua loa quan sát một chút huyết dịch này tế bào biến dị trình độ, sau đó sẽ nghiên cứu ở bên trong vật chất thừa phòng, tính chất có gì thay đổi. A. Che Tỏ thu hồi đi lấy tại pha mạnh tay, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Ngay ở mới vừa, hắn tay bỗng nhiên thật giống như là bị điện một hồi tự. Không nên a. Chết to khẽ cau mày, lần thứ hai đưa tay ra, lúc này cuối cùng cũng coi như là nắm tới tay mà không có bất cứ dị thường nào. Kỳ quái, Chết to nói thầm, đem gải pha mảnh phóng tới kính hiển vi dưới, bắt đầu lấy nét tự động nghiên cứu lên. Tại sao? Nhìn qua, loại này màu vàng cũng không giống như là biến dị mang đến, tế bào còn có nguyên bản màu đỏ, thế nhưng lại đang bị màu vàng bật chất ăn mòn, thật giống như là một loại vi khuẩn như thế, thế nhưng ta trong ấn tượng chưa từng gặp loại này vi khuẩn. Chết to lẩm bẩm lủm bùm. Cuối cùng thẳng thắn trực tiếp cầm cái kia bẩn như cũ còn có cá ngừ Kali viết dịch ống tiêm, đem chuyển vào phòng thí nghiệm chuột trắng tân thể bên trong. Ừm, tạm thời không nhìn ra cái gì rõ ràng phản ứng, dựa theo ăn mòn tốc độ, cần chờ đợi một quãng thời gian. Hết tỏ cất nhắc, loại này vi khuẩn ở trước đây chưa từng nghe thấy, hay là ta có thể dưới đây phát biểu một phần quyền uy luận văn. Mỗi bị Gjin lặn tở kế hoạch huấn luyện gần như chính là như vậy, Ezic đối với A biển Suo nói rằng, ta cùng đi ạ nạ cần về trái đất đi tới, ạ dạ lạc năng lượng không biết có hay không để sót trên trái đất, ta không thể mạo hiểm. Ngay ở mới bữa, Ezic dật chút thời gian cho mỗi một cái gờ zin lặng tờ lượng thân lập ra kế hoạch huấn luyện, chủ yếu là có thể lợi dụng tâm linh cảm ứng, vì lẽ đó hiệu suất cực kỳ cao. Đó là nên. A Biển Sữa nghe vậy nghiêm túc một chút đầu đạo, cảm tạ ngài vì là gờ zin quặp làm tất cả. Ha, không có chuyện gì, ta cũng đánh rất thoải mái a. Ezit cười cợt, tuy rằng không thể dùng đem hết toàn lực, nhưng ít ra mục đích của chính mình là toàn bộ hoàn mỹ đã đến. Vậy ta đây. Một bên tử vừa mới bắt đầu vẫn kế đi đánh tới hiện tại hạt cuối cùng cũng coi như là tìm tới cơ hội nói chuyện, liền đội vàng hỏi. Ngươi liền ở ngay đây học tập khống chế gờ zin lặng tờ năng lực? Khi ngươi bắt đầu học thành sau khi là có thể trở về. Ezith nói rằng, đương nhiên, nếu như ngươi muốn theo ta về trái đất học cũng không phải là không thể. Vậy ta còn là theo ngài đi. Hắn không chút do dự mà làm ra lựa chọn, đương nhiên là muốn chọn người lợi hại nhất. Vậy cũng được đi. Ezith suy nghĩ một chút, hạt thân là tương lai gở gìn của tổ lĩnh, tư cách hẳn định không thấp, tự mình mang một bụng cũng không thường không thể, liền liền gật đầu đồng ý hạ xuống. Liền, một nhóm ba người leo lên cảnh dục vạn năng phương tiện giao thông biến thành lạm tàu vũ trụ, cấp tốc trở về trái đất. Đs, vốn là là có thể thêm chương nhưng lại cùng bạn học Hàn Viên nửa ngày tất thiết vấn đề. Ân, ngày mai còn muốn nhanh lên đi tiêm vắc xin, cũng không biết có thể hay không chờ đánh, phi bộ đi. Xin nghỉ mới sáng sớm bỏ lên đi đánh vắc xin phòng bệnh, vốn là cảm bảo không thật sau khi thật giống càng nghiêm trọng, cả người không còn chút sức lực nào điên cuồng chạy nước đuổi, chốt máy vi tính ngồi 6 tiếng biết 400 chữ. Đau đầu, ngày mai bổ 3 chương 290, ở không làm người chuyện này. Chương 290, ở không làm người chuyện này. Người có thể trước tiên chính mình quen thuộc ngươi sức mạnh, còn có Dựa theo ta đưa cho ngươi tập thể hình kế hoạch rèn luyện, trở lại trái đất xứ si Á-si Đở-si-ti sau khi, Ezic đối với hắn nói như vậy, đợi được ngươi gần như nắm giữ thời điểm, ta sẽ lại tìm ngươi kiểm nghiệm ngươi rèn luyện hiệu quả, cũng không nên thả lỏng, không phải vậy, hậu quả kia, ngươi khẳng định không muốn nhìn thấy. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Hắn nghĩ đến trước Ezic đánh đập những người Green lặn tỏ tình cảnh, da đầu tê dại một hồi, đội vã lên tiếng trả lời, "Còn có, ta muốn làm sao quen thuộc ta sức mạnh? Biết định lý tỉ tạ gỗ sao?" "Định lý tỉ tạ gỗ?" "Biết, biết a." "Rất tốt, cùng cái kia không liên quan." Ezic vô vô hạt bay, biết sụp mãn, bạn bản sao. Cái này ta biết. Hạt liền vội vàng bật đầu. Rất tốt, hiện tại ngươi cũng có thể học chậm rãi xem bọn họ làm như vậy sự, đã kích chính nghĩa. A không phải, đã kích tội ác, trở thành chính nghĩa anh hùng. Tại đây cái trong quá trình quen thuộc đồng thời năm giữ, tăng lên ngươi sức mạnh, đợi được ngươi nắm giữ tư cách thời điểm, ta sẽ để ngươi biết một hồi bọn họ, hoặc là chính ngươi đi nhận thức cũng có thể. Được rồi, gặp lại. Gặp lại. Hạt nghe vậy, không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, không nghĩ đến Ezic còn nhận thức sụp mãn. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Ezic cường đại như thế, Nhận thức mới là bình thường. Ezic cùng dì A Na cùng hướng về hạt khẽ gần đầu, sau đó lên vận năng phương tiện giao thông, bay lên trong trời cao, tiến vào trạng thái ẩn hình rời đi. Về nhà về nhà, hắn cũng mau mau dụng ý niệm đổi chế phục, bay người rời đi, nghĩ làm sao xem chính mình tâm tâm niệm niệm người kia khoe khoang. Hắn dám cản đầu thùng đường hàng khu vực. Vên tú tú, tại sao ta không thể học phép thuật? Cở Lạc kệ nghi hoặc dò hỏi, "Không phải ngươi không thể học, mà là ta không thể dạy ngươi." Vỡ dù sờ lắc lắc đầu, hắn đã quen cở Lạc kẻ đối với hắn tương hô. Số 1, chúng ta cũng không dám nói ta đối với phép thuật hiệu rõ đến có thể giáo dục người khác mức độ. Thứ hai, ma pháp này là Ezic truyền thụ cho ta, nếu như muốn truyền thụ cho ngươi, cũng cần trải qua sự đồng ý của hắn mới được. Lời nói như vậy, ngươi còn không bằng trực tiếp đi dò hỏi hắn. Hóa ra là như vậy phải không? Cờ Lạc Kệ bình tĩnh, trước hắn bất đúng là không biết chuyện này, chủ yếu là hắn xưa nay chưa từng hỏi, Ezic cùng bởi dụ sở tự nhiên cũng sẽ không chủ động cùng hắn nói. Đúng, dứt bỏ tâm tính của người này cùng làm việc thủ đoạn cùng với tính cách ác liệt trình độ không nói, chỉ ít hắn ở phép thuật này một đạo trình độ trên đối có thể nói được với La Định cấp đại sư cấp bậc nhân vật. Mặc dù Sở nói rằng, Cợ Lạc Kệ có chút trầm mặc, chủ yếu là phân không rõ lắm Bở Dụ Sở đây rốt cuộc là đang khen ngợi Eridis đây, vẫn là đang mắng Eridis đây. Tuy rằng từ trong đấy lòng mà nói Cợ Lạc Kệ có chút tán đồng Bở Dụ Sở, làm sao Cợ Lạc Kệ tính cách không phải là loại kia sau lưng nói người nói dấu, cho nên đối với này cũng không tốt làm sao biểu thị. Không nghĩ đến ngươi ở sau lưng như thế sủng bài ta a, Bở Dụ Sở. Một thanh âm truyền đến, Cợ Lạc Kệ cùng Bở Dụ Sở đầu tiên là theo bản năng cả người căng thẳng, bởi vì tại đây cái khoảng cách không có để bọn họ phát hiện Chuyện này quả thật là một cái chuyện khó mà tin nổi. Nhưng mà ở nhận ra âm thanh âm sắc sau khi, liền lại thả lỏng, bởi vì bọn họ nhận ra thanh âm này là thuộc về bọn họ mới vừa mới thảo luận người kia, Ezic. Nghĩ đến cũng lạ, ngoại trừ Ezic còn có ai có thể làm được chuyện như vậy. Hai người hướng về một bên thùng đường hàng nhìn lên đi, Ezic đang ở nơi đó ngồi xổm, cười híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai. "Chú thúc, ca, cơ là kệ ở Ezic ánh mắt nhìn kỹ bên dưới tự giác đổi giọng, "Ngươi trở về." "Đi hạ nạ tỷ tỷ đây." Gọi ta liên tục liền gọi như vậy trôi chảy đúng không? Gọi đi ạ nạ tỉ tỉ liền như vậy thông thuận đúng không? Ezit nhảy xuống trực tiếp đưa tay ra xoa nắn cỡ lạ cái đầu, dạ vừa hùng hắc nói: Cỡ lạ cái lựa chọn trơ mặt, bị xoa đầu đúng là không có gì để bớm, từ nhỏ đến lớn cũng đã bị xoa quen thuộc, nhưng một khi ở vào thời điểm này mở miệng, ngược lại là có khả năng bị. Ngược lại, đây là từ nhỏ đến lớn sở hữu kinh nghiệm chiếm được gião hắn. Hừm, đi á nạ trước về đảo Themisky gia đi đến, bởi vì hoàn sợ năng lượng tồn tại, nàng nhất định phải gặp đảo Themisky gia cảnh giới một hồi nàng tộc nhân, ta nhưng là tới hỏi một hồi bợ dù sợ thấy cỡ là kệ vẫn như cũ không bị lửa, cảm giác vô vị Ezic nói, nhìn về phía bọn Dụ Sở, "Thế nào? Có phát hiện sao?" "Không có phù hợp ngươi đối với bị Hoàng Sở năng lượng chiếm cứ người hoặc là sinh vật miêu tạm mục tiêu." Bọn Dụ Sở khàn giọng nói, "Cẩn thận hắn cho dù là dưới tình huống như vậy cũng sẽ không dùng về chính mình nguyên bản âm thanh mà là vẫn sử dụng máy thay đổi giọng nói." "Ừm, vốn là có độ khả thi liền không phải rất lớn, coi như là thật sự có, trong thời gian ngắn như vậy cũng sẽ không bại lộ ra." Ezic nghe vậy, gật gù, sau đó còn trừng, trái phải nhìn xung quanh một vòng, lời nói, "Các ngươi đêm tối khuya khắp tới nơi này?" đả kích tội phạm. Đúng đấy. Mặc dù sợ gà đầu, cơ lạc kẻ muốn kiến thức một hồi ta bình thường thủ đoạn. Vì lẽ đó ngươi liền mang theo sục màn đến đả kích phụ trông tội phạm đến rồi. Không đúng, bây giờ còn có thể tiếp tục sống sót tội phạm, cũng tính được là là tinh anh trong tinh anh chứ. Ejit suy nghĩ một chút, dáng ở có bạc mạng cùng thỉnh phỏng khách mời sục màn trong thành phố phạm tội người. Can đảm cùng thực lực nên đều không tầm thường. Chính là không biết bọn họ có thực lực này tại sao còn muốn ở thành phố gọi thảm phạm đội. Đi những nơi khác không tầm sao? Đúng thế. Mặc dù sợ gà tù, Trong thinh âm mang tới một tia phiền muộn, đối với Ezic lời giải thích biểu thị vô cùng tán thành, hắn bản ý chỉ là quản quản thành phố gò thạm, nếu như tội phạm ở tại thành thị khác lời nói bở dụ sở bình thường cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi quản, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, bọn họ lại như là cỏ dại như thế, bắt được một nhóm lại mọc ra một nhóm, hơn nữa rõ ràng nhìn thấy chúng ta đều vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn là yêu thích phạm tội. Vậy thì giải thích một vấn đề. Ezic nói rằng, xã hội văn hóa cùng giáo dục vấn đề. Xã hội văn hóa, cùng giáo dục. Cớ là kẻ nghi hoặc dò hỏi. Từng thời điểm cũng không còn sướng. Chúng ta trên đường trở về nói đi." Ezit nhìn chung quanh một chút nói rằng, "Vạn nhất ngày sau người khác ghi chép thay đổi gọ thảm nói chuyện là ở một cái đơn sơ hầm ngục hắc ám cùng đường hành của nói, vậy thì đúng là quá tệ." Người đối với này rất tin tưởng. Vở dù sở không nhịn được nói rằng, "Một chút nhỏ." Ezit so với điều khe hở đi ra, "Con nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta cùng ngươi đã nói sự tình sao? Ta vẫn luôn có phương pháp, chỉ là ngươi không có ý định từ ta chỗ này nắm mà là muốn chính mình tìm tới tôi. Chỉ là bây giờ nhìn lại, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ không thể ngộ ra đến." Nói, Ezit bắt đầu Đời mạt chỉ tiếp mài sắc không nên kim. Vở dù sợ, người nằm đấm lớn, ngươi định loạn. Vở dù sợ cũng sáng suốt địa lựa chọn không phản bác. Nói như thế, một người tính cách, hành vi quan thuộc, đối với một số sự tình, một số sự vật cá nhân, này đều là sẽ phải chịu chu vi hoàn cảnh ảnh hưởng, cái này hoàn cảnh chỉ chính là một cái vĩ mô phạm vi, bao quát gia đình hoàn cảnh, cha mẹ giáo dưỡng, giáo dục, xã hội văn hóa hoàn cảnh, trường học hoàn cảnh, chu vi đồng bọn tính cách vân vân. Lên trang viên trên ghế sofa, Eris chậm rãi mà nói đạo, hoa quốc có câu nói, gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Bợ rủ sợ gật đầu. Đúng, Ezic gật đầu, nhìn về phía Nam Chiêu Cở Lạc Kệ, thật giống như là người như thế, Cở Lạc Kệ, người trưởng thành liền chịu đến cảnh bận trùng quanh cùng người ảnh hưởng, mà trong đó đối với người ảnh hưởng to lớn nhất, đơn giản chính là ngươi cha mẹ nuôi rỗ Nạt Thản cùng Mạt Thạ, cùng với ta cùng Bợ rủ sợ. Ừ. Đối phần ít nhất Cở Lạc Kệ xem cái ngoan bảo bảo như thế ngồi ở trên ghế sofa chăm chú nghe, tuy rằng hắn cũng đã 37, ở rỗ Nạt Thản cùng Mạt Thạ dưới ảnh hưởng, tính cách của ngươi vô cùng tiện lương, mà ta cùng Bợ rủ sợ tuy rằng không tính là cái gì thánh mẫu. Thế nhưng đối với các loại sự vật đều có chính mình làm việc chuẩn tắc, vậy thì nhường ngươi không đến nỗi xem rộn rạt thản bọn họ như vậy thiện lương thậm chí có chút hổ. Còn nhớ rất nhiều năm trước lần kia lốc xoáy sao? Nếu như không phải chúng ta hãy hưởng, ta nghĩ ngươi gặp đứng ở nơi đó nhìn rộn rạt thản bị thổi đi." Edith nói rằng. Từng thân, cơ lạc dựa theo Edith nói tới suy tư một chút, phát hiện khả năng vẫn đúng là chính là như vậy không sai. Thế nhưng, nếu như đưa ngươi ra đỉnh đổi một hồi, từ nhỏ ngươi sẽ sống tồn tại một cái khắp nơi tràn ngập tội ác trong thành phố, phụ mẫu đều mất hoặc là cha mẹ đều làm không hợp pháp nghề. Cuối cùng ngươi lại sẽ biến thành hình dạng gì?" Ezith nói lời này, nhưng nhìn bợ dữ sợ, cơ lạc kẻ năm chiều mà bợ dữ sợ nhưng là khẽ cau mày, "Ý của ngươi là nói, ta là sai lầm." "Không, ngươi không có sai, ngươi chỉ là lọt một ít cần phải phương pháp, điều này sẽ đưa đến thành phố gọi thảm hành vi phạm tội mọc lên như ngấm, cuồn cuộn không ngừng." Ezith nói rằng, có một câu rất thú vị lời nói, gọi là "Dân phong thuần pháp thành phố gọi thảm, địa linh nhân kiệt đặc khám." Nghe tới như là một câu nói mát. Bợ dữ sợ nói rằng, "Đúng, đây chính là một câu nói mát, nhưng cũng chính là như vậy." thành phố gò thảm vấn đề nghiêm trọng nhất, trên thực tế cũng là bị bạch ra đến, đến rồi, dân phong. Ezit gõ gõ bàn, ở vào tình thế như vậy từ nhỏ đến lớn mà có thể không bị ảnh hưởng, có bao nhiêu? Hành vi của ngươi không sai, đã kích tội ác, để hoàng sợ tiêu chí dựng đứng ở thành phố gò thảm trên không, để những người phần tử tội phạm ngẩng đầu thời gian liền sẽ trong lòng run sợ, thế nhưng ngươi quên một chuyện, bự dù sợ, làm thành thị hủ bại, công việc bình thường, nhọc nhằn khổ sở chiếm được tiền lương nhưng không thể cuộc sống hạnh phúc, sinh hoạt liền thành to lớn nhất hoảng sợ, tại đây dạng hoàng sợ bên dưới, vì sinh tồn, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Này túi đầu xuống, bọn họ liền nhìn thấy dấu ở bên đường xó xỉnh đồ vật bên trong, rớ bẩn, lại có thể sống sót, còn sống được không sai, chỉ cần không bị tông lấy. Ngươi nói đúng. Vở dù sờ níu chặt mày gật đầu. Tâm mắt của ngươi nhường ngươi không cách nào quan tâm tầng thấp nhất sinh hoạt, thế nhưng bất luận cái gì kiến trúc, tầng thấp nhất vĩnh viễn là kèn chốt, Ezic nói rằng, muốn hoàn toàn thay đổi tất cả, liền muốn từ tối căn cơ địa phương đến cho tới ngươi. Ezic đưa tay ra, ở động dạng đăm chiêu cợ lạ kệ trước mặt hơ hơ, đừng chấm thương. Chuyện này lại cùng ngươi không liên quan. A. A. Tại sao không có quan hệ gì với ta? Cợ Lạc Kệ trầm vắng, ngươi lại không cái gì rộng lớn theo đuổi, đang hoang làm thí điểm tội phạm không lạ tốt rồi. Ejit không nói gì. Ngạch. Cợ Lạc Kệ sững sờ, thật giống cũng là nha. Không đúng, ta khi còn bé cũng đã tới thành phố Gọ Thảm, vì lẽ đó cũng có thể tính làm lạ là ở thành phố Gọ Thảm luôn lên, thay đổi thành phố Gọ Thảm, cùng ta là có quan hệ. Cợ Lạc Kệ nghiêm túc nói, ngươi có tiền sao? Không có. Có xã hội tài nguyên sao? Kẻ địch toàn sao? Ngươi nói xem. Cái kia. Vậy? Không có. Cái kia lẽ nào ngươi dự định dựa vào nắm đấm tới nói phục những dân chúng kia nghe lời ngươi? Không không không. Cờ Lạc Kệ lập tức lắc đầu. Chuyện như vậy là cần tiền, quyền mới có thể làm, là thuộc về người có tiền bạc chủ, rất xin lỗi, Cờ Lạc Kệ, ngươi hiện tại còn chưa là tiền tài năng lực kẻ nắm giữ, vì lẽ đó chuyện này cùng ngươi vô duyên. Ezith nói rằng, ngươi có một cái cảm trọng yếu hơn sự tình đi làm, chuyện này, quan hệ tương lai của ngươi cùng với quá khứ của ngươi. A? Cờ Lạc Kệ dò hỏi, chuyện gì? Người chân thực lai lịch. Ezith nói rằng, Các cực nhân viên thám hiểm phát hiện một chiếc phi thuyền, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đó là phụ thân ngươi để cho ngươi độận, vì lẽ đó, là thời điểm. Nói thật, Ezic cũng là đang trên đường trở về mới nhìn thấy cái này tin tức, lúc đó liền sợ hết hồn. Nếu như sụp màn, Manop sợ tặc cùng Gjin lặng tờ nội dung vỡ kịch đồng thời đối với, còn đến mức nào? Thế nhưng, đều đến phần này lên, chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Liền, Ezic trực tiếp để bỏ dự sơ đi đổi thuộc về hắn chế phục, nên không phải quần lót mặc ở ngoài bộ kia. Nói đến có chút thẹn thùng, đã lâu trước cỡ lạ kẻ liền hiểu rõ đến chuyện này chỉ lại. Lúc đó Edith cảm thấy đến cơ lạ kệ quá nhỏ, vì lẽ đó quyết định vẫn là tuần hoàn nguyên nội dung ngự dịch, kết quả đến mặt sau thưởng xuyên qua lại quên đi mất. Rốt cục, đến lúc rồi sao? Cơ lạ kệ đầu, có chút hơi kích động, ta rốt cục trưởng thành đến có thể tiếp thu chuyện năm đó trình độ sao? A, đúng, không sai, là thời điểm. Edith rất nhanh phản ứng lại, còn kết hợp lên mới vừa nói sự tình đồng thời dao động. Biên đạo, ngươi bây giờ đã có thành thuộc giá trị quan, vì lẽ đó, ngoại giới hoàn cảnh cùng sự tình cũng sẽ không dễ dàng ảnh hưởng ngươi, hơn nữa Đó là thứ thuộc về ngươi, ai cũng không thể cướp đi mới đúng. Được rồi, ta vậy thì đi. Cờ Lạc Kệ hảo hứng đi ra ngoài. Ta có loại cảm giác, mượn dù sờ mờ miệng, ngươi tuyệt đối là đã quên. Ngươi muốn sai rồi, ta khẳng định không có. Ezit không chút biến sắc. Vậy ngươi bố trí cách đơn phép thuật làm cái gì? Ta muốn xem xem ngươi có gì tiềm bộ. Nói không lại liền đánh người không phải là thói quen tốt. Vậy ta đem người nào đó bị đứa nhỏ một cước đá ngất qua xứ video phát đến trên mạng làm sao? Ha ha. Ta sai rồi. Mượn dù sờ ngươi thay đổi, trở nên không biết xấu hổ e rít đầy mặt thổn thức. Ngươi nói, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Vỡ dù sơ biểu thị chính mình này, một làn sóng là hiện học hiện mại, vì lẽ đó ta từng ấy năm tới nay vẫn bị ngươi ảnh hưởng mà biến hóa, không có nửa điểm vấn đề. Tốt, ngươi dám mang ta? Ta nào có. Ta đây liền không thể chịu đựng ngươi. Ở không làm người chuyện này, ta vẫn là học ngươi không đến a. DOS, bị gọi đi học luận văn đi tới. Chương 291, ta lả tới muốn nuôi nâng phi cậu. Chương 291, ta lả tới muốn nuôi nâng phi cậu. Đúng rồi. Tại sao ngươi như vậy xác định vậy thì là cùng cỡ là kẻ có quan hệ phi truyền, vợ rủ sợ hỏi, ngươi bảo xem quá. Không có, có điều ta thấy một chút tương lai hình ảnh, bên trong có nhắc tới, Ezit nói rằng, ngươi có hứng thú. Có thể tiến hành tinh tế lư hành văn mình, nó khoa học kỹ thuật trình độ cùng trái đất hoàn toàn không phải một đẳng cấp, ta nghi từ bên trong có thể thu được đến rất nhiều công nghệ cao kỹ thuật, vợ rủ sợ gật đầu thừa nhận nói, cỡ là kẻ một người chỉ bằng vào thân thể cũng như này mạnh mẽ rồi, nếu như hắn tộc nhân đi đến nơi này, cũng không đủ mạnh mẽ sức chiến đấu hoặc là tương ứng phản chế phương pháp, ta rất khó yên tâm. Ngươi lo lắng không phải không có lý. Thế nhưng chuyện này cần ngươi hướng về hắn câu thông, Ezic nhún vai một cái nói, ta lại không có quyền xử trí. Ừm, hắn còn muốn học phép thuật tới. Vỡ dù sờ trầm ngâm một hồi nói rằng, học phép thuật ngược lại cũng không phải là không thể, thế nhưng ta còn thực sự không biết hắn có thể hay không học. Ezic suy nghĩ một chút nói, ngươi thật sự dự định giáo? Vỡ dù sở bày xuống một tầng cách đâm phép thuật hỏi, tại sao không? Ezic hỏi ngược lại, cỡ là kẻ năng lực của bản thân cũng đã đủ mạnh, nếu như lại nắm giữ phép thuật, và nhất, Vỡ dù sờ nói tới chỗ này liền chủ động đình chỉ, hắn rõ ràng Ezic nhất định có thể nghe hiểu được. Ta có thể lý giải ngươi, nhưng cùng ngươi không giống chính là, ta sẽ không bởi vì còn chưa có xảy ra sự tình liền đối với lẽ ra không nên phòng bị người có phòng bị, hoặc là làm ra cái gì chuẩn bị hành động." Ezic khoát tay nào nói, "Ta xem ngươi luôn luôn rất chuẩn, lại như ngươi, tự cao tự đại tự nhận đẹp trai xấu bụng hát tâm hỏi." "Ha, hắc." Vở dù sơ mạch tối sầm lại đánh gãy, "Nói có thể, đừng má người." "Nói thật mà thôi." Ezic nói rằng, "Nói chung, cỡ là kệ đáng giá sự tin tưởng của ta. Vậy nếu như đây, ta nói nếu như, giả thiết khả năng có như vậy một loại tình huống, dĩ nhiên, hắn mất đi ý thức, bị những người khác điều khiển, trở thành kẻ địch của chúng ta. Bỡ Vũ Sở đánh vỡ nỗi đắt xét hỏi đến tận cùng. Vậy ta cũng có năng lực hạn chế hắn? Ezit cười cợt, nào có đồ đệ thực lực so với sư phụ mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải là bởi vì hệ thống không gian bên trong gửi những người cơ dị tồn. Khả năng đi. Được rồi, nếu ngươi tự tin như thế. Nói đều nói đến đây cả mức, Bỡ Vũ Sở cũng chỉ đành không truy hỏi nữa xuống, dù sao hắn vẫn không có giang cận kẽ trình độ đó, hỏi ra vậy nếu như ngươi đánh không lại làm sao bây giờ lời nói như vậy đến? Giang tinh loại sinh vật này bình thường chỉ tồn tại với trên internet, có thể quy nạp với anh hùng bàn phím bên trong. Nếu như tồn tại với bên ngoài, rất dễ dàng bị đánh. Người bình thường không làm được theo cả lệ đi đánh người chuyện như vậy, thế nhưng đánh gặp bên ngoài họ sở lĩnh đỡ cở vẫn là có thể thao tác một hồi. Có điều, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra có thể đi một chuyến, những người kỹ thuật cũng là không sai. Ejit bứt cằm, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, đi chơi một hồi cũng không thượng không thể. Ngươi muốn đi không? Ta thì thôi. Vỡ dù sợ lắc đầu, ta muốn xử lý thành phố gọ thảm sự tình, hơn nữa chưa ngươi nói hoảng sợ năng lượng sự tình cũng còn cần kéo dài theo vào quan tâm. Cố đạo lý, Ezic ta cùng, vậy ta trước tiên đi tìm Cờ Lạc Kệ đi tới. Ừm. Vỡ dù sở khẽ gật đầu, nhìn theo Ezic đi xa sau khi, xuống tới bên trang viên phía dưới bên trong trụ sở dưới đất, ngồi vào trước máy vi tính, trải qua một loạt thân phận nghiệm chứng sau khi, lúc này mới tiến vào một cái hệ thống bên trong. Hệ thống văn kiện bên trong không tính rất nhiều, mỗi một cái cặp văn kiện đều đối ứng Ezic, Diana, Cờ Lạc Kệ cùng người còn trong đó nội dung. Tự nhiên là các loại tin tức cùng với nhược điểm loại hình. Tăng thêm vài nét bút sau khi, Võ Vũ Sở lúc này mới bắt đầu chính thức suy nghĩ lên làm sao triệt để xử trị gò thảm sự tình. Ezit ngày hôm nay lác đác mấy lời có thể nói là cho Võ Vũ Sở tương đối lớn dẫn dắt, cũng phát hiện mình vô hình trung đi vào nội khu bên trong. Võ Vũ Sở xưa nay đều không đụng quyết dựa ý mình người, phát hiện Ezit nói có đạo lý, hắn đương nhiên là muốn tiếp thu. Bá Cực, Trạm Nghiên cứu khoa học. Tại sao ngươi muốn mang cái mặt cũ? Chạy tới nơi này Ezit vừa nhìn, mặt sầm lại. A, Ezit, ngươi làm sao đến rồi? Cờ Lạc Kệ ca kinh nói, ta vì cái gì không thể đến? Ezith trên dưới đánh giá một hồi cơ lạ kệ hóa trang, ngươi đây là muốn đi trộm đồ bẩn. Cái gì? Tất nhiên là không. Cơ lạ kệ liền đội vàng lên đầu. Vậy ngươi tại sao muốn làm cái như vậy toàn che đậy thức khăn trùm đầu? Ezith không nói gì. Này không đúng lắm a. Khoảng thời gian này chính mình không làm sao nhìn chằm chằm, cơ lạ kệ liền bắt đầu hướng về hải tắc phương hướng phát triển. Coi như là mang mặt nạ, không nên là mang cái loại kia che lên nửa bộ phận, cũng chính là cái trán con mắt mũi cái gì loại kia mặt nạ sao. Nói đến, ở mặt nạ văn hóa trên phía đây và phương đông cũng là có sự khác biệt, phương đông phần lớn là nhà dưới không che trên hoặc là toàn nhà, mà phương tây phần lớn đều là che lên không che dưới. Ta trong khoảng thời gian ngắn có chút kích động, kết quả phát hiện quên dẫn heo, bởi vì có chút nóng nảy. Vì lẽ đó ngay ở trên đường mua điểm vật liệu tự chế một cái. Cở lạ kẻ gãi đầu một cái nói: "Ngươi lại không phải muốn tới làm chuyện xấu, mà là muốn bắt về thứ thuộc về ngươi." Ezik lắc đầu, "Có điều tùy tiện ngươi đi, ngược lại ngươi đều con thuộc." Chủ yếu là, Ezik nghĩ đến một cái chơi rất vui sự tình, cở lạ kẻ phụ thân phát hiện đi vào cở lạ kẻ màn cái mặt ù. Nào sẽ là thế nào cảnh tượng? Được rồi, đi thôi, ngươi là thời điểm biết có quan hệ cho ngươi và tất cả, mà ta cần cùng cha của ngươi giao dịch một vài thứ. Phu thân, Cơ Lạc kệ sững sờ. Người cha ruột ý thức hệ, Cơ Lạc kệ, ézit e gần đầu, là thời điểm. Liên như vậy, hai người cùng đi đến bị vùi lấp với sông băng bên dưới hành tình cỡ dị tần phi thuyền bên trên, Cơ Lạc kệ năng lực nhìn xuyên tường có thể làm cho hắn dễ dàng xuyên thấu dày đặc tầng băng nhìn thấy cái kia phía dưới đồ vật, sau đó liền sử dụng nhiệt thị tuyến năng lực trực tiếp dung ra một con đường, đi vào trong đó. Bởi vì lập tức liền phải biết lai lịch của chính mình cùng tất cả mọi chuyện, Cở Lạc Kệ hết sức kích động, cho tới đều không có chú ý tới phía sau phát hiện bọn họ tung tích, vì lẽ đó cùng lên đến phóng viên Werland. Ezit tự nhiên làm phát hiện có điều hắn không có đi quản, dù sao vậy cũng là Cở Lạc Kệ số mệnh an bài tình yêu chân thành, thân là một cái coi Cở Lạc Kệ là nhi tử ác chứ phải, đệ đệ, làm đệ đệ đối sự trưởng bối mà nói. Ezit cảm thấy đến giải quyết Cở Lạc Kệ chuyện đại sự cả đời vẫn là chuyện rất trọng yếu. Một đường tiến vào phi thuyền buồm lái này bên trong. Đây là Cở Lạc Kệ xoa xoa bàn điều khiển trên một hình tam giác lỗ nhỏ như là nhớ tới cái gì, tối đầu nhìn mình lờ ngực, lưỡi của hắn trước mang theo một hình tam giác kim loại có thể, mặt trên tiêu một cái tiểu chữ tiếng Anh S logo, khi còn bé Ezik nói cho hắn hắn lai lịch thời gian, cũng đem vật này trả lại hắn, nói đợi được cần thời điểm, dĩ nhiên là gặp đúng đến. Cắm vào đi tôi, Ezik liếc nhìn một bên bởi vì phát hiện được người ngoài tiến vào mà kích hoạt tự động phòng ngự thủ vệ, mạnh mẽ lực điện từ dàn một bên dưới, nó tự nhiên là không cách nào nhúc nhích, điều này đại biểu ngươi thân phận, người qua tất cả. Được rồi, Cơ Lạc kẹt đầu, đem tam giác của sen vào trong lỗ, đợi bảo Đối với nắm giữ tinh tế lư hành băng minh mà nói, đóng băng bạn năm phi truyền vẫn như cũ nắm giữ rồi giao động lực là một cái chuyện rất bình thường, liền, nghiệm chứng tân phận qua đi, phi truyền bị mở điện, mà phi truyền này trên tồn lưu đồ bận, do eo, cứ là kẻ phụ thân ý thức, cũng thuận theo mã thức tỉnh. Đồng thời, bên ngoài, luật len cũng bắt đầu rồi chính mình tìm đường chết tự động, thân là một cái phóng viên, nàng nắm giữ khó có thể tưởng tượng tham dò muốn biết vọng, vì lẽ đó ở phát hiện một cái tự động phòng ngự thủ vệ bay tới trước mặt nàng chính đang ước định sự uy hiếp của nàng thời điểm, nàng làm ra một cái vô cùng có tính kiến thiết tự động, giơ lên trong tay camera Bỏ ra đèn flash đến rồi một tấm hình. Hành động này thành công đem vốn muốn đưa nàng định nghĩa vì là không ý hiệp tự động phòng ngự thủ vệ phán định đổi thành ý đồ công kích, liền trực tiếp rối ra một cái xúc tu còn tại sao lại xúc tu. Đây là cái thật vấn đề, tạm thời cho rằng xúc tu hình thái thủ đoạn công kích uy lực to lớn nhất đi. Nói chung, lũ sẽ bị này mấy cây xúc tu trực tiếp đập bay đi ra ngoài. Đó là, nghe được động tính cơ là kẻ đột nhiên vừa quay đầu lại. Người ngoại lai, Ezit nói rằng, khả năng đụng với nguy hiểm, ngươi trước tiên đi tiếu trợ một hồi, ta cùng cha của ngươi tán gẫu vài câu. Được rồi cửa là kệ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đi ra ngoài, hoàn toàn không lo lắng Ezic có cái gì những ý nghĩ khác. Tuy rằng Ezic xác thực không cái gì bất lương ý nghĩ. Đợi đến cỡ là kệ đi ra ngoài, Ezic nhìn chung quanh một chút, làm sao? Suốt liên tục đến tán gẫu một hồi cũng không chịu sao. Ngài, rất mạnh mẽ. Do ảnh toàn ký xuất hiện ở Ezic trước mặt, nhìn qua hoàn toàn lại như là một cái chân nhân như thế, hắn đánh ra Ezic, mạ muội mà dò hỏi một chút, ngài cùng con trai của ta là cái gì quan hệ? Rất nhiều năm trước, ta nhận được đến từ tròm sao trong lúc đó lấy bật, Ezic nói rằng, cỡ là kệ là một cái không sai hài tử. Ta vì hắn lựa chọn một đôi tính cách rất tốt vợ chồng luôn ấm, mãi đến tận ngày hôm nay cũng là thời điểm để hắn đi tới nơi này, hiểu rõ thân phận chân thật của hắn. Cảm tạ ngài vì là cật lạm tất cả. Ta sơ sẩy, Cảm eo, đây là hắn hành tinh cỡ gì tận đen? Joriel cười cợt, vì lẽ đó, hắn trên trái đất lên, là cỡ lạ cái sao? Cỡ lạ Ken. Ezith gật đầu nói, cỡ lạ Ken. Tên không thể. Joriel mỉm cười nói, cái kia nếu như cỡ dẫn đây. Ezith đột nhiên nói rằng, không có gì, Ezith buông buông tay, trên thực tế, ngày hôm nay ta đi tới nơi này cũng không chỉ chính là để cờ Lạc kẻ hiểu rõ thân thế của hắn, chính ta cũng cần một vài thứ, ân, trên trái đất, cái này hẳn là gọi là ngôi nấm phí, dễ bản, dễ bản, nên giọng sắc mặt hơi cứng đờ, ngài tính toán cái gì? Ngươi chính đang xuất huyết bên trong. Cờ Lạc kẻ cẩn thận từng ly từng tí một mà kéo dài lụa xệ quần áo, nhìn thấy cái kia bao khóa ở áo lông bên dưới linh lung có hứng thú nóng bỏng góc người, không tự chủ được hơi nuốt ngụm nước miếng, nói rằng, ta cần mau chóng đối với ngươi trị liệu. Vậy phần tại sao có thể trực tiếp nhìn xuyên cờ Lạc kẻ lựa chọn kéo dài quần áo? Tất cả đều không nói bên trong. "Điều điều hiểu, người trong nghề quá nhiều, người ở nước Mỹ." Nói chung, nặng nặng. "Người, người là ai?" Luce có chút nho nhỏ kinh hoàng. Ngược lại không là nàng người này đại trái tim, mà là cứ là kẻ lúc này lại không phải nguyên bên trong loại kia khắp nơi lang bạt kỳ hồ trạng thái, tự nhiên khuôn mặt loại hình quản lý cũng rất sạch sẽ, toàn bộ lấy nhìn qua chính là siêu cấp sói KA loại kia. Nếu như đổi làm cái không phù hợp thẩm mỹ người ngoài hành tinh, Luce nói không chắc liền trực tiếp đoạn đi. Không thể không nói, bên ngoại sức ảnh hưởng vẫn rất cái người, bất kể là đối với mình vẫn là đối với người khác. Ta là ca gia. Xin lỗi, hiện tại không thể nói cho ngươi, Cở Lạc Kệ nói đến một nửa theo bản năng dừng lại, ta thúc thúc đối với loại thương thế này rất sở trường, ta cần ôm ngươi qua. Có thể không? Hiện tại ngươi còn quan tâm cái này? Lu sẽ khó có thể tin tưởng, coi như là ta không thường, ta cũng rất tình nguyện bị ngươi ôm được không? Hừ, mẹ. Cở Lạc Kệ đỏ mặt, đội ba cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Lu sẽ ôm lấy đến, đi vào bên trong. Con trai của ngươi cùng tương lai con râu đồng thời đến rồi. Buồn lái này bên trong, Ezit nhìn về phía Cở Lạc Kệ bọn họ đến phương hướng. Tương lai con râu? Giọng trầm ngân một hồi. Trưng liền đối với ngài đối với chúng ta hiểu rõ như vậy sự tình có nghi vấn, bây giờ nhìn lại, Ngài tựa hồ có cái gì có thể nhìn thấy tương lai năng lực. Đúng, có thể nhìn thấy một ít đoan ngắn, trên thực tế ta tìm đến ngươi nguyên nhân có một phần cũng chính là cái này, Ezit chỉ chỉ con mắt của chính mình, hành tinh Cở Dị Tần tuy nhiên đã hủy diệt, thế nhưng ở trước đó Tạ Phản mà bị giăng vào dị thứ nguyên lao tù bên trong giột tướng quân mọi người không có chuyện, bọn họ vì gở giật có đẹp mà đến, muốn tìm được Cở Lạc Kè, rút ra trong thân thể hắn bảo điện, một lần nữa thành lập hành tinh Cở Dị Thần. Ta cần từ nguyên nơi này thu được một ít kỹ thuật để đến thời điểm có thể ứng đối. Ngài tựa hồ đối với ta rất tín dưỡng, rõ còn muốn xác minh một hồi, theo đạo lý tới nói, ta là người cỡ dị tận, hành tinh cỡ dị tận hủy diệt, ta cũng sẽ muốn trùng kiến hành tinh cỡ dị tận. Đúng, ngươi muốn trùng kiến hành tinh cỡ dị tận, chỉ có điều ngươi lựa chọn chính là một loại phương thức khác. Ezit khẽ gật đầu, ngươi muốn đem cỡ lạc kệ chế tạo thành thần linh, sau đó để hắn dựa vào tự nhiên sinh dục để hành tinh cỡ dị tận văn minh trên trái đất một lần nữa tiếp tục kéo dài, chỉ là ngươi nên không nghĩ đến, hai vạn năm thời gian, trái đất biến hóa quá to lớn. Đúng đấy. Khi đó trái đất còn toàn bộ đều là người nguyên thủy, tư liệu cũng vì vậy mà có một ít sai lầm. Giọng eo bất đắc dĩ cười cợt, cở, bất quá vấn đề cũng không lớn, chỉ ít, các con sống sót, số lượng còn rất tốt, vậy thì được rồi. Vì lẽ đó, chúng ta hẳn là cùng một trận chiến tuyến trên, Ezith nói rằng, rốt muốn đem cở lạ kệ bên trong thân thể gở giật có đẹp rất ra, có thể hay không tự vòng trước tiên không nói, coi như là sẽ không chết, cở lạ kệ cũng mất đi trở thành cái gọi là thần linh hy vọng, trong cơ thể hắn gở giật có đẹp nhưng là bao hàm sở hữu người cỡ gì tấn sinh vật di truyền tin tức, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn có vô hạn phát triển khả năng, hơn nữa mỗi một hạng cũng có thể đạt đến tối ưu, đúng không? Ngài nói không sai." Giọng eo cười khổ, "Vì các, ta chỉ có thể cùng ngài, cùng trái đất đứng ở một bên, trừ phi rụt từ bỏ ý nghĩ của hắn, có điều bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ mà nói, này trên căn bản là không thể." "Đoét, ta sai, màu cá sở sở soạn một ngày." Khó đỉnh a a a. Chương 292 bị cảm hóa hết tỏ chương 292, bị cảm hóa hết tỏ cuối cùng, Ezith thành công cùng Jael đạt thành rồi nhất trí, lấy vui năng phí danh nghĩa, Jael đem một ít liên quan với hành tinh cỡ dị tần kỹ thuật giao cho Ezith. Những máy kỹ thuật, Ezith đương nhiên sẽ không tha khiến nhân loại thế giới, dựa theo hiện tại trái đất văn minh tình hình, bất luận quốc gia nào thu được những máy kỹ thuật, đều sẽ dẫn đến chiến tranh phát sinh, hơn nữa loại này tương tự dục tốc bất đạt văn minh tiến bộ là không thể làm. Ezith, giúp ta một việc. Cỡ là kẻ đội vã mà ôm lũ sẽ đi tới, nhìn thấy Jael một khắc đó, Một luồng không thể giải thích được cảm giác quen thuộc xông lên đầu, có điều hắn lúc này không có còn nhiều. Vấn đề nhỏ. Ezic khẽ gật đầu, thả ra một cái trị liệu phép thuật, cần ta thanh trừ trí nhớ của nàng sao? Cái gì? Cợt lạ kệ sững sờ, không cần. Đương nhiên không được. Luise phản ứng vô cùng kịch liệt, nói chuyện đồng sự nàng theo bản năng mà sợ sọ một hồi bụng của chính mình, ngoại trừ một ít vết máu ở ngoài, vết thương đã hoàn toàn khép lại, hoàn toàn không có đau đớn cảm giác, điều này làm cho nàng càng thêm tin tưởng Ezic có làm được hắn nói tới sự tình năng lực, mà nàng là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thân là một cái phóng viên, thật bất bạ phát hiện như vậy kinh bạo tin tức, nếu như bởi vì bị thành trừ ký ức mà quên lời nói, vậy tuyệt đối là một cái khó có thể tiếp thu sự tình. Tại sao không được? Ezit hỏi ngược lại. Bởi vì, bởi vì mọi người có quyền được biết, bọn họ tất yếu hiểu rõ tất cả những thứ này. Lu sẽ bắt đầu sử dụng phóng viên giàu cao vạn kim lợi kịch. Ha ha. Ezit chẳng muốn cùng Lǔ Xệ tranh luận, thật sự nếu như dạng đạo lý lời nói Ezit có lòng tin đem Lǔ Xệ nói đến từ bộ phóng viên nghề nghiệp này, thế nhưng xét thấy nàng là cờ lạ kẻ tương lai nàng dâu, vẫn là giao cho chính hắn xử lý quân đi. Cở Lạc Kệ, nếu ngươi quyết định không thanh trừ trí nhớ của nàng, như vậy giải quyết thân phận lộ ra ánh sáng vấn đề sự tình liền giao cho ngươi, đưa nàng mang đi ra ngoài đi, chúng ta cần đổi chỗ khác hảo hảo nói chuyện. Đúng thế. Giọng eo biểu thị đối với này vô cùng tán thành, chúng ta nên ở một cái không bị ai giối địa phương hảo hảo nói chuyện. Được rồi. Cở Lạc Kệ muốn mang theo Lǔ Xệ rời đi. Không, các ngươi không thể bỏ lại ta. Lǔ Xệ nửa giữa ôm Cở Lạc Kệ nhỏ giọng cầu xin, ngay cả cảm trực rắc cho hắn biết Cở Lạc Kệ thái độ đối với nàng là tốt nhất, hơn nữa thân phận của Cở Lạc cũng rất trọng yếu, vì lẽ đó liền đem chủ ý đánh vào Cở Lạc Kệ trên người. Tôn hòa vẻ mặt cảm giác để cơ là kệ có chút bó tay bó chân, sắc mặt đỏ lên. "Rất xin lỗi, vì không ra hiếu." Cơ là kệ luôn cuống tay chân thẳng thắn trực tiếp đem Lửa Xệ ôm lấy đến bay ra ngoài. "Ừm." Nói thật, ta đối với nàng không phải rất hài lòng. Giò eo nói rằng, "Ta cũng như thế, thế nhưng mặc kệ nó, chỉ cần không phải có mục đích khác người, cơ là kệ yêu thích là được." Ezit biểu thị cũng rất bất đắc dĩ. "Ngươi nói có đạo lý." Giò eo đồng ý nói, thay cái góc độ đến nghĩ, điều này cũng giải thích vị nữ sĩ này chí ít là gan rất lớn. "Xác thực." Ezit gật đầu. Có thể ở lần thứ nhất nhìn thấy chúng ta loại này tồn tại thời điểm còn dám với coi kẻ mặc cả người, không nhiều. Tuy rằng ta cảm giác càng như là thiếu thông minh. Một cái ý tứ, hai cái trưởng bối bắt đầu nhằm vào hậu bối tương lai đối tượng bắt đầu thảo luận. Ngươi không thể đem chuyện nơi đây đưa tin đi ra ngoài. Bên ngoài, Cớ Lạc kẻ đem luật sư bươm ra, nhìn kỹ nàng, ôn thanh nói: "Tại sao?" Luật sư đương nhiên không muốn cứ như thế mà bươm thả cơ hội. "Ta nghĩ ngươi đã biết rồi thân phận của chúng ta, không sai, chúng ta cùng trên trái đất nhân loại bình thường không giống nhau lắm, cớ là kẻ chăm chú giải thích, chúng ta cần ẩn dấu." một khi bị lộ ra ánh sáng, như vậy bất kể là quốc gia nào chính phủ cũng không thể bỏ mặc chúng ta tồn tại, cho dù là tối thiện ý tình huống, cũng sẽ yêu cầu chúng ta phối hợp nghiên cứu các loại, đồng thời muốn cướp đoạt chúng ta khoa học kỹ thuật các loại, chuyện như vậy, chúng ta là không thể tiếp thu. Vì lẽ đó, nếu như ngươi đem chúng ta sự tình bộp lộ đi ra ngoài lời nói, như vậy chúng ta cùng trên trái đất nhân loại bình thường cũng chỉ có một tương lai. Chiến tranh, Lu sẽ không tự chủ được dùng mình, nàng lúc này mới ý thức được chính mình cử động sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Chỉ có hai bên mình đặng, có một trận chiến lực lượng tình huống, đó mới gọi là chiến tranh nghiệt ép, được kêu là làm cảnh sát. Cơ Lạc Kệ có ý riêng, chúng ta vô ý thương tổn trái đất nhân loại, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn trên trái đất, ta đã hòa vào nơi này, vì lẽ đó, ta cũng không hy vọng, có một ngày, đi tới chỗ nào đều phải bị tận dị dạng ánh mắt, thậm chí càng bị hạn chế tự do thân thể vân vân. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta, ta rõ ràng. Louis Cezan nan hồi đáp. Đương nhiên, ta cũng không ngại thêm một cái nhân loại bằng hữu. Cơ Lạc Kệ ôn hòa nở nụ cười, ngươi tên gì? Louis, lơ lên. Ta tên Cơ Lạc Kệ, Cơ Lạc Kệ cười cười đem một chuỗi số điện thoại viết cho Lục Hải Sệ, nếu như ngươi bèn bèn chỉ là muốn biết một ít thú vị cố sự mà hứa hẹn sẽ không lộ ra ánh sáng đi ra ngoài lời nói, đợi được những chuyện này xử lý xong, hay là chúng ta có thể nói chuyện tiếng. Ngươi đây là ở hẹn ta sao? Lục sẽ tiếp nhận tờ giấy, có chút sửng sợ, không phải là bởi vì bị hẹn, mà là bởi vì bị người ngoài hành tinh hẹn. Nay cũng thật lạ lần đầu tiên. Ngạch, coi như thế đi. Cố Lạc Kệ không chế khuôn mặt của chính mình bảy mặt. Tuy rằng vẫn là lần thứ nhất, thế nhưng không thể bị nhìn ra a. Như vậy, Cố Lạc Kệ thành công đem Lục sẽ đưa đi. Trên thực tế bốn là không có gì đáng lo lắng, cỡ là kẻ rõ ràng, coi như là lũ sẽ sau khi trở về đô ý, dự định đem chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, cũng sẽ không có người tìm từng nàng, dù sao nàng trong máy ảnh diện bức ảnh đã bị toàn bộ quét bỏ, hơn nữa phóng viên muốn phát biểu đưa tin là cần thông qua tòa soạn báo, quá mức đến thời điểm tình, cậu bợ dự sợ thúc thúc trợ giúp, để bợ dự sợ trực tiếp mua lại cái tia nhà tòa soạn báo, không liền có thể lấy trực tiếp giải quyết vấn đề sao? Cỡ là kẻ bản thân không có tiền tài năng lực, làm sao người đứng bên cạnh hắn có, vì lẽ đó cỡ là kẻ cũng đã biết nên làm gì sử dụng, chính là sử dụng thời điểm cần nhiều cái môi giới. Cho tới Cờ Lạc Kệ trước cùng Lũ Xệ nói tới những người, đương nhiên chỉ là vì để cho Lũ Xệ tin tưởng vì lẽ đó hết sức nói nghiêm trọng một ít, lấy Cờ Lạc Kệ tính cách, đương nhiên sẽ không làm ra cái gì trên tranh, tán sát loại hình sự tình. Đợi đến Lũ Xệ từ trên phi thuyền xuống, đi ra sông băng trở lại Trạm Nghiên cứu Khoa học sau khi, phi thuyền ở giọt eo dưới sự khống chế các cánh, phá tan dày đặc tầng băng, rời khỏi nơi này còn bị tinh động nước mịn quân đội cùng Trạm Nghiên cứu Khoa học các nhân viên, cũng chỉ có thể nhìn thấy phi thuyền bui lửa phun ra miệng. Trở về, Ezic nhìn về phía Cờ Lạc Kệ, Sau đó vừa nhìn về phía một bên vẫn như cũng mỉm cười giở eo, nhận thức một hồi, hắn là người ba ba. Ba ba. Cớ lạ kẻ trực tiếp sững sốt một hồi lâu. Lực này bắt đầu vương nổ đến thực sự là quá ngoài ý muốn. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, này kỳ quái, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt cũng không biết do hàm mã sinh cảm giác thân thiết, lẽ nào chính là cái gọi là huyết mạch trong lúc đó liên hệ sao? Cắt, nhiều năm như vậy sau đó, nhìn thấy ngươi có thể trưởng thành, khỏe mạnh trưởng thành địa đứng ở trước mặt ta. Loại này cảm giác thực sự là khó có thể dùng lời diễn tả được. Giở eo nói, thở dài, Nếu như mẹ ngươi cũng có thể thấy cảnh này là tốt rồi. Mộ Thần ta. Cắt. Cỡ Lạc Kệ trầm mặc một hồi, đó là tên của ta sao? Đúng, cắt Canel, ngươi hành tinh cỡ dị tận đến. Dở eo gật gù, người trái đất tên cũng không xài, Ezis đã nói cho ta, Cỡ Lạc Kèn, đúng không? Đúng thế. Cỡ Lạc Kệ nhìn Dở eo, trong khoảng thời gian ngắn không biết vì sao lại nói thế, suy nghĩ hồi lâu mới biệt ra một câu nói, có thể cùng ta nói một chút, tại sao ta sẽ ở trái đất, hành tinh cỡ dị tận trước đến cùng phát sinh cái gì không? Đương nhiên. Dở eo gật đầu, đó lấy Hải toàn ký liền ở sau người hắn xuất hiện, thể hiện ra hành tinh cự dị tần rằng, "Dốc, thời gian của chúng ta rất đầy đủ, vì lẽ đó, ta liền từ đầu nói tới đi, hành tinh cự dị tần là một cái rất mạnh mẽ hành tinh, theo hành tinh cự dị tần phát triển, hành tinh cự dị tần lấy nhân công sinh sôi nảy nở thủ đoạn, vượt bỏ tự nhiên sinh dục mang đến sự không chắc chắn, mà là sử dụng nhân công gen định hướng thủ đoạn, đến quyết định mỗi người sinh ra sau khi sự phát triển của tương lai, phương hướng, nghề nghiệp, cuối cùng là một cái nhà khoa học, ra tiên đoán hành tinh cự dị tần cuối cùng kết quả, diệt vong, mà bởi vì ta tư thông cùng với đối với cái gọi là định hướng người cải tạo gen công đảo tạo cảm ghét, cuối cùng, ta cùng mẹ của ngươi lựa chọn tự nhiên gây giống phương nước, sinh ra ngươi, đồng thời đem ghi chép sở hữu người cơ dị tận gen tin tức gỡ dọn có đẹp chồng vào trong cơ thể ngươi, bởi vậy, ngươi nắm giữ vô hạn khả năng, vô hạn tương lai, ngươi sẽ là gần hữu nhất với thần sinh vận. Mà không phải một cái kết quả. Hóa ra là như vậy. Cơ Lạc cái ánh mắt có chút hoàng hốt. Trước hắn còn ôm ấp một ít kỳ vọng, thế nhưng hiện tại, biết được tin tức xác thật sau khi, hắn lúc này trạng thái là tất nhiên. Ta có một vấn đề. Ejit giơ tay lên, Hắn thật sự nhịn không được. Nếu ngươi có thể đem cớ lạ kẻ đưa đến trên trái đất đến, liền không nói tại sao các ngươi chủng tộc không toàn bộ gì chuyện, tại sao ngươi không làm tốt chuẩn bị, ở có thể lúc rời đi mang theo ngươi cùng thê tử của ngươi cùng rời đi đây. Ezith Hiếu Kỳ dò hỏi. Bên trong mạn gạ hành tinh cự dị tần huy diệt nguyên nhân đủ loại khác nhau, thế nhưng trong phim ảnh còn giống như thật không có thể hiện ra nguyên nhân này. Vì lẽ đó đến cùng chính là cái gì, chính là không rút đi mà muốn toàn chủng tộc cùng hành tinh cự dị tần đồng tuy vô tận. Roger. Đúng đấy, cớ lạ kẻ cũng tỉnh táo lại đến, trong chú suy tư vấn đề này, tại sao vậy chứ? Cái này Zogao lúc này chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, vì lẽ đó hắn chỉ có thể thông qua kiểm tra kho số liệu sự tình tới nói minh, vẫn là trước cái kia nguyên nhân, định hướng người cải tạo gen công đạo tạo hệ thống phối hợp kết quả, nhân khẩu hệ thống điều kiện. Bởi vì định hướng người cải tạo gen công đạo tạo, các tộc nhân của ta mất đi phát triển tương lai, vì lẽ đó cũng không có tương ứng tham dò dục vọng cũng muốn biết, Zogao nói rằng, mà bởi vì nhân khẩu hệ thống điều kiện, chúng ta mất đi tiến thủ động lực lượng, vì lẽ đó chỉ có thể rùa rụt cổ với hành tinh cỡ dị tầng trên, chờ đợi tận thế đến. Nói thật, ta cảm thấy đến nguyên nhân này có chút lỗi. Ezit nổ nước bọn ta cũng cảm thấy, Cờ Lạc Kệ trở giải, Roger. Vậy ta có biện pháp gì mà? Ta lúc đó trực tiếp chiến rồi, hiện tại cũng chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, có thể hay không không muốn hỏi ta vấn đề thế này. Rất tiêu hao lượng tính toán a. Quên đi, ngược lại sự tình cũng đã phát sinh, Eric không nói gì đạo, các ngươi tiếp tục, ta không quấy nhiễu. Mặc dù hành tinh Cợ Dị tần huy diệt cũng không phải sở hữu người Cợ Dị tấn đều vì vậy mà bỏ mình, cắt, các... Roger lập tức nói sang chuyện khác, nhìn về phía Cờ Lạc Kệ, trải qua ta suy tính, ở hành tinh Cợ Dị tần huy diệt thời điểm Vũ trụ trong ngục giam nên còn có một ít tù nhân, mà những người tù nhân là có thể xung sót. Cầm đầu là dượt tướng quân, hắn là trời sinh chiến sĩ, trên thực tế, hắn bị giam vào lao ngục bên trong chính là bởi vì muốn cải cách hành tinh cỡ dị tần chế độ, mà ta cũng chính là ở lần đó sự cố bên trong chết vào hắn tay. Thôi, đã là chuyện của quá khứ, tuy rằng hắn biết hành tinh cỡ dị tần chế độ không thể làm, thế nhưng hắn không nhìn thấy ảnh hưởng hành tinh cỡ dị tần fen chốt, kỳ thực là định hướng người cải tạo gen công đảo tạo kỹ thuật, vì lẽ đó ta cuối cùng không có đồng ý cùng hắn hợp tác, mà là lựa chọn đưa người rời đi. Xin tha thứ ta một điểm tư tâm, bọn họ sẽ tìm đến ta, đúng không?" Cợ Lạc Khệ trầm giọng nói, "Đúng, bọn họ sẽ đến tìm kiếm ngươi, bởi vì trên người ngươi có có thể trùng kiến hành tinh cỡ dị tần văn minh gở giật cổ đẹp." Giょ eo gật đầu nói, "Bọn họ sẽ không bỏ qua cái này. Cái kia, ta cùng bọn họ, là kẻ đi sao?" Cợ Lạc Khệ có chút mê loạn. Dựa theo ta đối với rốt lý giải, hắn nhất định sẽ tập kích trái đất, đem trái đất cải tạo thành công việc người cỡ dị tần sinh tồn hoàn cảnh, sau đó sẽ lợi dụng từ ngươi nơi đó thu được gở giật cổ đẹp bên trong sở hữu di truyền tin tức, bắt đầu nhân bản đào tạo cuối cùng lặp lại cái kế tiếp hành tinh cỡ dị tần tương lai. Dọ eo lắc đầu nói, "Ta sẽ không đồng ý bọn họ." Cở Lạc Kè nắm chặt nắm đấm, "Chuyện này, có càng tốt hơn phương pháp giải quyết." "Đúng." Dọ eo gật đầu, tự nhiên sinh dục đại diện cho vô hạn tương lai, vô hạn khả năng, đây mới là một cái văn minh nên có độ vận, thế nhưng, đối với rốt có thể hay không nghe vào ngươi ý kiến, ta nắm giữ rất thái độ hoài nghi, nói chung, ngươi cần luyện tập, rèn luyện, Cở Lạc Kè, như vậy, ngươi mới có thể nắm giữ đứng ở rốt trước mặt, cùng hắn năng lực chiến đấu, cũng chỉ có như vậy, để đánh thắng hắn, ngươi mới có cùng hắn đàm phán quy lực. Ta hiểu rồi, cơ lạc kệ chăm chú gật đầu, ta nhất định sẽ. Rất tốt, rẽ hướng về một bên tất bước mà đi, đi theo ta, ta chỗ này có thuộc về người trang phụ. Đó là chúng ta gia tộc Tùng Huy, thượng trưng hy vọng. CAC North City, một gian phòng học bên trong. Hẻo tỏ từ phòng học bên trong lao ra, lưu lại một câu bài học hôm nay liền lên tới đây sau đó thẳng đến phòng thí nghiệm. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể mình không đúng, tối ngày hôm qua liền bắt đầu không thể giải thích được khó chịu, ngày hôm nay nhưng là càng thêm kỳ quái, chính mình ở trên lớp thời điểm, có thể nghe được chỗ ngồi học sinh đối với mình chửi rủa. Hệ Tỏ nguyên bản còn tưởng rằng là học sinh gan lớn ngứa ngợi, thế nhưng nỗi nóng sau khi mới phát hiện, những học sinh kia lấy không hiểu ra sao ánh mắt nhìn mình. Thật giống bọn họ vẫn chưa nói như thế quá như thế. Lẽ nào, chính mình nghe được trong đầu của bọn họ âm thanh? Thậm chí, đến sau đó, phẫn nộ hét tỏ trực tiếp để một học sinh bỗng dưng bay lên, nặng nề ngã một lần. Lần này, Hệ Tỏ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, ngày hôm nay lại không phải ngày cá tháng tư, kết hợp cái kia đặc thú ngư, cùng với chính mình thân thể tình hình cùng làm được đặc tự sự tỉnh, Hệ Tỏ có một cái linh cảm không lành. Liền, Hệ Tỏ thẳng đến phòng thí nghiệm tìm tới mức máu công cụ, trực tiếp cho mình giật mạnh máu, sau đó nhỏ ở trên sơ lại, che lên nắp pha mảnh, bắt đầu dùng kính hiển vi điện tử quan sát. Nhìn thấy trên màn ảnh tế bào, thể tỏ trường lớn hai mắt, đầy mặt ngơ ngác. Màu vàng vật chất, chính đang ăn mòn đỏ như màu máu tế bào, lại như là con cá kia như thế. Mình bị tầm hóa. DS ra ngoài lấy tài liệu đi tới, chủ nhận cũng sai, hoàn toàn không nhìn ra là 005 đặc hiệu a. Đi ngủ đi ngủ, ngày mai muốn dậy sớm bắt đầu thực tập chương 293, Newton an tâm nằm trở lại chương 293. Liêu Tần an tâm nằm trở lại hệt tọ của hứng ngồi ở trên ghế, hắn không biết loại này vi khuẩn cuối cùng đến cùng sẽ đem chính mình biến thành cái gì rằng róc. Chỉ ít, trước lúc này, hệ tọ xác thực, tinh, loại này có thể làm cho người ta mang đến năng lực đặc thủ vi khuẩn tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Chưa từng xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa cần thời gian đến xác định bệnh khuẩn chủng loại cùng với xử lý biện pháp, mà dựa theo như vậy ăn mòn tốc độ, hệ tọ rõ ràng, coi như là chính mình hiện tại lấy tốc độ nhanh nhất đi đến bệnh viện, lấy nhanh chóng nhất thay máu thủ đoạn, cũng không kịp. Còn nữa, chẳng biết vì sao, hệ tọ cảm thấy thôi, chính mình rất hưởng thụ như bây giờ cảm giác. Loại này chính mình nắm giữ năng lực đạt trụ, mà những người khác đối với mình hoạn sợ cảm giác. Ta muốn để bọn họ đối với ta hoạn sợ, đối với ta kính nể, không công dám nữa đối với ta bên ngoài mà soi mói bình phẩm." Hết tỏ nghĩ thầm. Tại sao ta sẽ như vậy? Tường trắng. Trong phi thuyền, đội chế phục cỡ lạ kệ có chút hơi kích động. Nguyên bản hắn cũng muốn cùng bật mãn như vậy làm một bộ chế phục, thế nhưng Ezic ngăn cản hắn, hiện tại hắn mới biết, nguyên lai like mình gặp có càng tốt hơn, cha của chính mình đã sớm vì chính mình chuẩn bị kỹ càng. Bó sát người, lôi bó người, mang áo choàng, hiển nhiên là siêu anh hùng chiến phục không sai rồi cớ là kẻ còn lén lút thử một hồi y phục này cường độ, phát hiện ngay cả mình đều lôi không phá, thỏa mãn cực kỳ. Trái đất mặt trời là màu vàng, so với hành tinh cỡ dị tần mặt trời càng thêm tỏa trẻ, càng mạnh mẽ hơn, mà trái đất trọng lực so với hành tinh cũng cỡ dị tần muốn nhẹ, đại khí bạc được, bởi vậy, phóng xạ cũng càng thêm phức liệt, do eo đang hoàng trị trọng mà nói rằng, đây là ra ngoài ta bất ngờ sự tình, theo ngươi trưởng thành, thân thể ngươi tế bào hấp thu đến từ mặt trời phóng xạ, do đó bị cường hóa bất định, làn ra các loại, vì vậy mà nắm giữ các loại thần kỳ năng lực. Cho dù là ta cũng không có cách nào tính toán ra ngươi có thể đạt đến tự hạ Thế nhưng ta kiến nghị ngươi tốt nhất không muốn ở trong chân không chiếu rọi quá lâu, tế bào có chịu đựng tính, trong thời gian ngắn chiếu rọi quá nhiều, hấp thu quá nhiều năng lượng, rất có khả năng gặp dẫn đến ngươi tế bào phát sinh một biến. Ta rõ ràng, cỡ là kệ gật đầu, ở tắm nắng quá nhiều thời điểm, chúng ta cũng sẽ có như vậy cảm giác. Nói thật, ta cảm giác các ngươi chủng tộc tuyệt diệt là bị người sắp xếp, Ezit đổ lớp bọn, dựa theo các ngươi loại năng lượng này, nếu như đi đến vũ trụ các nơi, mỗi người có thể cường đại đến không lấy ngang hàng, nhưng bởi vì một cái buồn muốn gửi nhân khẩu hệ thống điều kiện mà rựa rụt cổ tuyệt diệt. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngài suy đoán không phải không có lý, thế nhưng bất luận làm sao, coi như đây thật sự là một cái âm mưu, bọn họ cũng đã thành công, Gioel lắc đầu một cái nói rằng, ta chỉnh tự bên trong vẫn chưa đối với này tiến hành giải thiết, làm sao để các có thể an toàn trưởng thành, nắm giữ chính mình năng lực, đồng thời đem chúng ta gia tộc cùng với hành tinh Cự dị tần huyết mạch tiếp tục kéo dài, đây mới là ta cần cân nhắc nhiệm vụ chủ yếu. Cha người thúc người tìm vợ đây. Ezith nhìn về phía Cơ Lạc Kệ. Ha? Cơ Lạc Kệ sợ sở, ta có thể cùng người trái đất sinh con sao? Không phải vậy, ngươi cho rằng ta đưa ngươi đưa đến trái đất chính là cái gì? Gioel cười cợt. Đương nhiên có thể. Cái kia, ta sẽ tự lực. Cơ lạc kệ chỉ có thể đồng ý, đương nhiên, chính hắn cũng có chút ngốc thuần muốn động. Có điều, cái kia cũng không phải chuyện quan trọng nhất trước mắt, trọng điếu nhất là ngươi cần nắm giữ đồng thời khai phá ngươi thực lực của tự thân, do eo nói sang chuyện khác, dựa theo dự tính của ta, dốt tướng quân sẽ ở không lâu sau đó đến trái đất, bất luận quyết định của ngươi là cái gì, các ngươi đều cần đủ thực lực mới có thể bảo đảm lời nói của ngươi quyền. Đương nhiên, là một cái phụ thân, thành tựu phụ thân ngươi hình chiếu, ta hy vọng ngươi không muốn đưa ngươi trong cơ thể gở giặc cỏ đẹt giao ra, bởi vì Cái kia đem đại diện cho chuyện xưa tái diễn, cùng với trái đất nhân loại tự diễn. Ta rõ ràng, Cố Lạc Kệ gật đầu. Nắm giữ thực lực phương diện này, ta có thể giúp đỡ. Ezith nói rằng, nói đi nói lại, lâu như vậy tới nay, ngươi vẫn không có nắm giữ làm sao phi hành chứ? Không có. Tốc độ quá nhanh lời nói, quần áo sẽ bị hủy diệt. Cố Lạc Kệ nói, nhớ tới trước đã xảy ra sự tình, sắc mặt một hắc. Năm đó, trẻ người non dạ hắn ở Ezith lựa bên dưới, đến rồi một lần toàn lực nhảy lấy đà. Chuyện đương nhiên, Cố Lạc Kệ mặc trên người phổ thông y vật trực tiếp ở cái kia tốc độ khủng khiếp bên dưới triệt để hư hao. Giữa trời liền biến thành trần trùn mà chạy trạng thái. Quan trọng nhất chính là, này còn bị Ezic chụp hình hạ xuống. Hắc lịch sử không đáng sợ, đáng sợ chính là còn có người giúp ngươi ngồi ức nó, hơn nữa còn là dùng bức ảnh ngồi ức. Quả thực chính là đáng sợ đến cực điểm. Xem loại này sự tình còn có rất nhiều, nói chung, từ nhỏ đến lớn, có lẽ kẻ trước sau nhớ kỹ một chuyện chính là, Vĩnh viễn, viễn không muốn thử độ nhạ Ezic. So với kẻ địch mạnh mẽ càng đáng sợ chính là không trở thủ đoạn nào kẻ địch mạnh mẽ. Cái kia kiêm chức lại như là ác ngục. Từ cái kia sau khi, vẫn không có thu được chế phục cỡ lạ kẻ liền không dùng như thế nào toàn lực. Quá rằng không cần phải nói phi hành. Ừ, chỉ ít hiện tại trên người ngươi bộ y phục này sẽ không sợ như vậy tổn thương, ta không phóng trường sai lời nói, đồ chơi này thậm chí có thể ở đạn hạt nhân bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Aegis đương nhiên cũng nhớ tới năm đó những chuyện kia, chỉ có điều không có nửa điểm thật không tiện, ngược lại là một bộ vì là cỡ lạ kẻ suy nghĩ dáng dấp. Vậy thì tốt. Nhớ lại Hắc lịch sử cỡ lạ kẻ có chút không biết nên nói cái gì cho phải, tuy rằng muốn đem những người Hắc lịch sử đoạt lại triệt để tiêu hủy đi, thế nhưng cỡ lạ kẻ rất có tự mình biết mình, hắn biết mình tuyệt đối đánh không lại Aegis. Hỗn độn Nếu như thật sự đánh tới đến, lấy sức chiến đấu của bọn họ, không đánh tới loại trình độ đó cũng rất khó phân ra thắng bại đến. Đối với này, tính cách thiện lương cờ là kẻ lựa chọn đã thấy ra là tốt rồi, không phải vậy nếu như đánh không lại nói không chắc còn phải bị lưu lại càng nhiều hắc lịch sử. "Đi thôi." Ezic nói rằng, "Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là làm Sapphire." "Đúng rồi, nếu như ngươi muốn nhìn lời nói." Ezic lấy ra một cái cẩm nhắc, nhìn về phía Giò eo, làm ra tư thế xin mời. "Không cần, ta có thể thông qua vệ tinh quan sát, thuận tiện xóa đi một ít dấu vết." Giò eo lễ phép mỉm cười nói, "Vậy cũng tốt." Ezith và Cỡ Lạc Kệ cùng đi đến bên ngoài. Ngươi cảm thấy đến nên làm sao phi? Bầu trời trống trải, Ezith cùng Cỡ Lạc Kệ nằm ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ băng nguyên bên trên. "Ta khả năng là nhảy." Cỡ Lạc Kệ do dự một hồi nói rằng, "Cái này, ta phương thức phi hành cùng ngươi không giống nhau lắm, có điều ngươi có thể trước tiên chính mình thử nghiệm, theo đạo lý tới nói, ngươi nên có thể tìm được thuộc về ngươi tốt nhất phương thức phi hành." Ezith gật đầu, lựa chọn không còn can thiệp, để chính Cỡ Lạc Kệ làm quyết định. "Được rồi." Cỡ Lạc Kệ hít sâu vào một hơi, sau đó hơi ngồi xổ xuống, đó lấy nảy lên. Sức mạnh khủng lồ để cứng rắn băng nguyên diện trực tiếp sụp đổ ra một cái hố to, mặt đất mang đến tác dụng ngược lại lực để cở lạc kệ dễ như ăn cháo địa bay lên mấy trăm mét trên không. Tiếp đó, ở lực hút dưới tác dụng, cở lạc kệ tăng lên trên tốc độ từ từ trì hoãn, sau đó gia tốc hạ xuống. Liệu Tần vui mừng địa nằm trở về trong quán tải. Ầm, cở lạc kệ lấy ngồi xổm tư thế rơi xuống đất, làm ra một cái hố to đồng thời, lần thứ 2 nảy lên. Lần này, muốn so sánh với một lần cao không ít, nhưng vẫn là bắt đầu hạ xuống. Lần thứ 3, lần thứ 4. Ở lần thứ 4 thời khắc, Cơ lạ quệ đã tìm tới cái kia điểm thăng bằng, giữa không trung bên trong, thế đi đã hết thời gian, hai tay hắn dùng sức vẫy một cái, mượn lực thành công phi hành lên. Lưu Tần, mắt thấy Lưu Tần liền muốn nghiêng quan mà lên, lại bị Ezit một cái tay đè xuống. Quả nhiên, sinh vật từ trường, lực điện từ. Ezit nhíu mày, nhanh chóng phi hành bộ tới, máy quay phim trong tay ghi chép xuống cỡ lạ quệ thí nghiệm phi hành quá trình, này vẫn là rất có ý nghĩa, Ezit tuy rằng chụp hình ảnh xấu thành tiểu hắc lịch sử, nhưng cũng không chỉ chỉ là như vậy làm, lưu lại một ít có kỷ niệm ý nghĩa bức ảnh, camera cũng là lựa chọn không tồi. Ở Ezith nhận biết bên trong, cơ lạ kẹp súng bên cơ thể, bao phủ một cái sinh vật mạnh mẽ từ trường, mà cơ lạ kẻ mới vừa nhìn như ở giữa không trung bỗng dưng mượn lực trên thực tế là lợi dụng tự thân sinh vật từ trường, cùng trái đất trong lúc đó từ trường đến rồi một lần chuyển động cùng nhau, do đó thực hiện một lực. Phù hợp vật lý quy tắc, vì lẽ đó lưu tần có thể hào hào đắm. Về phần tại sao có thể đạt đến tốc độ như vậy? Vậy thì là bởi vì cơ lạ kẻ tự thân sinh vật từ trường cường độ, nói thật, hết sức cái người, hầu như đạt đến Ezith một nửa cường độ. Phải biết, Ezith nhưng là lực điện từ người trường không à? cũng là chẳng trách cơ lạ kệ có thể bay phải cùng vừa bắt đầu trở last như thế sao rồi. Ân, nói đến lịch lệ Zerlast mới là to lớn nhất một không sai, chỉ có điều hiện tại lịch lệ Zerlast vẫn là một cái 12, 13 tuổi tiểu tử, vẫn không có thu được thần tốc lực trở thành Zerlast lay, Ezit cũng không có đi quấy rối hắn. Cho tới thay đổi lịch lệ Zerlast vận mệnh chuyện như vậy, Ezit chỉ có thể nói chính mình hữu tâm vô lực, vô số lần sự thực chứng minh, phàm là là cùng lịch lệ Zerlast có quan hệ, dù cho là một chuyện nhỏ đều có khả năng dẫn đến vũ trụ tan vỡ lại một lần nữa. Không phải là không muốn rút, mà là không thể rút. Ezit cũng không phải cái gì người lương thiện, vạn sự đương nhiên là lấy tự thân lợi ích dẫn đầu muốn cân nhắc mục tiêu. Ha ha ha, ha ha ha ha. Cớ là kẻ trên không chung hai tay mình triển rối ra, cảm thụ loại này cực tốc cảm giác, vui sướng cười to đi ra. Người cái này phi hành tư thế. Ezit ung dung đuổi tới cờ là kẻ, tỉ mỉ cờ là kẻ phi hành tư thế, trực tiếp dùng tâm linh cảm ứng cùng cờ là kẻ đối thoại, là học tập ủng trạm mạng sao. Cái gì? Cơ là kẻ sướng sở. Bởi vì vốn là vô sư tự thông đối với tự thân sinh vật từ trường điều khiển, vẫn không có triệt để nắm giữ, hầu như chính là hoàn toàn dựa vào bản năng, vì lẽ đó cỡ là kẻ như thế xoay một cái dị sự chú ý, tâm trạng hoảng hốt, liền trực tiếp mất đi đối với thân thể khống chế, rơi xuống. A a a a. Đường Hoàng Hốt, lĩnh hội bên trong cơ thể ngươi sức mạnh đi, không muốn đơn thuần dựa vào bản năng. Edit nửa điểm nhúng tay ý nghĩ đều không có, trực tiếp cúi xuống, máy quay phim trong tay ổn định quay chụp. Cái này cũng là đáng giá kỷ niệm hình ảnh, Edit cũng đã quyết định, liền đặt tên là Khiếp sợ. Sụp Mạn lần đầu phi hành dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy sai lầm, tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Sai lầm tạo thành phá hoại đúng là rất lớn, bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh hơn nữa mất đi sự khống chế, Sụp Mạn trực tiếp đánh xuyên qua một ngọn núi, nhanh liệt ba trạm trên mặt đất, đập ra một cái to lớn hố sâu đi ra. Ta tựa hồ tìm tới bí quyết. Cở Lạc Kệ bò lên, trong mắt thần thái sáng láng, trên người trên mặt nửa điểm cho bụi đều không có, càng không cần phải nói dứt ra. Loại này phổ thông đạn đạo uy lực cũng có thể đối với Cở Lạc Kệ phá vỡ vậy cũng quá khơi hải. Người thân thể rất mạnh mẽ, đối với thân thể lực trưởng không càng cao. Tự nhiên cũng là càng có thể ứng dụng nhận biết đồng thời sử dụng bên trong cơ thể ngươi mỗi loại năng lượng, dù cho là ngươi sinh vật từ trưởng cũng không ngoại lệ. Ezith nói rằng, như vậy cảm giác chính hắn liền tràn đầy lĩnh hội, đang đột phá nhân loại cực hạn sau khi, nhục thể mạnh mẽ cũng không chỉ chỉ là phản ứng ở bắp thịt làn da cường độ hoặc là sức hồi phục cái gì mà trên, càng nhiều, là thể hiện đang khống chế trên, lớn đến toàn thân, nhỏ đến một tế bào, mỗi một cái đều làm không giống công tắc, cũng không phải việc khó gì. Vì lẽ đó, tương tự với cạo râu cắt móng tay thậm chí là ý trí và hóa loại hình sự tình hoàn toàn không cần lo lắng chỉ cần khống chế tự thân cường độ thân thể là có thể ung dung giải quyết. Được rồi, Cơ Lạc Kệ gật đầu, sau đó bắt đầu cảm thụ lên loại kia trong cơ thể tràn ngập năng lượng lên. Dần dần, éjit rõ ràng nhận biết được, cơ lạc kệ bốn phía từ trường bắt đầu cường hóa, liền mang theo trùng quanh hắn cho đổi, hồn đá cũng dần dần trôi nổi lên. Tiếp đó, mặt đất nứt ra một cái lỗ to lớn, sau đó, cơ lạc kệ phóng lên trời. Nói thật, cũng chính là ta tại đây cái thế giới không có thi cảnh sát giao thông giấy phép, không phải vậy ta tất đem ngươi phạt đến phá sản. Tuy rằng ngươi không bao nhiêu tiền, Ezith tưởng tượng chính mình lấy siêu tốc làm trái quy tắc chạy thủ đoạn phá hoại của công các loại cơ đối với cờ là kẻ phạt tiền hình ảnh, lại liên tưởng đến cái trước thế giới đáng thương lắm mặc, liền có chút không nhịn được cười. Có thời gian năng lực giả hỗ trợ quản thực chính là thoải mái lật trời a. Ezith càng khái. Đối với La Mặc, Ezith là rất cẩn thận kính nể, dù sao, vậy cũng là địa ngục quân chủ, đại ma quỷ mẹ phịt sợ tổ a. Làm sao, Ezith có thần đồng đội của một, trực tiếp đem sở hữu đường toàn bộ đều cho bày sẵn, còn có tam game giữ gốc. Như vậy, Ezith là có thể buông tay lớn mật đi làm. Vì lẽ đó lúc này mới thành công hám hại mẹ Phỉ sợ tổ như thế một cơn sóng lớn, nếu như chỉ có chính Ezik một người lời nói, cái tên Ezik là chắc chắn sẽ không làm như vậy, hắn vốn không có ngông cuồng tự đại đến loại trình độ đó. Hừ, ngu xuá, lần sau gặp phải lão mặc còn không biết là cái gì lúc. Ezik nghĩ đến bên trong liền chủ động đình chỉ lại, bay lên trên không, hướng về cỡ là kẻ phương hướng ly khai đuổi theo. Sắt lạc cũng không thể luận lập, dù cho là ngẫm lại cũng không được, cũng còn tốt chủ động đình chỉ lại, như vậy hẳn là không tính cản cờ. Chứ, Ezik đuổi theo cỡ là kẻ, hai người trực tiếp leo lên trong thái không lấy bọn họ thân thể cường độ, chân không từ lâu không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, cho dù là hô hấp cũng có thể lấy năng lượng phản ứng đến trực tiếp thay thế. Ta cảm giác. Cỡ Lạc Kệ mừng rỡ nhìn về phía Ezic, trước nay chưa từng có được. Ngươi chính đang hấp thu ánh mặt trời bên trong năng lượng, cảm giác thật là tự nhiên. Ở Ezic các loại quan sát thủ đoạn bên dưới, cỡ Lạc Kệ sinh vật từ trường, tế bào sức sống các loại đều ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới cấp tốc tăng lên. Đây chính là trong truyền thuyết, tám nắng liền có thể trở nên mạnh mẽ sao? Ezic không khỏi có chút đao. Mặc dù mọi người đều là bậc hắc, thế nhưng tổng cảm giác ngươi cái này quả trở thành phương thức Vì sao có thể như vậy cá lớn mới? Tương giao đến không cách nào ngôn ngữ Ez quyết định lấy ra vài tờ cờ lạ kệ hắc lịch sử đưa lên cho Luke Hải Sệ. Chính đang tắm nắng cớ lạ kệ không khỏi rùng mình, nhất thời lòng sinh cảnh giác. Xảy ra chuyện gì? Ai ở tình bẫm ta? Thes bắt đầu tư tập, đầu chọc ỉn lảm tất thiết, làm tất thiết chương 294, không nói lời nào trang cao thủ. Chương 294, không nói lời nào trang cao thủ. Ta không hiểu, các ngươi lại đồng ý một người trái đất loại thịt cẩu, mà cũng không ta. Ez tiên sinh rất mạnh mẽ, hắn kiến nghị đối với chúng ta rất có ích lợi. Người thủ hộ nhìn xuống Xi si nợ rồ. Hơn nữa, sẽ thấy ngươi mang theo mười mấy tên Gurbin lặn tở một mình đi đến đánh lén vạ dạ Lạc Hải Huy, dẫn đến Gurbin quốc gặp trước nay chưa từng có trọng thương, chúng ta còn chưa đối với ngươi tiến hành xử phạt. Đó là bởi vì ta mang người còn chưa đủ nhiều. Si Nật Dụ hồi tưởng lại ở vạ dạ Lạc trên tay liền một cái hô hấp đều không có sống quá Gurbin lặn tở môn, không khỏi run lên trong lòng, hơn nữa, vạ dạ Lạc quá mức mạnh mẽ, hắn năng lực lại có thể khắt chế chúng ta ý chí sức mạnh, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Ta cần biết vạ dạ Lạc lai lịch. Các ngươi biết rõ ràng, à biển sùa cũng biết, thế nhưng chính là không chịu nói cho ta. Tại sao? Người thủ hộ trầm mặc một hồi, đem sự giận dỗ kiên trì như vậy, tầm mắt toàn bộ tập trung ở một cái gáy bữa, địch cùng có người người thủ hộ trên trụ đá, cuối cùng vẫn là đem sự tình nguyên do nói ra. Cho tới nay, ý chí lực đều là làm thành chúng ta ứng đối vũ trụ trong lúc đó sức mạnh bóng tối duy nhất vũ khí, thế nhưng, cũng không phải mỗi người đều có thể ý chí kiên định như sát, cho dù là Gjin Lạn Đở, cũng là như thế. Ở tổn thất to lớn sau khi, trong chúng ta người đưa ra kiến nghị, tại sao không chọn dùng một loại khác năng lượng cũng thành tựu đang dưới năng lượng khởi nguồn đây? Một loại, chúng ta đã từng sinh thể vĩnh viễn cũng không sử dụng nguồn năng lượng Thế nhưng hoàng sợ năng lượng quá mức khó có thể dự liệu, vị hoàng sợ ăn mòn mà không phải lợi dụng hoàng sợ độ khả thi thực sự là quá lớn, vì lẽ đó chúng ta cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ sử dụng mạng sợ nguồn năng lượng quyết định. Tất cả mọi người đều đồng ý, ngoại trừ một người. Người thủ hộ Si Nốt Dô lạnh lạnh mà miệng. "Đúng, người bảo vệ kia một mình tiến vào bị chúng ta phong ấn hoàng sợ nguồn năng lượng bên trong." Người thủ hộ nhìn cái kiếp phá nát chủ đá, hắn muốn hướng về chúng ta chứng minh hoàng sợ năng lượng là có thể bị chúng ta khống chế. Mục đích của hắn rất đơn thuần, thế nhưng nguyện vọng quá mức mê tơ, cuối cùng Hắn đang hấp thu hoàn sợ năng lượng sau khi trở thành hắn từng muốn muốn tiêu diệt cát ma. Ngạ Dạ Lạc si nở rộ rõ ràng. Phát hiện việc này sau khi chúng ta điều động ạ biển sứa đem hắn giam cầm với thất lạc phiến cụ, thế nhưng hiện tại, hắn chạy trốn, hơn nữa hấp thu mấy văn minh sở hữu sinh mệnh hoàn sợ cùng với sở hữu sức sống, trở nên trước nay chưa từng có mạnh mẽ, gờ zin lặn tờ ở trước mặt của hắn không đỡ nổi một đòn, mà hắn còn ở hướng về ba tinh tới rồi, muốn hủy diệt gờ zin quổng, giết chết sở hữu người thủ hộ. Si nở rộ nói rằng, đúng, không sai. Người thủ hộ gần đâu. Vậy chúng ta sẽ không có biện pháp Cynotzo trợn mắt một lúc sau hỏi: "Eris tiên sinh là chúng ta những năm gần đây nhìn thấy quá, ngoại trừ người cỡ gì tần ở ngoại sinh bật mạnh nhất, ở sự giúp đỡ của Han Bin dưới, G-Jin Corp chỉ cần toàn thể rèn luyện, cùng hợp tác, liền có khả năng giải quyết bà già lạn. Người thủ hộ nói rằng: "Thế nhưng chúng ta không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác với một cái không phải G-Jin lạn tở nhân loại trên người." Cynotzo đột ngột tức giận phản bác: "G-Jin Corp vinh quang là sở hữu G-Jin lạn tở môn dùng tính mạng hãn vệ đi ra. Kết quả các ngươi nhưng bởi vì cường địch ở trước liền muốn rựa vào người ngoài." Như vậy sẽ chỉ làm Gurbin Corp Gurbin Lan Tự môn không chiếm được chút nào tiến bộ, từ từ lưu lạc. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi đã bị tạm thời giải trừ Gurbin Corp lãnh tụ chức vụ, xin lỗi, hơn nữa, đối với ngươi tự ý hành động dẫn đến mười mấy tên Gurbin Lan Tự tử vong sự tình, chúng ta còn chưa truy cứu trách nhiệm. Ngươi thủ hộ sắc mặt phất lạnh. Vâng, ta có sai lầm, nhưng ta chính là Gurbin Corp tương lai mà phấn đấu, bọn họ hy sinh mang đến chính là quý giá tin báo, bọn họ lấy tính mạng của chính mình hãn vệ Gurbin Corp bình quang, mà hành động của các ngươi, tuy rằng bây giờ nhìn không ra, nhưng cũng là đem Gurbin Corp tương lai gia phó cho người khác mà đây. Xinoso tức giận nói, chúng ta phải tự mình tìm tới biện pháp. Như vậy, nếu như nhân loại kia cũng không có cách nào giải quyết, chúng ta chí ít có thể còn có cái khác biện pháp, đem tương lai nắm giữ ở tự chúng ta trong tay. Ngươi muốn làm cái gì? Người thủ hộ trầm ngâm một lúc sau nói rằng, Hoảng sợ, Xinoso lạnh lùng nói, lấy hoảng sợ đối với hoảng sợ, làm Hoàng Sợ lật đến nơi này, muốn hướng về chúng ta báo thủ thời gian thì sẽ phát hiện, hắn lại lấy sinh tồn năng lực đã cho chúng ta sử dụng. Chúng ta nhất định phải chế tạo một viên Hoảng Sợ đèn và nhẫn. Thật xin đẹp a. Trong giây bừng một ly trạng bền hạt đi tới Cạ Dồn bên người. Cạ Dồn là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, đồng thời cũng là phỉ dị vợ quân công công ty Thiên Kim Đại Đệ tử, cũng là lần đó hạt tạo thành phỉ dị vợ mã táo số 3 kiểm tra đối chiến thất bại qua trình bên trong đồng bọn, hắn lợi dụng Cạ Dồn cho rằng mối nhử hy sinh đi, sau đó trả lại một làn sóng cực hạn độ cao khiêu chiến, thành công đem phỉ dị vợ công ty ký thác hy vọng của yếu cùng sản phẩm mã táo số 3 cho đánh bại. Không thể không nói, dưới tình huống như thế, Cạ Dồn vẫn không có cùng hạt làm loạn tung lên, quan hệ quả thực thiết đến không thể lại tiết. Đương nhiên, cũng có khả năng là này vẫn chưa ảnh hưởng đến Phỉ Dị Dở Mã táo số 3 cuối cùng vẫn bị thành công chào hàng cho quốc đội, thành công cứu lại Phỉ Dị Dở công ty nguy nhân. Hiện tại, bọn họ chính đang Phỉ Dị Dở công ty tổ chức chúc mừng trên diễn hội. Đúng đấy. Cạ Dộn nhìn về phía trước Phỉ Dị Dở Mã táo số 3, cười nói, nó rất đẹp. Không, ta là nói ngươi lễ phụng, hà tuy rằng nát miệng lưỡi, đan bay sự tình trên cũng chết tông nhãn, thế nhưng ở đối với cô gái thời điểm không phải là kẻ ngu si, hắn cũng biết chính mình hành động gặp đối với Phỉ Dị Dở công ty cũng Cạ Dộn ảnh hưởng. Cậu may cuối cùng cả dồn vẫn là thành công bắt được đơn đặt hàng, đương nhiên, còn có ngươi. Cả dồn ngẩng đầu nhìn hạt một ánh mắt, được rồi, người áo khoác bằng da cũng không sai. Không có, ngươi chẳng lẽ còn nhớ ta nói ngươi xoái? Ha, ta biết ta việc làm rất có lỗi với ngươi, thế nhưng ngươi cũng không thể che giấu lương tâm nói chuyện. Ha ha, ngươi hiểu lầm, ta không nói ngươi xoái không phải là bởi vì cái này, ta vẫn không cho là ngươi làm chính là sai, cũng không cho là ngươi có lỗi với ta. Ta chính là cảm thấy cho ngươi không xoái, cảm tạ. Được rồi. Hạt rõ ràng cả dồn hiện tại rõ ràng còn ở nồi nóng. Không thể làm gì khác hơn là đội vã nói sang chuyện khác, nói đến, "Ngươi đến cùng là làm sao thành công đem đơn đặt hàng năm tới tay? Ta thuyết phục quân đội để bọn họ nhận định là ngươi trước tiên tiến hành làm trái quy tắc thao tác, đồng thời còn để nhân viên kỹ thuật đem phụ dị giở mã táo số 3 cao nhất tàu tuần tra độ cao tiến hành rồi thay đổi, vì lẽ đó, sự tinh liêm như thế giải quyết đúng như dự đoán, cả dồn nhất thời liền bị giợi đi sự chú ý, có thể nói, nàng này một lần sóng nhưng là thành công cứu lại phụ dị giở quân công. Đây là rất đáng giá cao hứng sự tình." Cách đó không xa, trong đám người, người trẻ tóc nhìn qua đã 50 60 tuổi Hệt Tọ xuyên thấu qua vãng lai đi ngang qua người đi đường, nhìn chính đang giao lưu cãi vã cùng hắn, không khỏi có chút đấu kỵ cũng phẫn nộ. Ở thu được thực lực mạnh mẽ sau khi, mọi người thường thường liền sẽ mất đi đối với tự thân chuẩn xác đối xử. Còn có một chút người là trước lúc này sẽ không có. Nói chung, Hệt Tọ phát hiện mình bị cảm hóa, biến dị có thần kỳ năng lực sau khi, nguyên bản bởi vì tự thân bên ngoài mà nhát gan tự ti tâm thái liền phát sinh một chút xáo giụa biến hóa. Ta mạnh mẽ như vậy, tại sao còn muốn tự ti, tại sao còn muốn nhát gan? Ta muốn bồi lòng nữ nhân, ta muốn ta muốn tất cả. Ta muốn để ai cũng không dám phản kháng ta. Thân là thượng nghị sĩ như tử, hải kệ chỗ trên thực tế cũng là cùng hạt cùng với Cạ Dồn cùng lướt lên, ở hắn hiện tại loại tâm thái này bên dưới, một cách tự nhiên liền nhận định Cạ Dồn đây là lựa chọn hạng mà vứt bỏ chính mình. Có điều cũng là, vốn là người ta hạt chính là một cái anh tuấn tiêu xái phi công, dài đến lại sói, tám khối cơ bụng, người vẫn là người tốt cũng không có cái gì quá xấu tở xấu, so sánh đứng dậy thể đầy yếu, tuổi tác rõ ràng mới hơn 20, kết quả đường trẻ tóc nhìn qua 40, 50 tuổi so với mình phụ thân còn lao hệt tỏ mà nói. Càng được hoang nên là khẳng định a bất kể là bên ngoài vẫn là tính cách, cũng hoặc là năng lực, hệ tổ đều là bị toàn phương diện nghiền ép. Chỉ có điều, hiện tại hệ tổ là không có lý chi đến nghĩ rõ ràng những chuyện này, dưới cái nhìn của hắn, chính mình cường đại như thế, cường đại đến có thể nắm giữ tất cả. Sau khi, hệ tổ phụ thân, hệ bọn thượng nghị sĩ đi đến trên diễn hội, cùng Ca Zôn phụ thân cùng tuyên bố thành công đạt thành tựu thuận sự tình, còn long trọng giới thiệu một phen hạt cùng với Ca Zôn. Hệ tổ đương nhiên không có bị giới thiệu, nói thật hẻm bọn đối với hệ tổ cũng là rất thất vọng, trong lòng càng là có chút nho nhỏ khinh bỉ cùng thất vọng. Lúc này ở tiệc rượu mọi người nhìn kỹ bên dưới càng là không muốn nhắc tới lên. Hẻm Mọn trong lòng bị vẫn như cũ đang không ngừng bị ăn mòn, năng lực chính đang từ từ trở nên mạnh mẽ hệt tỏ nghe được rõ rõ ràng ràng. Điều này làm cho hệt tỏ trong lòng sinh ra vô hạn phẫn nộ. Ta nhất định phải làm cho ngươi đưa ra đánh đổi, ta muốn nhường ngươi cảm thụ thám thiết nhất hở sợ. Hệt tỏ trong lòng gào thét, khuôn mặt vẻ mặt nhưng là không lúc nức, bưng lên chạm bị, bình tĩnh điệu nhìn cái cây trên máy bay trực thăng chuẩn bị rời đi hẻm Mọn, sau đó, trong mắt ánh bàng lóe lên. Trên quẩy ba một cái vòi nước bị cao áp lực nước vọt thẳng gậy vợ máy bay trực thăng phần sau cánh quạt trực tiếp gậy vợ cư cao vận tốc quay bên dưới, trực tiếp hóa thành có thể so với viên đạn sắt thép mảnh vỡ tứ tán bay ra, đánh nát phía trên trụ cảnh quan, trực tiếp đè lên tới giữa không trung máy bay trực thăng mất đi động lực, bắt đầu rơi xuống dưới. Trên mặt đất đám người rít gào lên, hoảng sợ, tứ tán bỏ chạy, mà hét tỏ không hề động đậy mà hưởng thụ loại này hoảng sợ vui vẻ, sung sướng phi thường. Loại này, như là tất cả chúa tể bình thường cảm giác, thực sự là làm người hưởng thụ vô cùng. Ha ha ha ha, trẻ tọ trong lòng cười lớn, cặp trừng lớn hai mắt, vội vã chạy đi một bên thay quần áo. Chỉ ít hiện nay Hắn vẫn không có hứng thú bị người khác biết được chính mình thân phận của siêu anh hùng, bên trong mạng gạ không đều là như vậy sao? Một khi siêu anh hùng bại lộ thân phận, liền sẽ nên đón một đống lớn phiền phức, hơn nữa coi như là trong nhận, Batman, Sút Mạn, Wonder Woman đồ cũng chưa từng có bại lộ quá thân phận thực sự. Vội vã mà chạy đến một cái không ai chú ý địa phương, trên tay đèn xanh nhận trong nháy mắt tỏa ra hào quang, đội siêu anh hùng chuẩn bị bó sát người chế phục, hạt đội vẫm mà chạy về. Lúc này, máy bay trực thăng đã rơi vào mặt đất, chủ cánh quả không biết là xuất hiện hư cái gì, hoàn toàn dừng không được đến mang theo máy bay trực thăng một đường chửn tốc cao tốc xoay tròn cánh quạt phía trên lá lại như là một cái lưới hái tử thần, sắp sửa thu gặt tất cả mọi người sinh mệnh. Tiêu Diệu khách mời chạy tứ phía, mà Cạ Dồn chính đang máy bay trực thăng xông thẳng quá khứ phương hướng trên, cũng bởi vì bị trên đài một cái bẻ bề ngoài phòng lên bắn đến mà ngã xuống đất, chân trẹo bị thương, không có cách nào né tránh. Hạt trong tay nhận chấn động, trực tiếp cho Cạ Dồn bao khỏa ở một cái vòng bảo hộ bên trong, đồng thời còn xây dựng ra một cái đại đô đi cuộc cùng đợi lật tiếp đường thi đấu trực tiếp đem mất khống chế máy bay trực thăng khống chế, đi tới một bên, trên phi cơ trực thăng phi cùng cũng coi như là phản ứng lại thành công giải trừ máy bay trực thăng động lực, cuối cùng thành công hóa giải nguy cơ. Hạt đi đến vòng bảo hộ nơi này, đem vòng bảo hộ giải trừ, đưa tay ra, đem cổ chân bị thương Cạ Dộn công chúa ôm lấy đến, sau đó giao cho chạy lên đến đây Cạ Dộn phụ thân, lúc này mới xoay người, bay lên trên không rời đi. Cạ Dộn nhìn đi xa hạt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hạt cái này bức, đang làm gì thế? Không nói lời nào trang cao thủ, lúc nào có loại năng lực này? Hắn sẽ không cho rằng ở con mắt nơi đó mang cái trùm mắt liền không ai có thể nhận ra hắn chứ? Là cá nhân đều có thể nhận ra được chứ. Chú, Virgin lặng trợ trùm mắt tác dụng cùng súng màn kính mắt tương tự, thế nhưng Cạ Dồn bởi vì cùng hạt quá mức quen thuộc, vì lẽ đó có thể nhận ra, lúc nào Xỉ A Xỉ Dợ City cũng có siêu anh hùng. Cạ Dồn phụ thân nhìn đi xa hạt bóng lưng, lẩm bẩm nói: "Tôi đầu, liên nhìn thấy chính mình con gái Cạ Dồn nhìn mình một mặt choáng váng vẻ mặt. Làm sao? Không có chuyện gì." Cạ Dồn không nói gì lắc đầu, quyết định giúp hạt giấu giếm đi. Cụ thể muốn hỏi, vẫn là đợi được sau khi hỏi lại đi trong góc, phải tỏ nhìn rời đi hả? Trong mắt lộ ra khiếp sợ, hết sức phẫn nộ cùng với hoảng sợ các loại ánh mắt. Hắn cũng đem hạt nhận ra. Vì lẽ đó Gjin lặn tở cái này trùm mắt đến cùng có ích lợi gì a? Xuất bản, mấy cái được mời tới tham gia tiệc rượu phong biên, càng là lúc trước hắn xuất hiện thời điểm liền tìm đến tốt nhất quay chụp thị giác, đem hạt một loạt động tác toàn bộ đều cho quay chụp hạ xuống. Đây chính là tin tức, đại đại công trạng. Bên tiểu gia, ta cho rằng ngài cần nhìn cái này. Đã hai mai tóc bà cản phư được đem một cái cứng nhắc đặt ở bờ dụ sờ trước mặt. Người này là cái gì thẩm mỹ? Tại sao lại một thân như thế lục chế phụ? Vỡ Dụ sợ không nhịn được mở miệng nói rằng, khả năng là cái gì đặc thù hắn muốn. Hàn Tơ suy nghĩ một chút hồi đáp, cứng nhắc trên, hạ cấp toàn thân đều tắm rửa ở hào quang màu xanh lục bên trong, Vỡ Dụ sợ đều theo bản năng đem cứng nhắc na xa một điểm, không phải vậy cảm giác này ánh sáng xanh lục đều muốn lộ ra màn hình đến chiếu đến trên người mình đem mình nhễu cái rồi. Có điều, ở vào thời điểm này xuất hiện siêu anh hùng, có thể hay không cùng cái kia hoàng sợ năng lượng có quan hệ gì đây? Vỡ Dụ nhíu nhíu mày, lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại, "Ê e Dị?" Ngươi biết một cái cả người màu xanh lục, biết bay tiểu tử sao? GS, thực tập tất thiết đỉnh. Chương 295, khát vọng hoàng sợ năng lượng bảo trụ sở chương 295, khát vọng hoàng sợ năng lượng bảo trụ sở toàn thân màu xanh lục. Ezit hỏi, có phải là còn mang một cái xem ra rất ngu trùm mắt? Đúng, ngươi biết. Vụ trụ sở hỏi ngược lại. Hàn Giôđan, một cái phi công, bị một cái trong vũ trụ tên là Gjin cộng tổ chức tuyển chọn, trở thành Gjin lãng tử. Hắn lần này là làm cái gì? Ezit đột nhiên ý thức được vấn đề này. Một chiếc máy bay trưởng thăng mất khống chế hắn đem trên phi cơ trục thăng người cứu lại, trả lại một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Vỡ Dụ Sở mở ra đưa tin nhìn một chút, này cùng cái gọi là hoàng sợ năng lượng có quan hệ sao? Có độ khả thi rất lớn, cũng có khả năng là ngẫu nhiên, Ezit nói rằng, ta bậy thì trở lại, ngươi đi không? Đi lời nói, chúng ta là ở chỗ đó tập hợp. Đi. Vỡ Dụ Sở ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói rằng, cuộc điện thoại sau khi hoàng sợ năng lượng. Vỡ Dụ Sở ngồi ở trên ghế sofa, nhắm hai mắt lại, suy tư điều gì. Nếu là năng lượng thì có bị lợi dụng khả năng. Lợi dụng hoàng sợ Ta có thể hay không lợi dụng hoàng sợ năng lượng đây? Điều động tự thân hoàng sợ, đem hóa thành sức mạnh của chính mình, cho kẻ địch mang đến hoàng sợ. Vở dù sở suy tư, đối với hoàng sợ năng lượng, hắn rất có ý nghĩa. Virgin Lante, hành tinh cỡ dị tần trong phi thuyền, dở trầm ngâm một hồi, ta mới vừa nghe ngài còn nhắc tới hoàng sợ năng lượng. Đúng thế. Ezic khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía trên, xem ra ta trước hết trở về một chuyến. Cơ là kẻ hay là có thể giúp được việc khó khăn, Joriel nói rằng, chỉ là như vậy vẫn luyện ý nghĩa đối với hắn không lớn, một lần phải mái tràn chế thực chiến mới là tối có trợ giúp. Ngươi nói đúng, Ezic đồng ý đạo, thực chiến mới là kiểm nghiệm vấn luận liệu quả biện pháp tốt nhất. Cùng lúc đó, CACder City. A a a a a, chạy về trong nhà hệt tỏ ngã trên mặt đất, thưởng cổ kêu rên. Đầu truyền đến đau đớn tột liệt, như là bên trong có món đồ gì chính đang cấp tốc phân liệt, sinh sôi nảy nở, hành chứng, phải đem đầu của hắn căng nứt mở. Trong vũ trụ, một cái sao sôi khoảng cách, hình thể đã so với một viên phổ thông hành tinh còn muốn khổng lồ vạ dạ lật chính đang hướng về ba tinh chậm chậm mới lội mà đi, thế nhưng, đột nhiên, hắn nhận biết được một luồng năng lượng. Hoảng sợ năng lượng Tất là hoàng sợ chi nguyên sinh ra sinh vật, tương lai hoàng sợ đèn vàng ẻ mọ tỷ hồn entity, mà dạng là đối với hoàng sợ năng lượng có một loại có thể lớn là khoảng cách nhất biết, trên thực tế, mà dạng là chạy đi oa tinh nguyên nhân, ngoại trừ bị diệt gở gen của cùng những người bảo vệ, lấy trả thù mấy chục tỷ năm trước phong ấn mối hận bên ngoài, còn có chính là muốn đem bị gở gen của phong ấn hoàng sợ nguồn năng lượng toàn bộ hấp thu, để cho mình trở nên xưa nay chưa từng có mạnh mẽ, sau đó sẽ hướng về toàn vũ trụ khắp nơi mở rộng. Chỉ là hiện tại, ta cảm nhận được, đó là á biển sở nhẫn, xem ra hắn đã tự vong, liền ngay cả nhận chủ nhân cũng đã thay đổi. Vạn Dạng là suy tư một hồi, chuyển biến phương hướng, hướng về trái đất phương hướng bay qua, coi như A Bỉn Sư đã chết đi, ta cũng phải đem hắn nhận triệt để ô nhiễm, phá hủy, lại đem cái kia Tần Gở Jin lãng tở vị trí hành tinh thôn phệ sạch sẽ, để giải bối luận trong lòng. Liền, Vạn Dạng lật cho cách xa ở trái đất, đã bị hoàng sở năng lượng triệt để cảm hóa hết tỏ ra lệnh, để hắn tìm tới Gở Jin lãng tở, sau đó đánh bại hắn. Nếu đó là A Bỉn Sư người thừa kế, như vậy Vạn Dạng lật liền dự định cũng dùng thủ hạ của chính mình đi đối phó hắn, bất kể là ở đâu cái phương diện, Vạn Dạng lật đều muốn ngăn chặn A Bỉn Sư một đầu. Ngạ Dạ lạc tuyệt đối sẽ không thừa nhận, điều này là bởi vì nó sâu trong nội tâm cái kia một tia hoảng sợ, đối với A Biển Sư, cái này phong ấn nó mấy chục tỉ năm đối thủ hoảng sợ. Cho dù nó đã đánh bại A Biển Sư, nhưng này một tia hoảng sợ cũng không biết vì sao vẫn chưa tan đi, sai giờ cái trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy khả năng là bởi vì khi đó chính mình là không nói gọi Đức trực tiếp đánh lén duy cơ. Hiện tại, chính mình phái ra chính mình hoảng sợ năng lượng ăn mòn tuổi hạn, đi đối phó A Biển Sư nhẫn người thừa kế, như vậy cuối cùng cũng coi như là công bằng quyết đấu chứ. Sau khi đánh xong liền đem trái đất cho lướt. Ngạ Dạ lạnh nhí thầm, Nhị Lưu trầm trầm kỳ thực cấp tốc vô cùng hướng về có thể đi về trái đất đầu mối không gian tung bay đi. Dù sao nó nói thế nào cũng là cái hoàng sợ năng lượng tụ hợp thể, đến cái không gian nhảy vọt vẫn là dễ dàng. Ngươi có biện pháp tìm tới sao? Cici ở City 1 một nơi bãi biển bên cạnh, vỏ vũ sở chuyển tống tới đây, thuần thục lấy ra hắn tiêu hao mấy cái mục tiêu nhỏ khai phá ra bào con động nút bảo, giảm bất bợi vì không làm mà mang đến trận yếu cảm. Có thể, cô sáng di chuyển biến mất, Ezit vững vàng rơi xuống đất, nếu như thật sự tổn tại mà nói, chúng ta phải tìm kẻ địch là cái gì? Một loại tâm tỉnh Từ tóc bay tới cờ lạ kệ nhẹ nhàng rơi xuống đất, trải qua khoảng thời gian này đến từ Ezic đặt vấn sau khi, hắn đối với tự thân năng lực quản lý trở lên một cái cầu thang, đại thể trên, liền gần như đạt đến giờ sợ sệt thời điểm trình độ đó. Đúng, tâm tình sợ hãi, nói đến, ta cảm thấy đến vẫn là hỏi trước một hồi chuyện này người trong cuộc tốt hơn. Nói, Ezic lấy ra điện thoại di động, bấm hạt điện thoại. Lúc này hạ, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Ta cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền ngay cả ngươi không mặc quần áo dáng vẻ ta đều rõ rõ ràng ràng, liền ngươi đệ đệ có bao nhiêu trưởng ta đều biết. Cạ Dồn đứng ở nguyên bộ G-Jin làn tờ chế phục hạt trước mặt, tâm tình kích động, ngươi cho rằng ngươi liền đem con mắt che lên ta cũng không nhận ra ngươi đến rồi. Được rồi, được rồi. Ta sai, hạt quả đoán nhận sai, giải trừ mặt nạ. Tại sao ngươi sẽ như vậy? Tại sao ngươi toàn thân đều biến thành màu xanh lục, hơn nữa còn phải mặc như thế kỳ quái quần áo, mang cái cái gì dùng đều không có nhìn qua ngốc như vậy chủ mắt. Cạ Dồn lại lại. Cái này là thành bộ. Hạt có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ đến trước cho mình giới thiệu công năng G-Jin làn tờ nói tới mang theo thì sẽ không bị nhận ra trùng mắt gặp như vậy tai gà. Xuất đạo lần thứ nhất liền trực tiếp mất đi hiệu lực. Muốn còn muốn dùng G-jin lạn tỏ thân phận tán gái sau đó sẽ bị chẩn thân phận chó cạ rộn kinh hỉ. Hả? Câm loại, đợt này lẽ nào chính là trong truyền thuyết ta lục chúng ta? Vì lẽ đó, ngươi năng lực là xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi có thể bay lên? Vẫn có thể chế tạo ra nhiều như vậy vật kỳ quái? Cạ rộn lựa chọn đánh vỡ nỗi đắt sẽ hỏi đến tụ cùng, nhưng vấn đề này đã quấy nhiễu nàng rất lâu. Cái này, keng keng keng. Hắn đang muốn cho cạ rộn giải thích thời điểm, một trận tử trên người hắn bang lên đến tiếng chuông đánh gây hắn. Xin lỗi, ta trước tiên Ngươi tại sao muốn dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Hạ đang định nói lời xin lỗi sau đó nghe điện thoại, kết quả phát hiện Cạ Dồn nhìn mình ánh mắt cực kỳ kỳ quái. Trên người ngươi ăn mặc chính là của náo bỏ, đúng không? Cạ Dồn nhìn chung quanh một chút. Vậy ngươi điện thoại di động là đặt ở cái nào? Ngươi sẽ không là? Cạ Dồn trừng lớn hai mắt, tràn đầy kinh ngạc. Dừng lại, tuyệt đối không có. Chờ ta tiếp xong lần này điện thoại sau khi sẽ cùng ngươi giải thích, được không? Hạ Nghĩa chính luôn từ nói, tiếp theo liền không biết từ nơi nào lấy ra một cái điện thoại di động chuẩn được. Dựa vào bây giờ tình huống mà nói bỏ xuống mới là chính xác lựa chọn, làm sao hạt đã phát hiện điện thoại này người tới là ai, này cú điện thoại cũng thật là không thể không tiếp. Hello, Ezit tiên sinh. Ha, hạt. lần thứ nhất siêu anh hùng hành vi cảm giác làm sao a? Ngậy. Rất tốt, ngài có biết. Đương nhiên, ngươi thực sự là lục ký người. Khắc khắc, nói chung, sự tình ngày hôm qua, ngươi thấy toàn bộ trải qua sao? Ezit dò hỏi, chiếc kia máy bay chụp thằng là làm sao có chuyện? Ta thấy, có vẻ như là một cái vòi nước bị quá cao áp lực nước lao ra, bay lên không trung vừa vặn đánh vào máy bay trực thăng đuôi chim nơi, linh kiện trực tiếp bị cắt nát, đánh trúng rồi chủ cánh quạt, sau đó liền dẫn đến máy bay trực thăng mất không chế. Hạt nói rằng, có vấn đề gì không? Ngươi cảm thấy đến một cái ống nước liền như thế có thể bị cao áp xung bóp ra đồng thời vừa vặn bay đến không trung đánh trúng máy bay trực thăng đuôi chim là bình thường sao? Ngài ý tứ là, có người ở có ý định nưu sát. Không sai, hơn nữa còn rất có khả năng cùng Hoàng sợ năng lượng có quan hệ. Ngươi hiện tại có được hay không? Hiện tại, mình vẫn được. Tốt lắm, tìm một cái trống rông khoáng một điểm vị trí, chúng ta lập tức lại đây. Được rồi. Hạt hướng về cạ dồn đất bù, sau đó bay người lên đến cạ dồn nhà nóc nhà trên sân thượng, có thể, cần ta nói cho các ngươi biết địa chỉ sao? Không cần, vậy thì đầy đủ. Ezith cũng điệt thoại, thông qua lực điện từ cùng tâm linh cảm ứng, Ezith đã nhận biết được hạt vị trí, cũng phát hiện chính đang cạ dồn nhà phụ cận cái kia không cho lơ là, tràn đầy ác ý tồn tại, đã hoàn toàn bị hoảng sợ năng lượng thôn phệ tâm trí hết tỏ. Đông Dạm nhận ra hạt hết tỏ đã tiếp thu đến đến từ bà dạ lật chỉ lệnh, mà hắn rõ ràng, muốn đối phó hạt, để hạt người như vậy cũng cảm nhận được hoảng sợ, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp bắt lấy hắn người quan tâm nhất. Vậy thì là cạm bẫy không thể nghi ngờ. Kết quả, ngay ở Hệt Tọ mới vừa đến nơi này, chuẩn bị động thủ thời gian, lại phát hiện trên người mật chế phục hạt trực tiếp từ bên trong phòng bay ra. Trong ngáy mắt, nỗi giận bắn ra. Thế nhưng Hệt Tọ không hề động thủ, hắn bây giờ vẫn không có nắm đối phó hạt, hắn dự định trước tiên ẩn nú đi, đợi được hạt sau khi rời đi, sẽ hành động lại tay. Hắn đã làm tốt chờ ở bên ngoài mấy tiếng chuẩn bị. Hắn không biết chính là sự tồn tại của hắn đã bị Ezichra sẽ đến. Ezit tâm linh cảm ứng thủ đoạn nhưng là so với giáo sư ít còn cường đại hơn cấp bậc, từ lâu quen tay hay việc, coi như là không xâm nhập tư tưởng cũng có thể điều tra ra một ít tin tức hơn nữa còn hoàn toàn không bị phát hiện, Ezit cũng không dự định trực tiếp xâm nhập hệ tỏ đầu góc. Hoảng sợ năng lượng, Ezit là không thể tùy tiện đi tiếp xúc. Có thể lấy đơn giản hữu hiệu thủ đoạn giải quyết, vì sao phải mạo hiểm đây? Mang tới đồng đội nghiền ép lên đi không thâm sao? Vẫn không có điều tra hệ tỏ đại nào Ezit trong đầu bốc lên một vấn đề. Rõ ràng hạ biển sủ không có chết, hệt tội cũng là không có cơ hội tiếp xúc được hoàng sợ năng lượng, chính mình lúc đó cũng toàn lực từng điều tra phụ cận có hay không hoàng sợ năng lượng tàn dư kết quả không có phát hiện. Vì lẽ đó hệt tội đến cùng là làm sao tiếp xúc được hoàng sợ năng lượng. Đây chính là cái gọi là thế giới đính chính tính. Hành vi của chính mình sẽ không dẫn đến giờ cờ vũ trụ lại một lần nữa chứ? Ezit nghiêm túc hồi tưởng một hồi chính mình đến thế giới này tới nay chuyện xảy ra, nên đại khái có thể không có làm đại sự tình gì. Chứ, vấn khí rất tốt, chúng ta muốn tìm hoàng sợ năng lượng cũng ở đó. Ezit trực tiếp đem tọa độ cộng hưởng cho Cờ Lạc Kẻ cùng Mộ Dụ Sở, ta trước tiên đi nơi này khống chế cục diện. Dứt lời, Ezit đang truyền tống trong cổ sáng biến mất. "Mộ Dụ Sở thúc thúc, tại sao ngươi không truyền tống qua thứ?" Cờ Lạc Kẻ đột nhiên hỏi. Mộ Dụ Sở đang chuẩn bị bước chân động tắc cứng đờ, chầm mặt một lúc sau nói rằng, "Ta tối nay lại truyền tống qua, như vậy có thể đánh kẻ địch một cái không lường phó kịp." Hóa ra là như vậy, vậy ta trước tiên đi tới." Cờ Lạc Kẻ gật gù, thân thể bay lên, sau đó nhanh chóng bay lên trên không, ở trong không khí chế tạo mấy cái âm bạo, hướng về mục tiêu điểm mà đi. Mộ Dụ Sở Ta hiện tại không làm, không làm a. Ngươi cho rằng ta không muốn truyền tống qua sao? Nhưng là bằng bảo ta hiện tại trạng thái, trước tiên không nói có thể hay không truyền đi qua, coi như là thật sự truyền đi qua, vậy cũng chính là chân chính về mặt ý nghĩa truyền tống, truyền đi qua đường. Đã như thế, dù dù sợ cản thêm sâu sắc thêm đối với sức mạnh mới khát vọng. Trên trái đất tiền tài năng lực ở Epic cùng cỡ lạ kẻ hai người này bất học trước mặt, là thật là không bài gì diện. Nếu như đổi làm cái gì vũ trụ đỉnh cấp văn minh bên trong tiền tài năng lực, khả năng này vẫn đúng là có một trận chiến lực lượng. Nhìn cái kia Hoàng sợ năng lượng đến cùng có thể hay không làm việc cho ta. Mặc dù Sở Suy Tư lại lấy ra mấy cái viên thuốc nhỏ lướt bảo, hoán hoán, chuyển tông qua. Ngươi đến cùng đang làm thập? Đầu Hốc mơ hồ cả dồn đi tới sân thượng, đang muốn dò hỏi Hạt đến cùng đang làm gì, lời nói liền bị một đạo quán triệt thiên địa cổ sáng dị truyền đến gãy. "Xin chào." Hạt e dè hướng về Hạt gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Cạ Dồn, lần đầu gặp bữa, Cạ Dồn nữ sĩ, ngươi tốt. Ngươi, ngươi tốt." Cạ Dồn có chút giải ra. Trước Hạt có thể bổng dưng phi hành theo Cạ Dồn cũng đã rất là là người khó có thể tiếp nhận rồi. Kết quả hiện tại, một cổ sáng Sau đó một cái đại xoái ca xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là cái gì? Pháp tu sao? Cạ Cả Dộn cảm giác thế giới này tựa hồ chính đang hướng về chính mình không biết phương hướng phát triển. Ta cũng đến. Cờ Lạc Kệ tốc bay tới, sau đó chậm rãi dừng lại. Ngươi là? Số Mạn. Hắn có chút hơi kích động, chữ Ezit cho hắn xem qua cửa lạn kẻ bức ảnh, chính kinh. Đúng thế. Gọi ta Cờ Lạc Kệ là tốt rồi. Cờ Lạc Kệ mỉm cười nói. Mặc dùserverId, Ezit dò hỏi. Mặc dùserverId thúc thúc nói hắn muốn tối nay đến đánh kẻ địch một cái không đốn phó kịp. Cờ Lạc Kệ nói: Ha <sweak> ha, Ezit cười cợt, sợ không phải hư, truyền thống bất động. Đường đều là nói ta nói dối. Bở Dụ Sở làm lại xuất hiện cổ sáng di truyền bên trong đi ra, lạnh lùng nói, "Đi hai bước nhìn." Bở Dụ Sở, "Ngươi khinh người quá đáng, ta nhận ngươi rất lâu. Ngươi là?" Bạt Mạn, chớp trong nháy mắt nhảy đến bở Dụ Sở trước mặt, "Ta là ngươi Phan A, cảm tạ." Bở Dụ Sở khẽ gật đầu hơi ngửa ra sau, "Tại sao? Có thể như thế lụm?" Cảm giác muốn đem chính mình màu đen rơi chiến phục đều nhếch cái rồi. "Đoét, tâm lực tiểu thủy hình ta là vô tình đi ngủ cơ khí." Chương 296, hoảng sợ đèn vàng bật và màn. Chương 296, hoảng sợ đèn vàng bật và màn. Một bên Cạ Dồn đã triệt để xử súốt, nàng đã xem như là gan lớn mà tâm lý tố chất tốt, không đúng vậy không có cách nào trở thành vương bài phi công, thế nhưng dù vậy, nàng vẫn là ở liên tiếp xuất hiện ở chính mình siêu anh hùng trước mặt tiến vào giải ra trạng thái. Ra đây là đang nằm mơ sao? Cạ Dồn ngơ ngác mà nghĩ. Được rồi, nói tóm tắt, Ezis lựa chọn tiến vào đề tài chính, vốn là là dự định tìm được trước ngươi xem một chút tình huống lúc đó đến tọt cùng làm sao, thế nhưng hiện tại. Thu Mạch bất ngờ Chính chủ đã chủ động tìm tới cửa. Là kẻ đi sao? Hắn sử sở phản ứng lại. Ngươi cùng á biển sủa rời đi sau khi ta đã kiểm tra bốn phía rất lớn phạm vi, vẫn chưa tìm tới để sót hoàng sợ năng lượng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, chung quy vẫn là trôi đi một chút đi ra ngoài, đồng thời còn ô nhiễm một người tâm trí, đem biến thành vạ dạ lạc tôi tớ thù hạ. Ezit nói rằng, Esở vạ dạ lạc cũng đã nhận biết được hắn cái này thù hạ tồn tại, đồng thời hướng về nơi này chạy tới. Kẻ địch là ai? Ở đâu? Hắn nắm chặt nắm đấm, rất là chớ mong. Sút mạn cùng mắt mạn nhìn về phía một phương hướng. Sau đó lại quay đầu lại, nhìn một chút hạt, trong lòng hiện lên một nghi vấn. Như thế rõ ràng áp ý, đều không có nhận ra được sao? Người này đúng là cái siêu anh hùng. Nói đến, ngươi nên nhận thức, Ezith đúng là không có để ý, hạt thuộc về hai ha thuộc tính truyện như vậy hắn là biết đến rõ rõ ràng rằng, cho nên trực tiếp chỉ về cái núi kia, hệ to, hệ to hai bọn. Ezith chỉ về cái hướng kia, đầu nơi đã nhô lên một cái đuôi lớn, đem làn da trướng đến có chút trong suốt, dưới ra, màu vàng, bài trướng mạch máu cùng máu thịt, cùng hiện hiện ra, khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Đây chính là trực tiếp tiếp xúc hoàn sợ năng lượng rồi lại không thể đem biến hóa để cho bản thân sử dụng hiệu quả, biến thành một cái quái vật, từ từ đánh mất tâm trí, chỉ biết thôn phệ tất cả hoang sợ cùng với sinh mệnh năng lượng. Hết to có chút hoảng, một loại cảm giác, từ khi hắn phát hiện mình tu được siêu năng lực sau khi liền hầu như không làm sao từng xuất hiện cảm giác, một lần nữa hiện lên ở trong lòng hắn. Bốn lạ, hắn đều đã đang do dự có muốn hay không đột thẳng đi đến đối với hạt độc thủ. Thế nhưng, ngay ở hắn quyết định chuẩn bị động thủ thời khắc, một vệt ánh sáng lạ tràn lan ra năng lượng liền để hắn kinh hồn bạt vía cổ sáng gì chuyển sáng lên. Một cái tốc độ để Hệt Tọ cảm thấy khiếp sợ người bay tới. Tiếp đó, lại là một đạo cổ sáng di chuyển sáng lên. Hệt Tọ không biết đó là cổ sáng di chuyển, hắn chỉ biết, đến từ bên trong thân thể của mình nhẹ ra, phản vất động vật bản năng bình thường, hoảng sợ. Không chút do dự, Hệt Tọ trực tiếp lên xe chuẩn bị tránh đi, lưu núi xanh ở không sợ không đuổi đốt. Nhưng mà, chưa kịp hắn mở ra đi bao xa, một bức màu xanh lục vách tường trực tiếp ở trước mặt của hắn hình thành, đem xe ngăn cản, sau đó hướng về mặt đất kéo dài mà ra, hóa thành bốn cái khóa xe, đem ô tô bốn cái bánh xe toàn bộ cố định lên. Đúng Hệ Tỏ rõ ràng chính mình là chạy không được, nỗi giận đùng đùng địa vỗ mạnh một hồi tay lái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ô tô cửa xe trực tiếp nổ bay đi ra ngoài, nhảy ra ngoài xe, hắt. Hệ Tỏ. Trên người mặc chế phục hạt bay tới hệt Tỏ trước mặt, chau mày, ngươi làm sao biến thành như vậy? Đừng nóng độ, ta có thể cứu ngươi. Cứu ta. Hệ Tỏ nghe vậy, trong mắt một đạo tia sáng màu vàng lẹ qua, đó lấy, hạt trực tiếp bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, gào thét, cứu ta. Cái gì là cứu? Ta cảm giác ta hiện tại rất tốt, trước nay chưa từng có mạnh mẽ, ta yêu thích như vậy cảm giác. Ta liền không ra tay. Ezit chơi nổi ở một bên, các ngươi tùy ý. Ezit giơ tay, vậy thì không đến chơi, không đến giành luyện cơ hội. Không, các ngươi cũng không muốn ra tay. Bay trở về Hạt nói rằng, để ta giải quyết. Đổi làm là những người khác, Hạt nói không chắc liền để mọi người cùng nhau sóng vai lên, cùng ta ma ngoại đạo nói cái gì làm nghĩa. Thế nhưng hiện tại, kẻ địch là cùng mình từ nhỏ cùng chơi bữa lớn lên hay to. Tuy rằng ở sau khi lớn lên lui tới liền từ từ ít đi rất nhiều, từ từ xa lạ, thế nhưng Hạt tính cách vẫn là nóng trông hệt tỏ tốt đẹp. Thế tỏ liền không giống nhau. Cuộc sống của hắn trải qua cùng gia đình hoàn cảnh cùng với tự thân bên ngoài để hắn ở hàng ngày giao du bên trong nhận hết ánh mắt kỳ quái cùng một ít không phải rất tốt đãi ngộ. Điều này cũng làm cho dẫn đến tâm trí của hắn bắt đầu trở nên bặm mẻ lên. Có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chung quy là sói, càng nhiều vẫn là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Hơn nữa bị Hoàng Sở năng lượng ăn mòn, bị vạn dạ lật trực tiếp ảnh hưởng tâm trí, hiện tại hệt tội đã sớm không có bất kỳ điểm mấu chốt, đối với hắn cùng cả dồn cũng đã không còn bất luận cảm tình gì. Trên thực tế, trong truyền thuyết hắc hóa cường gấp 3 chính là bởi vì cái này, hắc hóa sau khi, không có kiêng kỵ không có điểm mấu chốt, có thể không chừa thủ đoạn nào tùy ý mà làm. Đây đương nhiên là muốn so với không có hắc hóa trước mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi không cách nào đánh bại ta, Hạn Jordan. Hệt cỏ ga két, ta rất kỳ quái, tại sao? Tại sao ta sau khi lớn lên liền biến thành tên trọc, rõ ràng 20 tuổi nhìn qua nhưng thật giống như có 40, 50 tuổi, mà ngươi nhưng có ghê tởm như vậy tướng mạo, có thể thích làm gì thì làm thằng gái. Ngay không công bằng. Liền ngay cả thu được siêu năng lực cũng là như thế, ngươi vẫn như cũng có thể duy trì nguyên trạng, thu được mạnh mẽ năng lực, mà ta nhưng nhất định phải biến thành, xem hiện tại như thế, phải buồn. "Chết đồ, ta có thể chữa khỏi ngươi, ta bảo đảm, không muốn phản kháng, được không?" Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể an ủi hệt tỏ, làm ra một ít hoàn toàn không có căn cứ bảo đảm, "Yên tâm, ta nhất định có thể đem ngươi biến trở về dáng dấp ban đầu." "Biến trở về, dáng dấp ban đầu." Hệt tỏ trong mắt lại là ánh vàng lóe lên, đem hật đánh bay ra ngoài, "Không, ta cảm thấy cho ta dáng vẻ hiện tại rất tốt, tuy rằng rất xấu, thế nhưng, không, có ai còn dám xem thường ta, không, có ai còn dám lơ là ta, tất cả mọi người đều sẽ đối với ta tràn ngập hoảng sợ." "Thật sao?" Trên người mà cáo chàng cờ là kẻ rốt cục không nhịn được, trôi nổi về phía trước, không bằng để ta cảm thụ một chút, ngươi cái gọi là hoảng sợ. A a a, hệ tổ gào thét, bay về cờ lạ kẻ hư vung một quyền, trong phút chốc, một cái to lớn nắm đấm màu vàng xuất hiện ở trong không khí, trực tiếp đánh ở cờ lạ kẻ trên mặt. Năng lượng màu vàng nắm đấm trực tiếp phán nát, cờ lạ kẻ mặt đều không có một chút nào dao động. Cờ lạ kẻ khẽ lắc đầu, liền này, ngươi đừng ra tay rồi, mặc dù sờ mau mau về phía trước, ta sợ ngươi một quyền đem hắn đánh chết. Ta chỉ là không nghĩ đến sức mạnh của hắn yếu như vậy. Cơ Lạc Kệ có chút không nói gì, vừa nãy hắn nhưng là vận dụng lên toàn thân sinh vật từ trường, cùng bốn phía trái đất từ trường liên tiếp lên, đem chính mình thân thể vững vàng cố định trên không trung, còn đem chính mình thân thể trình độ phòng ngự tăng lên tới cao nhất, chính là vì nhìn hết cỏ năng lực mạnh như thế nào. Sau đó, Cơ Lạc Kệ phát hiện, chính mình thật giống quá thận trọng, thông qua tính toán đến xem, hết to vừa nãy cái kia một đòn, Cơ Lạc Kệ khả năng chỉ cần vận dụng một phần ngạn sức mạnh liền có thể tiếp được. Một câu liền này tuyệt đối không có nửa điểm khuyết đại địa phương. Các ngươi, a a a, hết to bị nhục nhã đến tê cả da đầu sự dẫn trì tăng mạnh, lại chế tạo ra một cái càng to lớn hơn năm đấm, hướng về đi ở trước nhất Vỡ Vũ Sở ném tới. Hoàng Sợ năng lượng vận dụng phương thức là cùng ý chí năng lượng gần như đều là thông qua tưởng tượng đến đem vật thể cụ hiện hóa, sau đó tiến hành công kích, còn công kích cường độ cũng cường độ liền muốn quyết định bởi với năng lượng cường độ to nhỏ. Hiển nhiên, sẽ tỏ tưởng tượng năng lực không ra sao. Dương tay, Vỡ Vũ Sở đang định sử dụng phép thuật, bay trở về hạt hô to cho gọi ra một cái máy bay hướng về cái kia năm đấm đánh tới, thế như trẻ che giống như đánh nát năm đấm sau khi, tiếp tục hướng về hệt tỏ đánh tới đem hệt tỏ đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, hạt lúc này mới rơi trên mặt đất, hệt tỏ, giương tay, ta nhất định sẽ dùng hết tất cả biện pháp cứu ngươi, thế nhưng ngươi không thể còn như vậy đi nhầm bảo là lối. Ha ha ha, ha ha ha. Hệt tỏ trợn hồn hện, cười ha ha, ha ta, h, ngươi vẫn là như vậy mềm yếu, vẫn là như vậy, ngươi thơ, ta chỉ là muốn cứu ngươi. Hạt đi đến hệt tỏ bên lười, đưa tay ra, chăm chú nói rằng, hệt tỏ chăm mặt một hồi hồi, ngươi là thật lòng. Đương nhiên. Hạt thấy sự tình tựội hồ có khả năng chuyển biến tốt, ánh mắt sáng lên ta đã bị nảy năng lượng ăn mòn thành cái này quỷ đáng mẹ, thật sự có thể khôi phục lại nguyên trạng sao? Hề to có chút do dự, yên tâm, rồi sẽ có biện pháp. Hắn chăm chú gật đầu. Vậy cũng tốt. Hề to do dự, vươn tay ra. Hắn tay không lúc lích, chuẩn bị đem Hề to kéo, hắn đúng là chân tâm muốn cứu vớt Hề to. Ha ha ha. Ở hai người hai tay tiếp xúc trong mấy mắt, Hề to lại chợt cười to lên, nếu là lời nói như vậy, vậy ngươi rồi cùng ta cũng như thế, trải nghiệm một hồi loại này cảm giác, thăng trừ trên người ngươi năng lượng, trở lại cứu vớt ta đi. Nói, Hề to ngón tay trực tiếp nứt ra một cái khe nhỏ. Dòng máu màu vàng trong nháy mắt chảy ra, liền muốn tiếp xúc được hạt ngọc này. Nhưng mà, cuối cùng, này dòng máu màu vàng vẫn là không thể tiếp xúc được hạt, liền ngay cả trong đó như là cảm ứng được cái gì, liên tục bên ngoài mà ra, như là tia chớp như thế màu vàng hoang sợ năng lượng, cũng bị một tầng đột nhiên xuất hiện màu xanh lục màng mỏng cản lại. Khẽ to độ cười đắc ý biến mất ở trên mặt. Ngươi có phải hay không khi ta là kẻ ngu si? Hạt thu tay về đi, trên tay tầng kia màu xanh lục màng mỏng trực tiếp thoát ra đến, mang theo những người dòng máu màu vàng, một lần nữa ép trở lại hệ tọ trong cơ thể. Ngươi, ngươi lừa dối ta. Cái tỏ chân thể tức giận đã có chút run rẩy. Vinh bất tiếng trả, trả lễ lại, đầu tiên là ngươi muốn xuống tay với ta, mà ta đây là thuần túy tự mình phòng vệ." Hắc lạnh lạnh nói rằng. Hai ha cũng không phải ngu đến mức không thể cứu chữa, hắc làm tốt xong trọng chuẩn bị, nếu như Hệt Tỏ là chân tâm muốn có được cứu vớt, cái kia hắc cũng sẽ toàn tâm toàn ý dốc tận lực đi cứu hắn, mà nếu như Hệt Tỏ miêu đồ cái dối. Hiển nhiên, hắc phòng bị phương pháp đưa đến tác dụng. Hiện tại, hắc triệt để từ bỏ cứu Hệt Tỏ ý nghĩ, hoặc là nói, chí, trước đem Hệt Tỏ đánh tới không còn sức đánh trả chút nào lại nói. Các ngươi những này ra vẻ đạo mạo khó nạn, Hét to gào thét, ngón tay lại lần nữa xuyên nổ bề da, dòng máu màu vàng lấy cực kỳ nhanh chóng độ tuôn ra, sau đó phân ra bài đạo, vị bao quạ ở một cái châm trong ống, hướng về Acid ở bên trong mấy người bay đi. Hắn muốn cảm hóa tất cả mọi người. Hắn giật nảy cả mình, đội vác cụ tượng hóa giả khiên phòng hộ, muốn ngăn cản những này mang theo hoàng sợ năng lượng huyết dịch trong đồng, kết quả lại phát hiện, những kim này đồng liên nửa mé khoảng cách đều không có bay ra ngoài, liền trực tiếp độc lại ở trong không khí, triệt để bất động, không nhúc nhích. Được rồi, cho khôi hài kết thúc, cái này không được cái gì dự phòng hoặc là rèn luyện tác dụng, chúng ta vẫn là trực tiếp thương lượng làm sao đối phó vạ dạ là sự tình đi. Ezit ngáp một cái, vốn đang dự định nắm hết tọa đến luyện một chút binh để cở lạ kệ cùng bở dụ sơ bọn họ ở ứng đối vạ dạ lật thời điểm có thể có đề phòng, kết quả hiện tại phát hiện hệ tọa lại yếu đến trình độ như thế này. Đem ra luyện binh thực sự là có chút nguy đại, nói là tiêu khiển còn tạm được, hoàn toàn không được cái gì tính thực chất tác dụng. Vì lý do đó, vẫn là trực tiếp kết thúc tốt hơn. Ezit trực tiếp sử dụng lực điện từ giàng đột lại những người mang theo hạng sợ năng lượng trong đồng, cũng khống chế lại hệ tọa. Kết thúc trận này bốn là cho rằng là trận chiến đầu tiên kết quả không nghĩ đến là liền khai bị ăn sáng cũng không tính trò khơi hại. Ngươi định xử lý như thế nào hắn? Ezic nhìn về phía Hạc, có thể cứu hắn sao? Hạc nhìn hơi tỏ, do dự một lúc sau nói rằng, bằng vào ta hiện nay năng lực là không có, Ezic lắc đầu, hay là ngươi có thể hỏi một hồi ạ biện sư? Được rồi, ta vậy thì đi liên hệ. Hạc nói rằng, cho tới ngươi. Ezic lúc này mới chuyển hướng vợ dù sợ, ngươi đang có ý đồ gì? Ngươi đang nói cái gì? Vợ dù sợ biểu thị ta cái gì cũng không biết. Tâm tình của ngươi Đường Hiểu Lâm, ta không có xâm nhập đầu óc của ngươi, ta chỉ là có thể từ ngoại tại cảm nhận được một người tâm tỉnh. Ezit chỉ chỉ những người bị chính mình dùng lực điện từ cẩm cố trên không trung hoặc sợ năng lượng hất dịch, ngươi tựa hồ đối với cái kia đồ vật, có khát vọng. Bợửu Sở thúc thúc, cỡ là kẻ hơi kinh ngạc điệu nhìn về phía Bợửu Sở. Có một chút. Bợửu Sở khẽ gật đầu, dựa theo lời ngươi nói, Vörjin lặng tỏ là sử dụng ý chí năng lượng, mà đây là hoàng sợ năng lượng, năng lượng bên không tiện Atforia, vì lẽ đó tương tự cũng có thể tồn tại bị lợi dụng khả năng. Bước thứ của ta là khống chế chính mình hoảng sợ, cho kẻ địch mang đến hoảng sợ. Vì lẽ đó, ta cho rằng loại này hoảng sợ năng lượng khả năng đối với tăng cường ta thực lực có nhất định trợ giúp. Nhưng mà hắn rất yếu a." Cơ Lạc Kệ nói rằng, "Hơn nữa, bọn dù sợ thúc thúc ngươi cũng không muốn biến thành người kia dáng vẻ chứ?" Đương nhiên không nghĩ. Vì lẽ đó, ta đang muốn hỏi, bọn dù sợ nhìn về phía Ezic, nếu bị nhìn ra rồi, hắn cũng không có ý định ẩn dấu, ngươi có biện pháp không? Ngươi cũng thật là lẻ chẳng khí hum a." Ezic không nói gì. Ngược lại cũng không thiếu điểm này. Mặc dù sợ biểu thị mình quả thật lẽ thẳng khí hùng, hơn nữa ta tăng cường sức chiến đấu cũng là việc tốt. Quên đi. Eris suy nghĩ một chút, ngươi nói rất có lý, hoảng sợ năng lượng tự hồi cùng ngươi rất xứng đôi. Thế nhưng ngươi không thể trực tiếp sử dụng, đang dưới kỹ thuật đồng dạng có thể bị vận dụng đến hoảng sợ năng lượng trên, chỉ cần ví ngươi chế tạo một cái hoảng sợ đèn vàng đăng dưới, mà nếu như ngươi có thể điều động hoảng sợ năng lượng lời nói, là có thể không cần lo lắng tác dụng phụ địa tăng cường thực lực bản thân. Hoảng sợ đèn vàng bất mãn, trong chuyện tranh là quả thật quá, khi đó bở dụ sợ vẫn là nhặt được một cái không điện đèn vàng đăng dưới hơn nữa cũng không chối chận, kết quả là mạnh mẽ sử dụng thành công. Bởi vậy có thể thấy được, mặt mản sắc thực cùng hoàng sợ đèn vàng rất xứng đôi. Bởi vậy lời nói, Ezit nghĩ đến bên trong, trong lòng đỗng nhiên buốc lên một ý nghĩ. Đèn vàng xì nợu mạnh, vẫn là đèn vàng bật màn cường. DS, tôi chào. Muốn giao trung kỳ kiểm tra báo cáo, ta còn không biết, còn muốn được tập. Song đời a a a a. Chương 297, xin lỗi, ta cho rằng cái này đăng giới có càng thích hợp chủ chương 297, xin lỗi, ta cho rằng cái này đăng giới có càng thích hợp chủ đăng giới kỹ thuật. Xem hắn cái kia như thế sao? Bỡ dù sờ nhìn về phía hạt trên tay trước nhấn đi, hắn từ lâu chú ý tới hạt sở hữu công kích tựa hổ cũng là thông qua chiếc nhấn kia phát ra. Đúng thế. Ezic lật đồ, một cái ở toàn vũ trụ trong phạm vi hoạt động siêu cấp tổ chức GZCOM, đang giới kỹ thuật là bọn họ độc nhất, bọn họ sử dụng toàn bộ là ý chí năng lượng, cũng chính là ngươi thấy loại năng lượng màu xanh lục kia, mà Hoàng Sở năng lượng chi nguyên cũng bị phong ấn tại bọn họ nơi đó, vì lẽ đó kỹ thuật cùng tài nguyên toàn bộ đều có, chỉ cần chế tác là tốt rồi. Bị phong ấn ở nơi đó. Bỡ dù sở cau mày nói, bọn họ đang sợ hãi loại sức mạnh này. Nó như vậy lời nói, xem thử không sai. Vậy bọn họ làm sao có khả năng sẽ đồng ý đem loại này năng lượng vận dụng lên cho ta chế tạo nhẫn? Ngụ dù sẽ hỏi, cái này mà, ta trước đây không lâu mới vừa đem bọn họ toàn bộ đánh một trận, Ezic lực làm trầm tư sau khi nói rằng, nếu như bọn họ không đồng ý lời nói, vậy thì đánh tới đồng ý được rồi. Ngụ dù sợ, đương nhiên, hoàn sợ đèn vàng nhẫn không thế nào thơm. Cảm giác bắt được thật giống cũng đánh không lại Edita. Có điều ngẫm lại cũng là, nếu như đúng là bắt được liền đánh thắng được, cái kia Ezic làm sao có khả năng dễ nói chuyện như vậy cho mình? Cố Liêu, tăng mạnh thực lực chung quy là chuyện tốt, vì lẽ đó bợ trụ sở cuối cùng vẫn là lựa chọn thu được hoàng sở đen vàng đang giới lại nói, cho tới những khả năng đó sẽ bị đánh một trận gờ zin lạn tởm. Bợ trụ sở biểu thì ngược lại cũng đã từng có một lần, có một thì có hai, nhiều bị đánh, cả người khỏe mạnh. Ejit người này, theo bợ trụ sở, tuy rằng lại ra lại tiện rất đáng ghét, thế nhưng giá trị quan cùng đối xử sự, sự vật cùng người cái nhìn vẫn là không hề có một chút vấn đề, vì lẽ đó, nếu gờ zin có bị đánh, tự nhiên có bọn họ bị đánh lý do. Thì ra là như vậy, A biển sửa sắc mặt nghiêm nghị, trước đây không lâu Chúng ta người giám sát đến vạ dạ lật thay đổi phương hướng, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, hắn rất có khả năng là nhận ra được nơi này hoảng sợ năng lượng, còn có ta. Trước ta đang giới năng lượng, lầm tưởng ta chết rồi, thế nhưng đang giới tân chủ nhân là ngươi, vì lẽ đó chuẩn bị trước đem trái đất hủy diệt, bởi vì hắn đối với ta hận thấu xương. A biển sự rất nhanh sẽ đem vạ dạ lật dự định cho suy tính đi ra, chuyện này thực sự là quá dễ đoán, bị một người đóng mấy chục tỉ năm lâu dài, sau khi đi ra có đủ thực lực vậy khẳng định là muốn đem liên quan với người kia tất cả toàn bộ phá hủy. Ta vậy thì kéo gở Jin cộp người lại đây, gắng đạt tới đem vạn dạ lạc ngăn ở trái đất ở ngoài, như vậy chiến đấu, nếu như cách đến gần lời nói, dù cho là dư âm đều rất có khả năng gặp đối với trái đất tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. A biển sủa trầm ngâm một hồi đạo, cho tới ngươi cái kia đã bị hoảng sợ năng lượng ăn mòn bằng hữu. Ngươi trước tiên dùng ý chí năng lượng đem hắn phong ấn đi, cụ thể có thể không giải cứu, còn cần đợi được ta tận mắt đến mới có thể phán đoán, nếu như là toàn thân bao quát đại não trái tim ở bên trong cũng đã bị ăn mòn lời nói. Cái kia chỉ sợ là rất nan giải cứu, ngươi cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Được rồi, Hạc God, nếu là không có bao lớn tương cảm, cứu hệt tọ đã thuần túy là nằm ở bản phận, nếu không được cũng không có gì, dù sao ở Hàn Môn cứu hệt tọ thời điểm hệt tọ vẫn muốn nghĩ ô nhiệm hắn tới, thật mặc dù là hai ha, nhưng cũng không phải cái gì thành mỗ. Chuẩn bị sẵn sàng, ta lập tức liền đi động viên Bờ Jin Lan Tàm môn. A Bỉn Sủa nghiêm túc một chút đầu, tiếp tục thông tin. Ngạ Dạ Lạc chính đang hướng về trái đất bên này lại đây, nó có khả năng là cho rằng A Bỉn Sủa đã bỏ bình, vì lẽ đó dự định tiêu diệt trên tay ta nhẫn, lấy này đến báo thủ. Hạ trở lại Ezik mọi người bên cạnh nói, "À biển sủa chẳng mấy chốc sẽ dẫn dắt Gordin cùng tới nơi này, dự định sớm chặn lại Pazala." "Hừ, tuy rằng không được tác dụng gì, thế nhưng bọn họ chí ít có thể ngăn trở chiến đấu dư âm." Ezik không chút khách khí mà nói rằng, "Cớ là kẻ, bọn dù sở, chúng ta mới là chiến đấu chủ lực, không nên nghĩ sai rồi. Còn có, chúng ta cần trước tiên đi qua hành tinh một chuyến, cho bọn dù sở làm cái hoàng sợ đèn bám nhẫn." "Cái cái gì?" "Hạ ca kinh, hoàng sợ đèn bám nhẫn. Hoàng sợ năng lượng cũng có thể làm đáng giới. Tại sao không thể? Hoàng sợ đồng dạng là tâm tình một loại." mà đang giới vốn là vũ trụ những người bảo vệ nắm giữ một loại công nghệ cao kỹ thuật, có thể mang tâm tình sức mạnh lợi dụng tôi. Ezith nói rằng, Hoàng sợ cũng không phải là nhất định đại diện cho ta ác, chỉ cần có đầy đủ năng lực quản lý, là có thể đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thì ra là như vậy. Hắc Chỉ có thể gật gù, cho dù là Hai Ha cũng rõ ràng một cái đạo lý, đại lão lời nói nghe là được rồi, không có cần thiết đi làm trái lại. Bởi vì đánh công lại. Hơn nữa, Hắc còn có một ý nghĩ, nếu như thật sự chế tạo ra đồng thời thành công khống chế Hoàng sợ đèn vàng đang giới lời nói có phải là là có thể trực tiếp đem hệt tỏ trên người hoàn sợ năng lượng hút đi, do đó đem hệt tỏ tinh chế. Ta cần đưa ngươi phòng ngẩn lên, có lẽ có khả năng giải trừ trên người ngươi vấn đề. Hắn đi đến bị cầm cố lại hệt tỏ trước mặt, rất xin lỗi ta nhất định phải làm như vậy, thế nhưng này cũng là vì tốt cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu trừ. Nói xong, không chờ hệt tỏ có gì phản ứng, chủ yếu là bị cầm cố có phản ứng cũng động không được nói không được, hắn liền thôi thúc từ bản thân đèn sáng nh nh, dựa theo A biển sủa đã nói với hắn biện pháp, đem hệt tỏ trực tiếp bao quạ ở màu xanh lục ý chí năng lượng bên trong, triệt để gói lại ngươi muốn dẫn dắt bọn họ đi nên chiến ạ dạ lạc. Si Nật Dụ ngăn cản ạ biển Sua, nhíu chặt mày hỏi: "Đúng, ạ dạ lạc chuyển biến phương hướng, chính đang hướng về trái đất Ma Đi, chúng ta không thể ngồi coi mặc kệ, này bốn là trách nhiệm của chúng ta." A Biển Sua gật đầu nói: "Ngươi không cùng chúng ta cùng đi đến sao? Ta mới sẽ không đi làm vô vị chịu chết hành vi." Si Nật Dụ lắc đầu: "Hiện tại ạ dạ lạc quá mức mạnh mẽ, Gverin của Gverin lặn tở môn vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi hiện tại dẫn bọn họ đi là một cái không sáng suốt quyết định. Ngươi đang sợ sệt." A Biển Sua nhìn chăm chú Si Nật Dụ con mắt, thất bại cũng không đáng sợ. Sinadro. Đúng, ta đang sợ hãi, bởi vì thực lực chiến lệnh, ta không nhìn thấy hy vọng chiến thắng, chúng ta cần đầy đủ thời gian đến phát dụng, đợi được. Sinadro do dự một hồi, đem sau một câu nói nuốt xuống. Không có nói câu nói kia là, đợi được hoàng sợ đèn vàng nhận chế tạo sau khi hoàn thành, nắm giữ sức mạnh của kẻ địch, chúng ta là có thể đánh bại ạ dạ la. Chỉ là, nếu như làm như vậy lời nói, có một việc là tất nhiên, vậy thì là từ bỏ trái đất, chẳng quan tâm. Hiển nhiên, nay cùng Gjin có ý chí không hợp, đặc biệt là hiện tại Gjin cộc thủ lĩnh là ạ bệnh so mà không phải Sinadro. A Biển Sửa còn mới vừa mở xong động biên đại hội dự định dẫn dắt G-Jin Lạng Tở môn đi vào trái đất bên kia cùng Vạ Dạ lật triển khai quyết chiến thời điểm. "Chờ cái gì?" A Biển Sửa hỏi. "Không có gì, các ngươi đi thôi, Hoa Tinh không thể trìệt để không sào, cần phải có có đầy đủ thực lực và lãnh đạo lực G-Jin Lạng Tở bảo vệ." Xí Nật Dô nói rằng, "Ta đến lưu thủ." "A Biển Sửa, ngươi như thế thổi phồng chính mình là thật lòng sao?" "Vậy cũng tốt, ta muốn lập tức đi chuẩn bị." A Biển Sửa nghiêm túc nói, sau đó liền bay người rời đi, đi vào tập kết đội ngũ, chuẩn bị đi đến chặn lại Vạ Dạ la. Ý chí mạnh mẽ đến đâu cũng có cử hạn, thế nhưng trong lòng người hoàn sợ là có thể vô hạn phóng to. Xylotzo nhìn theo A Biển Sủ đi xa, chính mình nhưng là bay về phía vùng cấm, nơi đó, một viên màu vàng đầng dưới đang bị chế tạo mà ra, hoàn sợ mới là cường đại nhất tâm tình năng lượng. Cùng lúc đó, đã bay xa A Biển Sủ đột nhiên lại nhận được đến từ hạt tin tức. Cái gì? Các ngươi tới Hoa Tinh làm cái gì? A Biển Sủ có chút hoài nghi là lỗ h thay của chính mình xuất hiện vấn đề. Chúng ta đến Hoa Tinh để người thủ hộ chế tạo một viên hoàn sợ đèn vàng đầng dưới, Ezis xuất hiện ở hình ảnh trước, thuận tiện đem bợn dụ sợ lôi lại đây. Hắn phi thường phù hợp hoàng sợ năng lượng, nếu như chế tạo một viên hoàng sợ đèn vàng đang giới lời nói, chúng ta đang đối mặt họa dạ lật thời điểm sẽ phi thường triều ưu thế. Chuyện này, ta không biết ngài là từ nơi nào biết được hoàng sợ chi nguyên ở Ba Tinh trên tin tức, thế nhưng ta có thể nói cho ngài chính là, hoàng sợ năng lượng vi thường khó có thể nắm giữ, theo ta được biết, cho tới nay mới thôi, vẫn không có một người có thể chịu đựng được hoàng sợ năng lượng ăn mòn, hầu như sở hữu tiếp xúc hoàng sợ năng lượng người, đều sẽ bị ăn mòn tâm trí, cho dù là, cho dù là người thủ hộ cũng không ngoại lệ, Dạ Dạ La, chính là bị ăn mòn người thủ hộ hình thành quái vật. A Biển Sủ biết rõ Ezith mạnh mẽ, cũng chính bởi vì như vậy, hắn rất lo lắng, nếu như mình không đem mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng Hoàng Sở năng lượng nguy hại tính nói rõ ràng lời nói, Ezith có thể sẽ cứng đến. Đối đầu kẻ địch mạnh, nếu như lại nổi lên nội chiến lời nói, cái kia vốn là không cần đánh, Ezith một người nói không chắc liền trực tiếp đem Va Ting Gherzin cộng Sở Hữu Gherzin lần tự môn toàn bộ đánh xuyên qua. Bởi vậy, A Biển Sủ thậm chí không tiếp trực tiếp vi phạm chức người thủ hộ đối với hắn cảnh cáo, đem người thủ hộ bí ẩn báo cho Ezith. "Hừ, ta rõ ràng, thế nhưng tin của ta, ta xưa nay đều không làm chuyện không có năm chắc." Eris ngữ khí hơi hơi hòa hoãn một ít, dù sao cũng là mời người khác làm việc lại không phải đến đánh bẫy. Đương nhiên nếu như không phối hợp lời nói liền khác nói rồi, cái này kêu là làm tiên lễ hậu binh, hắn có thể hoàn mỹ điều động hoàng sợ năng lượng. A biển sủa liếc nhìn bọn dù sở, trầm mặt một hồi. Không bố hoàng sợ ta ta không rõ ràng, thế nhưng ngươi nói cái này, một thân đen giá hỏa thấy thế nào đều không giống như là người ta. Những người bảo vệ nên rất khó đồng ý điều chỉnh cầu này. Ở Eris trước mặt, A biển sủa không có từ chối khả năng, vốn hồi chuyện này cũng không phải hắn đến quản, vì lẽ đó liền trực tiếp đem người thủ hộ cùng đi ra. Không có chuyện gì, ta ngay mặt tìm bọn họ nói là được. Ezit búng tay, chúng ta sắp đến rồi. Được rồi." Một hồi thấy, A Biển Sửa có chút cứng đờ kết thúc thông tin, đầu tiên là ở Gjin có tần số truyền tin bên trong phát ra một cái tập kết sau khi tạm thời trước tiên không xuất phát tại chỗ đợi mệt mệt lệnh sau khi, lúc này mới cấp tốc bay về phía điện đài địa vị. Trí. Người thủ hộ. A Biển Sửa đội vãm mà đi đến điện đài, lại phát hiện nơi này chỉ còn giữ lại một vị người thủ hộ, cái khác những người bảo vệ đây, bọn họ có những chuyện khác cần hoàn thành, người thủ hộ nhìn xuống Họa Biển Sửa, A Biển Sứa, lúc này Nguyên Nên đã bận bịu tập kết G-Jin lan tở sự tình mới đúng. Ta có việc gấp cần báo. A Biển Sứa liền gọi vàng đem Ezit mọi người đi đến Hoa Tinh đến, không biết tại sao biết rồi liên quan với hoàng sở Chi Nguyên ở Ma Tinh, đồng thời yêu cầu người thủ hộ vì bọn họ dùng mạng sở nguồn năng lượng chế tác một viên hoàng sở đèn vàng chuyện trước nhận nói ra. Sao lại thế? Người thủ hộ cả kinh, bọn họ là làm sao biết? Ta cũng không rõ ràng. Không phải ta nói. Ở người thủ hộ có chút ánh mắt hoài nghi dưới, A Biển Sứa theo bản năng phụ nhận nói, có phải là quan hệ cũng không lớn. Có điều, nếu như là hoàng sợ đèn vàng nhận lời nói, bọn họ chứng minh có điều động hoàng sợ sức mạnh sau khi, cũng không phải là không thể cho bọn họ. Người thủ hộ suy nghĩ một chút nói rằng, nhưng là, chúng ta tại sao có thể có hoàng sợ đèn vàng nhẫn? A Biển Sủa sững sờ, đến cùng chế tác sao? Trước ngươi không phải hỏi ta, cái khác người thủ hộ đều đi nơi nào sao? Người thủ hộ nhìn về phía vùng cấm phương hướng, trước đây không lâu, chúng ta bắt đầu rồi chế tác hoàng sợ đèn vàng đan dưới, hiện tại, nên đã sắp muốn thành công đi. Cái cái gì? A Biển Sủa chấn kinh rồi, tại sao chuyện này ta không biết? Đây là lý nợ dự đề nghị, chúng ta cần làm tốt các ngươi cùng Ezic kế hoạch thất bại chuẩn bị, vì lẽ đó chúng ta cần nắm giữ có thể phản chế thủ đoạn, cũng chính là lợi dụng sức mạnh của kẻ địch đến đánh bại kẻ địch, người thủ hộ tử Tôn nói, "Chúng chi, Ezic trước sau là người ngoài, chúng ta không cách nào bảo đảm hắn trước sau là cùng chúng ta một bên, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải nắm giữ thuộc về chúng ta, sức mạnh càng thêm cường đại." Ta không lời nào để nói. A Biển Sở sau khi nói xong liền rơi vào trầm mặc, thân phận địa vị của hắn rất lung tung, vừa bạn kẹp ở giữa, bất kể là nói thiên hướng phương nào, đều không đúng chỗ tốt, còn không bằng giữ im lặng. Xem ra chúng ta tới thật đúng lúc, có thể bắt được San Cơ nhẫn, cũng không cần đợi. Ezit tâm tình ở A biển sủa trong đầu bâng lên, vậy chúng ta liền trực tiếp đi vùng tâm tập hợp đi. Ngươi cũng nghe được. A biển sủa sương sở, sau đó như là nghĩ thông suốt cái gì, thản nhiên nói, vậy thì đi thôi. Hoàn sợ đèn vàng đang giới tạm thời chỉ bị chế ra một biên, chúng ta cần đối với chức nhẫn này tiến hành ngấp định, có người có thể khống chế hắn mới có thể bị lợi dụng. Ngươi thủ hộ lạnh nhạt nói, đi thôi, nếu Ezit có lòng tin, vậy hãy để cho hắn người được chọn biểu diễn đang rồi bên trong là thuần túy nhất hoàng sợ năng lượng, nó sẽ làm ra tốt nhất cho chính mình lựa chọn, mà cái kia cũng sẽ là tân đèn hiệp, hoàng sợ đèn bảng đen hiệp sinh ra. Một đoàn cầu lô liên tục phun trào màu vàng trạng thái lòng năng lượng, không ngừng mà muốn hướng ra phía ngoài mở rộng, nhưng dù sao là ở mở rộng đến một cái cực hạn thời điểm liền bị vô hình lực cướp thúc lượng đặc biệt. Có điều, lần này, hơi hơi không giống chính là có một tia năng lượng từ bên trong bị lấy ra đi ra, tràn vào một viên ở cơ khí bên trong chống nhẫn. Trong phút chốc, ánh vàng tỏa ra Ánh vàng chiếu rọi ở bốn phía nhìn kỹ tình cảnh này, những người bảo vệ trong mắt, để bọn họ con người vì đó co rúm lại, lòng xin càng khái. Bọn họ từng xin thề tuyệt đối không sử dụng mạng sợ nguồn năng lượng, nhưng ngày hôm nay, bọn họ vẫn là đánh vỡ này một lời thề. Kết quả, đến tận cùng gặp như thế nào đây? Đến cùng là hoảng sợ năng lượng hoàn toàn bị người nắm giữ, hóa thành vũ khí mới, vẫn là tiếp tục ăn mòn năm giới người ý chí, không cách nào lợi dụng. Xi Nật Dậu phản ứng có chút không giống, tâm tình của hắn là hưng phấn. Sức mạnh mạnh mạnh cỡ nào? Xi Nật Dậu nghĩ thầm, hoảng sợ sẽ bị bản thân ta sử dụng. Đèn vàng quân đoàn Không, xí nật rồ quân đoàn, để cho này sinh ra. Cơ khí thứ hai, vũ trụ này quả thứ nhất đèn vàng đang giới bởi vậy sinh ra. Xí nật rồ hướng về đèn vàng đang giới đưa tay ra. Người thủ hộ ngăn cản xí nật rồ. Người thủ hộ. Xí nật rồ sửng sở, có một chút lo lắng trường, lo lắng người thủ hộ thay đổi chủ ý ngươi đèn xanh nhẫn. Người thủ hộ chỉ về xí nật rồ trên ngón tay đèn xanh đang giới, sau đó đưa tay, ngươi cần lấy xuống nó, từ bỏ thân là gở zin lạn tờ thân phận. Ý chí năng lượng sẽ cùng họng sợ năng lượng phát sinh xung đột. Tô đẹp Xinot rồ rỡ giữ náy mắt, sau đó liền quả quyết trực tiếp đưa ngón tay trên đèn xanh đang giới nổi xuống, đặt ở người thủ hộ trong tay. Đèn xanh đang giới ánh sáng lóe lên, lập tức giảm đạm xuống. Có thể, người thủ hộ khẽ gật đầu. Xinot rồ lại lần nữa hướng về đèn vàng đang giới đưa tay ra. Dừng lại, một thanh âm vang lên. Người thủ hộ. Xinot rồ động tác dừng lại, đầy mặt nghi hoặc điệu nhìn về phía người thủ hộ. Không phải chúng ta. Người thủ hộ dồn dập lắc đầu. Là ta, một đạo cổ sáng di truyền hạ xuống, ép rít mọi người xuất hiện ở đây, rất xin lỗi, cái này đèn vàng đang giới Ta cho rằng có cản thích hợp chủ nhân. Cao Tình Dương, cái này đăng giới có cản thích hợp chủ nhân thấp Tình Dương, ngươi không xứng. Đó ét, muốn chết muốn chết, làm sao luận văn sơ thảo cũng phải nộp. Ta mới vừa viết xong phần mở đầu a. Đi ngủ ngủ. Ngủ cái chừng chừng a. Thức đêm cản luận văn a muốn chết muốn chết.